ầm, Làm tần minh chân chính tiến vào này trưởng ấn tạo nên liền trong hố sâu thì, hắn chân chính cảm nhận được cái kia bảo tàng hai chữ hàng nghĩa. Khung bố đại thế lực lượng trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn, không có lẫn lộn bất kỳ thuộc tính, phảng phất là thuần túy nhất thiên địa thế lực lớn lượng, đem tần minh cả người đều gói lại, hắn cảm ngộ thế lực lượng lượng. Thì ra là như vậy. Tần minh vẻ mặt vui vẻ, này xác thực là một chỗ bảo tàng, phảng phất nơi ở trong thiên địa bản nguyên giống như vậy, cái kia đại thế lực lượng bao phủ hắn nhưng chưa từng thường tổn hắn nửa phần, đây cơ hội có thể nói là dễ dàng nhất cảm ngộ phương pháp. Cùng lúc đó, thần minh nội tâm cũng chấn động không gì sánh nổi, nơi này không phải là cái gì thiên địa sinh thành kỳ diệu nơi, mà là âm thanh kia chủ nhân một trưởng mà thôi. lẽ nào vậy thì thật là tần vũ đại đế sao? dĩ nhiên có thể có như thế sức mạnh to lớn. nghe đồn này ba ngàn giới bên trong có vô số mật tàng, hiểm cảnh, chẳng lẽ nói đều là cổ chi đại đế cường giả lưu lại của cái sao? thần minh không khỏi nghĩ nói không cần có tạp nghiệm, hảo hảo cản nộ, ngươi sẽ tiền lợi vô cùng. cái kia trong hố sâu thời gian giấu vết bị ta bơm éo, ngươi ở bên trong nghỉ ngơi bảy ngày, bù đắp được ngoại giới bốn mươi cửu thiên tu hành. Nay một thanh âm truyền đến, khiến cho tần minh nội tâm lại là mạnh mẽ du lên. đây tuyệt đối là kinh thiên động địa đại năng nhân vật, liền thời gian quy tích cũng có thể thay đổi, thất thất bốn mươi cửu thiên, hắn nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cản ngộ này đại thế lực lượng. nhớ tới này, tần minh lập tức nhắm lại hai con mắt. Tùy ý vô tận thiên địa đại thế lực lượng ở hắn mặt ngoài thân thể lưu động, hắn muốn đi ký ức, khắc họa đại thế lưu động quy tích, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không được, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, còn chưa đủ lấy làm được điểm này. Hắn giờ mới hiểu được vì sao thiên nhân hợp nhất vũ quân cường giả có thể càng dễ dàng cảm ngộ đại thế lực lượng, thiên nhân hợp nhất, này vốn là một kỳ lạ trạng thái, tự nhiên càng dễ dàng khắc họa ra đại thế quy tích. Nếu như ngay cả đại thế quy tích đều không thể nhớ kỹ, như vậy, làm sao làm được dựa thế? mượn thiên địa đại thế để bản thân sử dụng. Chương 110, vách đá thần thông. Thất thất 410 cửu thiên, toán toán hơn một tháng thời gian, nhưng đối với chìm đắm ở cảm ngộ bên trong Tần Minh tới nói, nhưng phảng phất là trong nháy mắt vung lên giống như. Hắn hận không thể trước đem thời gian dừng lại, lại tiến hành cảm ngộ. Có thể nói, mặc dù trưởng trong hồ tốc độ thời gian trôi qua càng chậm hơn, nhưng Tần Minh nhưng là giành giật từng giây linh ngộ, như vậy thuần túy thiên địa thế lực lớn lượng, ở những nơi khác có thể cảm ngộ không tới a. Trong hồ sâu Vô số thần bí phù hiệu tỏa ra thịnh liệt ánh sáng, phảng phất hình ảnh ngắt quãng vĩnh hằng, hào quang của bọn họ tụ hợp lại một nơi, phảng phất đúc ra một loại nào đó chẳng được, ầm ầm đại thế bao phủ tứ phương. Những ký hiệu này, tựa hồ tượng trưng trong thiên địa một loại kỳ dị sức mạnh, chính là những ký hiệu này hội tụ mà thành ánh sáng, thành tiểu thiên địa đại thế. Có thể nói, trưởng trong hầm thế lực lớn lượng xa không đủ để cùng chân chính thiên địa đại thế đánh đồng với nhau, nhưng đối với trước mắt tần mình tới nói, nhưng là thừa sức. Muốn ở đàn phủ cảnh liền lĩnh ngộ thiên địa đại thế, xác thực có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không làm được. Cái kia gọi là Hàn Ngự tiểu tử, đã vừa thấy đại thế lực lượng ngưỡng cửa, nếu như hắn có thể ở đàn phủ cảnh cấp cao lĩnh ngộ đại thế lực lượng, hay là có thể vượt qua đại cảnh giới đi ngược chiều phạt vũ quân, đây chính là chuyện rất thú vị. Trong hư không tràn ngập nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu tiếng, không có ai nghe được hắn, như là có một vị ngang qua năm tháng vô thượng bóng người ẩn nấp ở trong hư không. Kinh Tử Dương, Tử Hà Dương thể đúng là mầm mống tốt, thánh nguyên tông lần này nhưng là kiếm lời. bóng người kia phảng phất trước sau ở lẩm bẩm nói rằng trong thiên địa tựa hồ xuất hiện một đôi giòm ngó phá thiên địa con người, có thể vọng đoạn nguyên mông thiên địa, muốn khắc họa ra thiên địa đại thế dấu vết, sắt thực quá khó khăn. ở trường trong hố tần minh phát sinh như vậy nhất đạo cảm khái, thiên địa đại thế kỳ thực vốn là vô hình, muốn muốn mượn thế cho mình sử dụng, nếu như là ở kiếp trước, e sợ sẽ bị người tại chỗ đứng đốc. nhưng tần minh như vậy đối với võ đạo có thể nói đã đang đường nhập thất. Rất nhiều đạo lý có thể thông hiểu đạo lý, nhưng mà, đây đối với hắn lĩnh ngộ thiên địa đại thế tới nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hắn như đồng lão tăng nhập định giống như vậy, cả người phảng phất đều rơi vào giả chết trạng thái, ở khoanh chân vận chuyển sức mạnh của bản thân, tùy ý cái kia đại thế lực lượng giáng lâm ở bản thân, áp bức hắn mỗi một tấc da thịt, huyết đục, hắn phải đem này kỳ dị đại thế hoa văn dấu ấn ở trên người chính mình. Này đại thế hoa văn, hà không phải là một loại hình thức khác phù văn đây. Tân Minh tỉ mỉ mà thưởng thức đại thế lưu động, đầu óc đột nhiên hiện ra một lóe sáng ý nghĩ, đại đạo đồng nguyên, đại thế Hoa Văn cùng Phụ Văn, có lẽ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đây. Nếu như dựa theo cái này dòng suy nghĩ, Trận Văn là ở Phụ Văn cơ sở trên diện hóa mà thành, Trận Văn chẳng phải là cũng cùng thiên địa đại thế lực lượng có tương đồng chỗ. Tân Minh không nhịn được đi xuống thăm dò, hắn cảm giác mình mơ hồ nắm lấy một chút huyền bí, chỉ cần chịu để tâm đi xuống đi nghiên cứu, liền có thể có thu hoạch. Ngược lại cũng không có cái gì tốt biện pháp, chẳng bằng thử một chút, đại thế hoa văn ta là lần thứ nhất cảm thụ, nhưng trận văn, ta vẫn tương đối quen thuộc, chẳng bằng từ trận văn tới tay, tới xem một chút có thể không nhờ vào đó nhập đạo. Tân Minh quyết định chủ ý, toàn thân tâm đều vùi đầu vào lĩnh ngộ ở trong đi, hắn đem trận văn cùng thiên địa đại thế hoa văn kết hợp lại, muốn thử loại suy, không nói những cái khác, hắn đối với tự thân năng lực lĩnh ngộ vẫn còn có chút tự tin. Hả? trong hư không đạo kia như có như không tuyệt đại bóng người phảng phất nhìn ra tần minh biến hóa chỉ thấy lúc này tần minh trên người phảng phất có đại đạo ánh sáng đem hắn bao vây nhất đạo lại nhất đạo trận văn tràn ngập ra như đồng đan dệt thành một tòa vô thượng đại trận đem thiên địa đại thế cùng hắn tự thân đều phong ấn tại trong đó nhờ vào đó đến càng tốt mà càng nộ tiểu tử này chẳng lẽ thật muốn cho hắn mở ra lối riêng tìm ra một con đường khác đến cái kia hư không bóng người nhàn nhạt nở nụ cười dưới toàn bộ thiên khung phảng phất đều xuất hiện luân hồi tâm ý Lập tức thân ảnh kia triệt để tiêu tan, không xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, tầng thứ ba thí luyện không gian, đã có người đặt chân. Tầng thứ ba thí luyện không gian, dĩ nhiên là một ngọn núi động sao. Trước hết đến người, không phải người khác, chính là Hàn Ngự. Hắn chính là thiên hành kiếm tông đỉnh cấp thiên tiêu, tâm trí, thiên phú, đều xa phi thường người có thể so với. Hắn nhìn ra tầng thứ hai hư vọng, trước tiên đi tới tầng thứ ba. Hơn nữa, hắn hôm nay tu vi lại có bổ ích, trải qua hai tầng khen thường sau hắn phá vào đàn phủ cảnh bốn tầng. Nếu như hơi hơi tới gần hắn một ít, đều có thể cảm nhận được một luồng thao thiên kiếm ý tập kích mà đến, cắn giết tất cả, phi thường khủng bố. Phía trên hang núi này có bích hoạ. Hang núi này rất lớn, Hàn ngự đi khắp ở sơn động chu vi, tuy rằng hắn không thấy rõ sơn động trên vách đá đến tột cùng có cái gì, thế nhưng hắn đưa tay ra, xoa xoa qua đi, liền phát hiện vách đá này trên tồn tại một bước lại một bức bích hoạ, phảng phất ghi chép một mồn mồn tuyệt thế thần thông. Đây là một môn kiếm pháp sao, Hàn Ngự cẩn thận đi cảm thụ trên vách đá khắc hoạ, nhất thời phát hiện vách đá này trên ghi chép một môn cực kỳ đáng sợ kiếm thuật, chỉ là chạm đến hoa văn mà thôi, liền có một luồng kiếm uy dáng lâm ở trên người hắn, sát phạt khí thao thiên, kiếm này chỉ có một thức, nhưng kinh khủng như thế, phảng phất có thể đem đan bên trong phủ nguyên lực đều lấy sạch, thả ra cực điểm óng ánh một đòn. Ta bây giờ đan phủ cảnh 4 tầng tu vi, nếu như thả ra chiêu kiếm này, e sợ đan phủ cảnh sáu tầng thiên tiêu đều có thể giết chết chứ. Hàn Ngự thầm nghĩ trong lòng, này chính là đại đế tác phẩm sao? Tùy ý khắc vào trên tường thần thông, liền chất chứa như vậy tinh áo sức mạnh, so với bọn họ Hàn thị nhất mạch hàng đầu kiếm thuật thần thông đều là không kém chút nào. Nghĩ đến những này, Hàn Ngự lập tức bắt đầu ở trong sơn động tu tập lên này một môn kiếm thuật đến, đây chính là hiếm thấy kiếm thuật thần thông. Một khi bỏ qua, đem hối tiếc không kịp. Chiêu kiếm này, phảng phất là sát thần một chiêu kiếm, kiếm ra, thần linh đều muốn ngã xuống. Trong vòng mười ngày. Ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích càng ngộ, sau 10 ngày, tranh cướp truyền thừa. Bên trong hang núi truyền ra một thanh âm, để hàn ngự ánh mắt lấp lóe lại, tới trước người, liền có như vậy ưu thế sao, không cần làm chờ mặt sau người đến, mà là có thể trước tiên lĩnh ngộ trên vách đá tuyệt thế thần thông. Tân Minh, Kinh Tử Dương, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao theo ta đấu. Hàn ngự âm thanh lạnh lẽo, ở trong sơn động vang vọng. Tuy tung hàn ngự kiếm tông vũ quân vẫn ở tầng thứ 2 không gian, chưa từng rời đi. Hắn vốn là cũng liền không có tư cách gì thu được truyền thừa, thiên phú của hắn so với này mấy tiểu bối có thể nói là kém xa. Bởi vậy, Hàn Ngự rõ ràng, đối thủ của hắn chỉ có Kinh Tử Dương cùng Tần Minh. Bây giờ hắn cảnh giới không lại bị áp chế, đối với Tần Minh cũng căn bản không để ở trong lòng, cho rằng có điều là vật trong túi, có thể dễ dàng giết chết. So sánh với đó, Kinh Tử Dương mang cho sự uy hiếp của hắn tâm ý càng to lớn hơn. Kinh Tử Dương linh thể liền rất mạnh, như vậy, nếu là hắn bản tôn Giang Lâm, lại sẽ khủng bố đến mức nào, điểm này, không tự mình giao thủ, e sợ căn bản là không có cách lĩnh hội. Không thể không nói, Hàng Ngự năng lực lĩnh ngộ thật sự phi phàm, vẹn vẹn một ngày quá khứ, trên người hắn liền có vô tận sát phạt khí tức giết gạo, kiếm ý ngút trời, dường như muốn xe rách mảnh này không gian truyền thừa mà ra. Đỉnh cấp thiên kiêu phong thái, có thể thấy được chút ít. Quá bốn ngày, Kinh Tử Dương, đến, Hàng Ngự, đã lâu không gặp, Kinh tử dương âm thanh đem hàn ngự từ tu luyện trạng thái bên trong quay nhiêu đi ra, hắn quay người lại nhìn về phía kinh tử dương, vẻ mặt có chút phức tạp, đối với vị này đỉnh cấp thiên kiêu, nội tâm của hắn có thể là phi thường kiên kỵ. Còn có 6 ngày thời gian mới bắt đầu tranh cấp truyền thừa, hang núi này trên vách đá có không ít lợi hại thần thông, người có thể trước tiên tu hành. Hàn ngự mở miệng nói, kinh tử dương từ thượng giới mà đến, so với bọn họ muộn tiến vào nơi truyền thừa, nhưng cũng nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ 3, tuyệt đối là cái kinh địch. Như vậy kinh địch, hắn còn không nghĩ tới sớm giao thủ, vừa đến hắn không muốn chiến đến lưỡng bại cầu thương sau đó cho mặt sau người thừa cơ lợi dụng. Thứ hai, này sắt thần một chiêu kiếm hắn chính lĩnh ngộ được chỗ khẩn yếu, chưa hề hoàn toàn nhập môn, còn không muốn liền như thế dừng lại. Không có vấn đề, hàn huynh làm đối lý sự còn có thể chấn định như thế tự nhiên địa sắp xếp tất cả, cũng thật là khiến tiểu đệ khâm phục. Kinh tử dương cười nhạt nói, làm cho hàn ngự ánh mắt không được tự nhiên, nội tâm có chút khó chịu, này kinh tử dương còn kém ngay mặt nói hắn vô liêm sỉ. Nơi nào so với được với kinh huynh? Hàn ngự cũng chỉ có thể như vậy đáp lại, lập tức kinh tử dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, ở trên vách đá chậm rãi phất quá, cuối cùng, hắn ở trước một vách đá dừng bước, này trên vách đá, ghi chép một môn cái thế ngự hòa thuật, phảng phất có thể điều động trong thiên hạ các loại kỳ hỏa, đem hóa thành sức mạnh của bản thân. Đối với kinh tử dương tới nói, nếu như có thể luyện thành này một môn thần thông, Không thể nghi ngờ có thể càng tốt mà đào móc trong cơ thể hắn tử Hà Dương thể tiềm lực, khiến cho phát huy ra sức mạnh mạnh hơn đến. Dù là kinh tử Dương trước sau bình tĩnh như nước, giờ khác này trên mặt cũng không khỏi treo lên một vệ hài lòng nụ cười. So với này cái thế thần thông, cùng hàn ngự cửu hận, cũng không trọng yếu như vậy. Ngược lại hàn ngự luôn không khả năng đào tẩu, món nợ này, ngày sau lại toán cũng không muộn. Lúc này, khoảng cách tần minh chờ người tiến vào thí luyện nơi, đã qua dòng dã 10 ngày. Ngoại giới. Hoàng cung hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, có Vũ Thiên Cửu phụ trách chỉnh đốn, không có hai ngày liền có thể vận chuyển bình thường. Võ giả thế giới, chỉ cần không phải có ý định kéo dài, hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Có điều mấy vị thừa tướng đúng là bận tiêu tít, cả tòa hoàng thành có thể là phi thường hùng vĩ, ngày đó trận chiến đó cũng không biết phá hủy bao nhiêu nhà dân, liền ngay cả hoàng thành đều phá hủy, cần trung kiến, này đều không phải dễ dàng có thể hoàn thành sự tình. So sánh với đó, bốn vị tương gia đứng đầu Tử Phong hầu lại có vẻ khá là thanh nhàn, hắn vẫn chờ ở trong phủ không có đi ra ngoài, chuyên tâm tu luyện. Nguyên bản Tử Phong hầu là muốn tự thân làm, chỉnh đốn lại sơn hà, nhưng hắn không nhịn được hiếu kỳ, đem tần mình tặng cho hắn tẩy tùy đan nuốt xuống, nhất thời cảm nhận được không giống tiếng vọng chỗ, phảng phất cả người đều muốn thoát thai hoán cốt giống như vậy, hắn không dám áp chế nguồn sức mạnh này, chỉ có thể ở trong phủ bế quan, muốn luyện hóa này một luồng dược lực, đồng thời xung kích vũ quân cảnh giới. Đối với này những đại thần khác cũng không có cái gì truy thiếm, dù sao, chỉnh đốn lại triều đình trật tự cũng không phải không phải Tử Phong hầu không thể, có thể nếu như Tử Phong hầu đột phá đến thiên nhất cảnh vũ quân cấp bậc này, Hoàng Thành thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ dâng lên một đoạn dài. Thiên Dục hầu cùng Lăng Vũ hầu cũng không biết có bao nhiêu ước ao Tử Phong hầu, hận không thể chính mình cũng có thể sớm ngày đến đan phủ cảnh đỉnh cao, sau đó tìm Tần Minh đòi hỏi Tẩy Tùy Đan, do đó phá vào thiên nhất cảnh. Chương 111, Hoàng Thành, Hoàng Cung Tần Minh chờ người tiến vào thí luyện nơi đệ mười một ngày, hoàng thành, tử phong hầu phủ một luồng cường thịnh tinh lực sông lên tận trời, tử phong hầu bóng người bay lên không, phảng phất tắm rửa thiên địa hào quang, thần uy lẫm lẫm, giống như một vị thượng cổ vương giả trở về, hoành ép nhân thế gian. Đây là một loại vô hình uy hiếp, cả tòa hoàng thành đều nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm kinh hại không ngớt, đã như thế, hoàng thất liền có thêm một vị cao thủ, lấy tử phong hầu đối với tần Minh trung tâm, hắn ngôi vị hoàng đế, hay là có thể gối cao vô yêu. Hoàng thành chi loạn tuy rằng bị bình định rồi, nhưng tất nhiên còn có một chút cường đạo ở lại trong Hoàng thành. Cái này cũng là tử phong hầu muốn rong chống khua chiêng đột phá nguyên nhân, hắn muốn cho những người này không dám làm loạn, ngoan ngoãn cút khỏi Hoàng thành. Nhưng mà, ngay ở tử phong hầu sau khi xuất quan chưa tới một canh giờ, liền được đến từ lăng vũ hầu bẩm báo, do thập đại vương hầu tạo thành trăm vạn đại quân, chính đang áp sát Hoàng thành. Thập đại vương hầu Tử phong hầu ánh mắt lấp lóe lại, lúc trước vũ vương đã chết ở trong Hoàng thành này cái gọi là thập đại vương hầu không thể bao quát bọn họ, hắn mộ không có đuổi theo ung vương, để hắn cho đào tẩu. này thập đại vương hầu tất nhiên có hắn, thậm chí có thể nói này thập đại vương hầu liên quân cùng ung vương không thể tách rời quan hệ, thậm chí có thể là hắn một thủ nưu tính. dù cho là trăm vạn đại quân, lại có gì sợ? từ phong hầu nở nụ cười dưới trong con ngươi lập loè kiệt nạo vẻ, hắn đã bước vào thiên nhất cảnh, có thể nói đứng cả tòa hoàng triều đỉnh cao, đối với trăm vạn đại quân cũng không để ở trong lòng. Có thể nói, vũ quân cấp độ cường giả, một người, có thể làm một quốc phương pháp. Mặc dù độc diện trăm vạn đại quân, vũ quân cảnh giới cường giả đều không cần lo lắng. Làm thực lực mạnh mẽ đến nhất định trình độ, nhân số bao nhiêu, là không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Nếu là tầm thường vương hầu cũng là thôi, lần này, ung vương đem ba vị lao thái sơn đều mời đi ra, xem ra là quyết định chủ ý muốn đem hoàng thành công chiếm hạ xuống. Lăng vũ hầu mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, tầm thường vương hầu, liền hắn đều không để vào mắt. Bây giờ Hoàng Thành có thể không thể so trước đây, có rất nhiều cường giả chấn thủ, đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả cũng không nổi lên được sóng lớn, nhưng trước mắt, là ba vị Lao Thái Sơn, ung vương liền bọn họ đều xin mời ra khỏi núi, tâm có thể thấy được chút ít. Ba vị Lao Thái Sơn Từ phong hầu tâm cũng là hồi hộp trầm một hồi, cảm thấy sự tình vướng tay chân, ba vị Lao Thái Sơn, hắn tự nhiên rõ ràng là ai, Thánh Gia Vương, Đông Dương Vương cùng Tấn Thủy Vương, bất luận bọn họ tu hành thời gian. Nói riêng về bọn họ ngồi trên vương vị thời gian, liền vượt qua trăm năm. Bọn họ bước vào thiên nhất cảnh, trở thành vũ quân cũng không biết bao lâu, thực lực sâu không lường được. Này ba vị vương, chấn thủ ở thiên hoa hoàng triều ba đại phương hướng, lẫn nhau cách nhau cũng không gần, có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập, hiện nhiên đung vương rất sớm đã ở tìm cách, cùng này ba vị thái sơn cũng có một loại hiệp nghị nào đó. Dựa theo đối phận tới nói, Đông Dương vương cùng Tấn Thủy vương đô là cùng phụ hoàng đồng lứa nhân vật, chính là nhìn thấy. Cũng phải cung kính mà sương hồ một tiếng vương thúc Cái kia thánh giã vương bối phận càng to lớn hơn một tầng Bọn họ đều là già đầu người Không nghĩ tới còn nhất định phải trộn đều hoàng triều sự tình Xem ra thực sự là ngày sống dễ chịu quá lâu Đều có chút không biết đạo thiên cao điểm dày lên Tuy rằng ba vị lão thái sơn đến để tử phong hầu có chút kiên kỵ Nhưng cũng không đủ làm hắn cảm thấy e ngại Bây giờ hoàng thành Nhưng là có hai vị vũ quân Đợi được tần minh từ nơi truyền thừa trở về phụ thêm không cực thiên giáp cũng có thể nắm giữ vũ quân cấp bậc sức chiến đấu, cứ như vậy, cũng không phải là không cách nào đối kháng ba vị Lao Thái Sơn, thậm chí, ưu thế của bọn họ sẽ không phải thường minh hiển hiện ra. Huynh trưởng ý tứ là, không cho nảy ba cái Lao gia hỏa mặt mũi. Nghe ra Tử Phong hầu thoại ở ngoài thanh âm lăng Vũ hầu, đối với ba vị Lao Thái Sơn xưng hô cũng thay đổi, đem bọn họ xưng là Lao gia hỏa. Bọn họ hay là ở hoàng trong triều rất có hy vọng, cũng được cho đức cao vọng trọng, nhưng đây là phạm thượng làm loạn, muốn thay đổi triều đại cũng không thể tùy ý bọn họ làm cản. Bọn họ hiện tại có thể hiệu triệu thiên hạ, nếu bọn họ chết cơ chứ? Ba vị chết rồi Lao Thái Sơn, vậy thì là một đống xương khô mà thôi, sức ảnh hưởng đem không còn sót lại chỗ gì. Từ Phong Hầu đối với khắp thiên hạ đại thế cùng người thế tục tâm đều nhìn ra rất thấu triệt, mọi người ở bề ngoài rất tôn kính ba vị Lao Thái Sơn, nhưng trên thực tế có điều là sợ hãi bọn họ vũ lực thôi. Nếu như bọn họ không có vũ quân thực lực, hoặc là đã biến thành người chết, bọn họ sức ảnh hưởng dĩ nhiên là không tồn tại. Đừng nói bọn họ cùng trước một đời tiên hoàng là huynh đệ, liền coi như bọn họ là hoàng tổ tông, cũng không có ai sẽ cho bọn họ mặt mũi. Long ngươi thật lạnh bạc, điểm ấy tử phong hầu rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được lăng vũ hầu đối với ngự khí của hắn đều cung kính rất nhiều, này cùng hắn phá vào vũ quân cảnh giới là không thể tách rời. Huynh đệ trong nhà còn như vậy, càng hà hướng thiên hạ nhân đây. Huynh trưởng nói đúng lắm. Lăng vũ hầu gật đầu nói, hàn mậu tướng quân đã đem hoàng thành trùng kiến được rồi. Không biết huynh trưởng có hay không cần mau chân đến xem. Không cần, ta tin tưởng hàn mộ tướng quân, hắn làm việc còn là phi thường đáng tin. ngươi đi đem Vũ Thái Sư cùng cái khác hai vị tướng gia gọi tới, còn có trong quân đại quân, cộng đồng thương nghị một hồi làm sao đối kháng cái kia cái gọi là thập đại vương hầu liên quân. Tử phong hầu phân phó nói. Vâng. Lăng vũ hầu tuân lệnh sau khi lập tức cất bước mà ra, đi thi hành theo tử phong hầu sắp xếp, điều này làm cho tử phong hầu cười khổ, quả nhiên, chỉ có thực lực của tự thân mạnh mẽ mới có thể chân chính chinh phục người khác, để cho người khác đối với ngươi nghe lời giam giáp. Như vũ thiên cựu như vậy trung thành tuyệt đối người, coi đời này nhưng là không hơn nhiều. Chỉ ít, hắn tử phong hầu, không tính đặc biệt trung tâm người. Nếu không có nhìn thấy tần minh thiên phú tiềm lực cùng chí mưu, hắn cũng không sẽ chọn đi theo. Đương nhiên, hắn được báo lại cũng đủ để đền hắn trả giá, một viên tẩy tùy đan, để hắn bước vào vũ quân cấp độ, đây là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Xem ra cái này tương ra, cũng không phải tốt như vậy làm. Tử phong hầu trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng không có quá nhiều vẻ lo âu thân là thiên hoa hoàng triều hầu ra, hắn nhưng là đã sớm luyện được một viên không có chút rung động nào trái tim. Có thể nói, hoàng thành 10 ngày này đến bình tĩnh, lại cũng bị đánh vỡ, ở bên trong hoàng thành ở ngoài, chính áo tủ một hồi báo táp, so với di vãng bất kỳ một hồi báo táp đều muốn tới càng thêm kịch liệt, làm cơn báo táp này tiêu tan thời điểm, thiên hoa hoàng triều cách cục, sẽ bị sửa. Lúc này, bên trong hoàng cung, Trung tu cung, Đạo kia Khuynh Quốc Khuynh Thành xinh đẹp thiến ảnh đang đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng mà nhìn một bên nở rộ hoa bách hợp, người cùng hoa tôn nhau lên, càng so với hoa càng đẹp hơn mấy phần. Mà ở sau lưng nàng mấy trượng địa phương xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, vô thanh vô tức tiến vào, liền ngay cả mộ dung hàm đều không có nhận ra được đối phương tồn tại. Hàm tiểu thư, bóng người kia mặc cao xám, nhìn qua cực kỳ một mạc, tướng mạo cũng rất bình thường. Liếc mắt nhìn qua liền như đồng một dân chúng giống như Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ là một vị xuất quỷ nhập thần cường giả đây Có chuyện gì? Mộ dung hàm đối với người này đột nhiên xuất hiện cũng chưa cảm thấy bất ngờ Nàng xoay người, nhìn về phía này đạo áo xám bóng người Còn có, sau đó không nên cứ gọi ta hàm tiểu thư Hả? Cái kia áo xám bóng người sừng sốt một chút Hàm Ý của ngài là Ta đều gả tới hoàng cung Liền gọi ta hàm phi nương nương đi Mộ dung hàm nở nụ cười xinh đẹp khiến cho cái kia áo xám bóng người thất thần chốc lát, lập tức không rõ lên, hàm phi nương nương. Đúng, liền như thế gọi. Mộ Dung hàm phảng phất đối với danh xương này phi thường hài lòng, lộ ra hài lòng mỉm cười. Xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, không thể như xương hô này hàm tiểu thư. Cái kia áo xám bóng người lắc đầu nói rằng. Vì sao? Mộ Dung hàm vẻ mặt lóe lên, nhìn về phía người này, lộ ra vẻ không vui. Thuộc hạ lần này đến đây, là được mặt trên chỉ thị. Hy vọng hàm tiểu thư có thể nhanh chóng trở về thượng giới. nay áo xám bóng người cung kính nói rằng, ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra đối đầu giới ngong trông, đó là một càng thêm đặc sắc thế giới. Lúc trước đem ta đưa tới hạ giới thời gian, hắn có thể không đã từng hỏi ý nghĩ của ta, tùy ý ta tại hạ giới, gả cho cái gọi là khôi lỗi hoàng đế, hiện tại nhưng muốn ta trở lại, ta đến tột cùng là mộ dung thế gia dòng chính tiểu thư, vẫn là hạ nhân, nha hoàn. Mộ dung hàm âm thanh lạnh lẽo mấy phần làm cho cái kia áo xám bóng người đều dùng mình một cái. Tuy nói này áo xám bóng người thực lực vượt xa Mộ Dung Hàm, nhưng Mộ Dung Hàm địa vị không phải là hắn có thể so với, coi như là này hoàng triều bên trong Mộ Dung gia chi chủ, Mộ Dung Thiên Thành, nhìn thấy Mộ Dung Hàm vẫn luôn khách khí. Hàm tiểu thư, lúc trước Mộ Dung Thế gia bên trong xuất hiện một chút đấu tranh, này ngài là biết đến. Liền ngay cả đại phu nhân đều bất hạnh lâm nạn, gia chủ không có cách nào, mới đưa tiểu thư đưa tới hạ giới, giao cho ngàn thành lao gia thay nuôi nấng. Lúc trước gia chủ địa vị cũng tràn ngập nguy cơ, bị ép đi xa biên hoang, suýt nữa liền tiến vào man hoang yêu vực, mãi đến tận gần nhất, gia chủ mới một lần nữa nắm quyền, hy vọng đem hàm tiểu thư tiếp về thượng giới. Áo xám bóng người chiến chiên nói rằng, Mộ dung thế gia, hạ giới người trong miệng lánh đời thế lực, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng bên trong đấu tranh kịch liệt trình độ, cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vậy thì như thế nào? Ta hiện tại đã ở đây trở thành tần minh phi tử. Chẳng lẽ em muốn để ta rời đi phu quân? Mộ Dung Hàm cũng biết phụ thân những năm này không quá dễ dàng, nhưng muốn nàng cứ vậy rời đi hạ giới, nhưng là không có khả năng lắm. Chẳng lẽ Hàm tiểu thư đã cùng cái kia tiểu hoàng đế? Áo xám bóng người sắc mặt có chút cứng ngắc. Cái kia thật không có. Mộ Dung Hàm khuôn mặt đỏ lên. Này thuộc hạ liền yên tâm. Thuộc hạ nhận được tin tức, gia chủ chính đang vì là tiểu thư mời chào một mối hôn sự, đối phương rất có thể là đế tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại. Tương lai tất có thể vào hoàng cảnh, trở thành thượng giới bá chủ, nếu là tiểu thư mất đi song bích thân, hôn sự này khả năng liền muốn thất bại. Áo xám bóng người thở phào nhẹ nhõm nói rằng, đế tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Mộ dung hàm cười gần lại, nếu hắn có thể thành hoàng, liền thành hoàng sau khi trở lại đàm luận việc hôn nhân cũng không muộn, bằng không hắn nếu như trên đường ngã xuống, ta trên chỗ nào đi nói ly a Mộ dung hàm được khen là hoàng thành đệ nhất tài nữ, hiển nhiên không phải chỉ là hư danh. Mấy câu nói nói tới người áo xám này á khẩu không trả lời được, chỉ cần ngượng ngùng mở miệng nói. Gia chủ cho mấy tháng kỳ hạn, hy vọng hàm tiểu thư có thể mau chóng trở về thượng giới. Lúc trước ngàn thành lao ra một lần cho rằng gia chủ ngã xuống ở yêu vực bên trong, vì bảo vệ tiểu thư thân phận không để người ta biết. Lúc này mới đem tiểu thư sắp xếp độ sâu cùng, còn để hàm tiểu thư phụ trợ khống chế hoàng thành thế quốc. Chuyện này gia chủ đã trách phạt quá ngàn thành lao ra, hàm tiểu thư cũng ghi nhớ, việc này tuyệt không thể để cho thượng giới bất luận một hai biết được. Thuộc hạ đến đây là hết lời, xin được cáo lui trước." Dứt lời, người áo sám này bóng người lóe lên, liền không thấy tung tích, chỉ để lại có chút thần thương Mộ Dung Hàm, một mình canh giữ ở bệ cửa sổ. "Lúc trước ta muốn thượng giới vô biên vô hạn tự do, càng muốn ta hạ giới, trở thành này thâm cung bên trong tù điều. Bây giờ ta muốn an tâm lưu lại nơi này bên trong hoàng cung, nhưng lại muốn ta trở lại thượng giới, thế sự vô thường, vận mệnh treo người." Mộ Dung Hàm ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về vị này nguy nga cao to phó tượng, Trong miệng lẩm bẩm, người đồ ngốc này, lúc nào đi ra? Trước 112, Đại đế tâm tư. Thí luyện không gian nơi, tần minh đã ở trong đó chờ đủ thất thất 40 cửu thiên đối với bình thường tốc độ thời gian trôi qua tới nói, cũng chỉ là quá khứ 7 ngày mà thôi. Lúc này, khoảng cách tần minh tiến vào thí luyện không gian, qua đi tới 10 tâm tiền. Hô! Tần minh thật sâu thổ thở ra một hơi, phảng phất đem trong cơ thể tạp chất đều thông qua này một ngụm trọc khí bài đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn như là tia chớp lạnh lẽo, lộ ra một luồng huy hoàng oai. Xem ra mấy ngày nay, ngươi không có buồn phí. Có Nhất Đạo nụ cười nhạt nhòa thanh truyền đến, lập tức ở cái kia trường không bên trong, hiện ra Nhất Đạo Đế Tay Chỉ, mang theo ầm ầm khí thế, phảng phất có thể ép vỡ tất cả. Trong khoảnh khắc, cái kia Đế Tay Chỉ phun ra nuốt vào da hóng ánh lóa mắt thần mang, cái kia hư không bắt đầu biến ảo, hình như có Nhất Đạo lợi kiếm đang khai thiên tích địa, sẽ rách ra một cái dài lâu không gian cổ nói tới. Vào đi thôi. Cái kia mở áo thanh âm lần thứ hai vang lên, theo mặc dù là lấy một loại mánh đẩy tư thế, đem Tần Minh đưa vào cái kia cổ đạo bên trong. Ta, bị đột nhiên đẩy vào không gian cổ đạo Tần Minh cảm thấy một trận tròn váng, lập tức hắn chỉ cảm thấy vô tận thời không dòng lũ càn quét mà qua, như đồng từng đạo từng đạo kiếm khí báo táp cuốn qua thân thể của hắn, phải đem hắn xé rách. Cũng may Tần Minh thân thể cường độ cực sự cường hãn, mặc dù không có ăn mặc không cực thiên giáp, vẫn có kiên cố thân thể phòng ngự, hắn nhắm chặt mắt lại. Tùy ý cái kia dòng lũ vỡ bờ thân thể của hắn, không ngừng hướng về trước đẩy đưa. Cuối cùng, đợi đến Tần Minh con ngươi mở ra thời gian, ánh mắt của hắn nhưng không nhịn được ngưng kết lại, nội tâm hiện lên một vết cười khổ, xem ra những này người cũng đã chờ hắn đã lâu. Kinh công tử, Hàn công tử, các ngươi tới đến thật sớm. Tần Minh quay về hai người cười nói, có điều là phá quan thời gian khá là ngắn mà thôi. Hàn Ngự lạnh cười lạnh nói, trong lòng đối với Tần Minh càng thêm khinh bỉ mấy phần, nếu như không phải thiên phú không đủ Tâm trí không kiên, vì sao đến như thế chỉ mới đến. Thời gian ngắn, Đây đối với nam nhân mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì á hàn công tử, đừng đến thăm tu hành, có địa phương, cũng nên nhiều chú ý một hồi. Tân Minh lạnh nhạt nói, hồn nhiên không có để ý hàn ngự trên mặt đã hiện ra chư căn sắc, cái này vô liêm sỉ tân Minh, làm sao có thể nói hắn đoạn thời gian. Tân Huynh à, chính là mắng người không vạch khuyết điểm, ngươi làm sao tịnh nói hàn huynh chuyện thương tâm, này có thể không tốt. Kinh tử Dương rất phối hợp địa nói một câu. Để hàn ngự vẻ mặt triệt để đêm đen đến, đến rồi, may là nơi này không có người khác, không có nữ, bằng không mặt mũi của hắn thật muốn bị hai người này xé bỏ. Kinh công tử nói cực kỳ, không hổ là bản tôn, nói chuyện so với linh thể nhưng mạnh hơn nhiều. Lấy tần minh năng lực nhận biết, tự nhiên có thể phát giác giờ khắc này kinh tử dương khí tức so với trước cường thịnh quá nhiều, tuyệt đối là đan phủ cảnh bốn tầng đỉnh cao cường giả, linh thể tu hành tốc độ tuyệt đối không thể có nhanh như vậy. Không hổ là hoàng triều chi chủ, thần huynh ánh mắt chính là m thực không dám dâu dím. Nếu như không phải linh thể chết ở Hàn huynh trên tay, ta hôm nay cũng sẽ không đến đây. Chỉ có điều ta không nghĩ tới chính là, Tần huynh dĩ nhiên so với tại hạ càng nguệch, này có thể không nên a? So với Hàn Ngự xem thường, Kinh Tử Dương đối với Tần Minh có thể là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ Tần Minh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn linh thể ở trong hoàng cung chờ không ít thời gian. Đối với Tần Minh bảy gia thiên phú tại tỉnh phi thường khiếp sợ. Nếu như Tần Minh xuất thân ở thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Tất nhiên là cũng bị coi như đỉnh cấp thiên tài đến bồi dưỡng, tương lai có thể đi tới một bước nào, rất khó nói. Ê! Có chút việc chỉ hoãn. Tân Minh cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói cho bọn họ biết, chính mình là bởi vì hoạch được thưởng mới làm đến đã muộn chứ. Có chút thủ đoạn cùng lá bài tẩy, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ. Kinh huynh không khỏi quá để mắt người này. Tâm trí không kiên, không cách nào vượt qua ảo cảnh, như thế chuyện rõ rành rành, còn cần che lấp sao. Hàn Ngự nói một cách lạnh lùng, bây giờ ngày đã viên mãn, nên bắt đầu đấu võ truyền thừa người chứ. Kinh Tử Dương mỉm cười nói, ngày đời sao? Cái kia cũng thật là đáng tiếc, thần huynh không có thời gian lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế thần thông, Tần Minh sản sinh dự cảm không tốt, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hàn Ngự cùng Kinh Tử Dương so với hắn mới đến lâu như vậy, hẳn là sẽ không sống được thời gian chứ. Vách đá này trên có khắc cái thế thần thông, so với Thánh Nguyên Tông siêu phàm thần thông đều không kém bao nhiêu. Nhất định xuất từ vô thượng cường giả tay, mấy ngày nay ta cùng Hàn huynh liền ở đây lĩnh ngộ, vốn định Tần huynh có thể sớm ngày đến, cùng thảo luận một, hai, bây giờ nhìn lại không có cơ hội này. Kinh Tử Dương ôn hòa cười nói, trên người hắn không có nửa phần thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu thịnh khí, phảng phất phi thường bình dị gần uý. Nhưng Tần Minh cũng hiểu được, Kinh Tử Dương cái kia ôn hòa bề ngoài dưới, dấu diếm thế nào một viên sát tâm, còn hy vọng hắn sớm một chút đến, e sợ ước gì hắn vĩnh viễn không có cơ hội đi tới nơi này chứ. Tần Minh nghe vậy cũng không nói thêm gì, đi tới sơn động trên vách đá, dùng tay nhẹ nhàng phất qua vách đá. Trong phút chốc, một luồng hàn lạnh đến cực điểm ý chí sức mạnh dáng lâm ở tần Minh trên người, hắn chỉ cảm thấy cả người đều phải bị băng tuyết bao trùm, cái kia cuồn cồn huyết mạch sức mạnh đều phải bị đông cứng, vách đá này trên khắc họa, càng ủng có như thế dọa người vai. Đối diện như vậy vách đá tiến hành tu hành, đối với lĩnh ngộ tất nhiên là có nhiều chỗ tốt, nếu như hắn có thể ở đây tìm hiểu một ít thời gian. E sợ có thể lĩnh ngộ được không ít kinh thế thần thông đến đây đi. Nghĩ tới những thứ này, tần minh nội tâm ngay ở thầm mắng, sẽ không phải bị hám hại đi. Hắn ở trưởng trong hố dày vò, hai người này nhưng ở trước vách đá lĩnh ngộ thần thông bảo thuật, này đãi ngộ khác biệt có chút đại a. Nếu không có hắn ở trưởng trong hố xác thực được ít lợi không nhỏ, giờ khắc này e sợ cũng không nhịn được muốn mắng ra thanh đến rồi. Xem ra tần huynh không có cơ duyên này. Hàn ngự trong lòng nhưng là rất đắc ý, hắn ở đây chờ đến thời gian dài nhất đối với sắt thần một chiêu kiếm lĩnh ngộ cũng đã nhập môn có thể nói đang đường nhập thất đợi được hắn bước vào cảnh giới càng cao hơn tất nhiên có thể đem chiêu thức này sắt kiếm phóng ra khủng bố huy năng đến có lẽ vậy thần minh cười nhạt nói chúc mừng ba vị trong hang núi vang vọng lên một thanh âm đến rõ ràng là tầng thứ hai bên trong nổ ra tuyệt thế trưởng ấn chủ nhân thanh âm xin hỏi tiền bối nhưng là tần vũ đại đế kinh tử dương mở miệng nói trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng ước ao tâm ý tần vũ đại đế Thiên hạ cùng tôn, như có hạnh nhìn thấy, làm thật không nguồn công đời này. Coi như thế đi. Thanh âm kia nặng nghề địa nói rằng, chờ các ngươi bên trong xuất hiện có thể thu được truyền thừa người, liền có thể biết tất cả. Xin hỏi tiên bối. Làm sao chiến? Hàng ngự đã sớm không thể chờ đợi được nữa địa muốn triển khai lúc trước lĩnh nộ kiếm thuật thần thông đến. Hai mắt của hắn bên trong tất cả đều sắc bén ánh sáng, phảng phất có nghịch loạn thiên địa kiếm ý muốn tỏa ra. Trước tiên không nội, nếu là sinh ra có thể truyền thừa y thì bắt người. Chính là ta đệ tử, ta thu đồ đệ, Tuyệt không có thể như thế qua loa, chỉ ít, người trong thiên hạ nên phải biết." Thanh âm kia cười nói. Kinh Tử Dương cùng Hàn Ngự trong đầu rung động lại, bọn họ đã có thể khẳng định đối phương chính là Tần Vũ Đại Đế bản tôn không thể nghi ngờ, bọn họ cũng rất rõ ràng Tần Vũ Đại Đế ở thượng giới thù hận, liên lụy không ngừng một tòa thế lực cấp độ bá chủ, nếu như bọn họ trở thành Tần Vũ truyền nhân tin tức truyền ra ngoài, tương lai phiền phức hay là sẽ không thiếu. Có điều, hai người rất nhanh liền tỉnh táo lại, Vì vô thượng võ đạo thực lực, bọn họ chọc một chút phiền toái thì lại làm sao? Chỉ cần đế tộc không ra tay, bọn họ vị trí thế lực cấp độ bá chủ cũng không cần e ngại ai. Tần Minh con mắt chớp chớp, khoe miệng hiện lên một vệ ý cười nhật nhạt, xem ra tần vũ đại đế cũng là cá tính tình bên trong người, lần này, sợ là muốn muốn hảo hảo gõ một hồi những tằng đó kinh bạn cũ. Muốn cho người trong thiên hạ biết hắn tần vũ thu rồi cái đệ tử, đương nhiên không phải vì khoe khoang, tần Minh suy đoán. Tần Vũ Đại Đế hay là đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, muốn kinh sợ những này đối thủ. Hay hoặc là, chỉ là vì để cho truyền nhân của hắn đường xá không thuận lợi như vậy. Này nghe có chút khanh, nhưng Tần Minh căn cứ lúc trước ở tầng thứ hai kinh nghiệm, khả năng này cũng không phải là không có, hơn nữa. Rất lớn. Ngay ở Tần Minh ba người tâm niệm trần chọc trong lúc đó, thiên khung bắt đầu gào thét, cái kia hư không lóng lánh hào quang năm màu, có một vị như đồng cao sơn giống như vĩ đại bóng người huyền phù ở giữa trời cao. Lộ ra hoành ép nhân thế gian uy nghiêm, trên mặt của hắn tự có vô cùng hỗn độn khí tức lợn lờ, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi hắn, nhưng có thể cảm nhận được cái kia phân cái thế hảo khí cùng lang vân thiên địa ý chí. Xin chào đại đế. Ba người đồng thời hướng về này vĩ đại bóng người không người, âm thanh cung kính, đây chính là một đời đại đế, cũng chính là sư tôn của bọn họ. Nga năm, thượng giới, có hay không biến dạng? Trong phút chốc, đế quang soi sáng thiên địa thập phương cả tòa thí luyện không gian đều đang rung động ầm ầm, ngoại giới tần vũ đại đế pho tượng phảng phất trong nháy mắt ủng có sinh mệnh, nhất đạo chùm sáng rực rỡ bước thẳng lên cựu thiên, cả tòa hoàng thành đều bị kinh động, rôn rập nhìn phía tông miếu phương hướng, xảy ra biến cố gì sao? thiên hoa hoàng triều bầu trời thiên địa pháp tắc phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng nghịch dối loạn, thiên khung kinh hãi, vạn đạo vỡ diệt, cái kia đế quang giường như một vị yêu bằng, muốn xé rách cái kia mảnh thiên, hoặc là nói muốn xé ra giới bích có người ở mạnh mẽ phá tan hạ giới hàng rào. Cả tòa hạ giới đều nhận ra được này chấn động kích liệt, một ít sống lâu đời năm tháng vũ quân cường giả nội tâm chấn động. Nói như vậy, hạ giới cường giả thực lực đầy đủ sau đó, xác thực có thể tiến vào thượng giới, nhưng cũng phải chờ đợi thời cơ, làm giới bích bung lòng thời điểm, mới có thể vào thượng giới. Nhưng hiện tại, có người muốn mạnh mẽ đánh vỡ hạ giới giới bích, xông vào thượng giới bên trong. Văn ca. Kinh thiên nổ vang vang vọng tại hạ giới Cái kia yêu bằng dần dần hóa thành nhất đạo vĩ đại hình ảnh, để thiên hoa hoàng triều người con ngươi đều động lại lên, ngưỡng vọng tương cung, như đồng ngưỡng mộ núi cao. Một ít hoàng thất dòng họ viền mắt đều ướt át, đây là bọn hắn tổ tiên, tần vũ đại đế. Thiên địa cuồn cuộn, đại đế sức mạnh to lớn nổ ra giới bích, nhưng tần vũ đại đế vẫn chưa tiến vào bên trong, mà là đánh ra một mảnh hừng hực màn ánh sáng, để thượng giới đều rung động. Cái kia màn ánh sáng bên trên có khắc một to lớn tần tự, ở thượng giới thiên khung điên cuồng lan tràn ra. Phảng phất đem hư không đều che khuất, toàn bộ thượng giới, đều có thể nhìn thấy cái kia lộ ra tuyệt thế đế hoàng sức mạnh to lớn đại tự. Có hoàng cảnh cường giả tham ngơ cả ngân thức, muốn nhìn ra này màn ánh sáng, nhưng cũng bị cái kia sâu không lường được sức mạnh đâm bị thương linh hồn, không dám lại có thêm bất kỳ dị động. Là tân vũ, hắn lại xuất hiện. Man hoang yêu vực đại yêu cũng nhìn thấy này một đại tự, không được địa gào thét, yêu khí bao phủ lục hợp bắt hoang, cái kia từng để cho yêu vực rung động nhân loại, dĩ nhiên, còn chưa có chết sao? Chương 113, truyền nhân sứ mệnh. Tân Vũ, cái này ở ngàn năm trước rung động thượng giới tên, lần thứ hai khiến cho các đại thế lực cấp độ bá chủ ngồi không yên, những kia bế quan nhiều năm Vũ Hoàng Đô phá quan mà ra, ngước nhìn trên vòm trời cái kia long lánh vô tận đế quang tần một chữ này, nội tâm không được địa mãnh liệt ngày lên. Người tầm thường nhìn thấy cái kia đại tự, chỉ sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, bởi vì đó là cỡ nào sức mạnh to lớn, lưu tự ở trong hư không, ba phủ cả tòa thượng giới. Này đã không phải thần thông thuật có thể làm được, mà là bởi vì siêu phàm thực lực. Mà võ hoàng cấp số cường giả, bọn họ nhìn ra càng thêm tấu triệt, từ cái kia tần một chữ này trên, bọn họ nhìn thấy quá nhiều huyền ảo, mỗi một bút mỗi một hoa, không biết chất chứa bao nhiêu đại đạo sức mạnh. Đối với hoàng cảnh cường giả tới nói, bọn họ muốn lên cấp có thể là phi thường khó, nếu như có thể từ đại đế tác phẩm bên trong thu được một chút càng nộ, vậy tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Nhưng mà... Khi này chút Võ Hoàng Thần Nghiệm muốn dò xét này đại đế tác phẩm huyền bí thì bọn họ nhưng phảng phất liền linh hồn đều phải bị tổn thương, như là có một vị đại đế dấu ấn trực tiếp muốn giáng lâm sát phạt ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa, để bọn họ không thể chịu đựng đến. Bởi vậy, những kia thế lực cấp độ bá chủ chi chủ cũng chỉ có thể thất vọng ngừng tay, lặng lặng mà chờ đợi, muốn biết Tần Vũ đại đế đến tụt cùng muốn làm gì. Vị này đủ để xếp vào ba vị trí đầu cổ chi đại đế cùng giả, đến tụt cùng có thế nào dự định, chẳng lẽ nói Hắn phải tiếp tục trở về, hướng về đã từng ra tay với hắn quá võ đế cường giả báo thù sao. Nếu thật sự là như vậy, thực lực của hắn nên mạnh mẽ đến trình độ nào. Ta sớm nên nghĩ đến là hắn trở về, lần trước có cổ chi đại đế đang công kích giới bích, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Vô tận huyết hải lăn lộn nơi, có một tòa tiên huyết đúc ra cung điện huyền phù ở tại trên, bên trong cung điện, chuyến ra như vậy nhất đạo thán phục chi ngữ, đây là bây giờ huyết thiên giáo chi chủ. Từ huyết thiên đại đế thời đại may mắn còn sống sót cổ hoàng, nếu không có sự tồn tại của hắn, huyết thiên giáo sợ là sớm đã dập tắt ở bụi trần chúng rồi, không cách nào tiếp tục bị xếp vào thế lực cấp độ bá chủ bên trong. Man hoang yêu vực bên trong, không biết có bao nhiêu đại yêu bay lên không, cùng loạn hống tiếng khóc rung động ba ngàn giới, bọn họ cũng nhận biết được tần vũ khí tức, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc trước tần vũ đại đế ở yêu vực nhưng là náo loạn cái long trời lở đất. Nếu như không phải những này đại yêu bởi vì trên mặt không qua được mà không muốn nhắc lên, e sợ cả tòa thượng giới lại muốn bởi vì tần vũ đại đế tên mà tàn nhẫn mà run sợ. Ở cái kia yêu vực nơi sâu xa, cường tuyệt cổ kim yêu tộc đại đế cũng bởi vậy thức tỉnh, bọn họ đã từng cực kỳ huy hoàng, vô địch với một thời đại, cuối cùng xưng đế. Nhưng mà, làm tần vũ đại đế giết vào yêu vực thì, bọn họ nhưng không cách nào ngăn cản hắn, cuối cùng thỉnh cầu vị này vô thượng tồn tại, mới cùng tần vũ đại đế đạt thành thỏa thuận bằng không yêu vực thực lực tổng hợp chắc chắn xa xa giảm xuống, không lớn bằng thượng giới nhân loại thế lực. tịch diệt ma vực, cái kia ma thần giống như khủng bố bóng người tái hiện, hắn tròng mắt màu đỏ ngòm khinh thường thường khung hoàn vũ, cái kia cô muốn để thiên địa tịch diệt ma. huy điên cuồng gào thét, vạn giới đều động, thương sinh có thể diệt. đợi hơn một nghìn niên, bản đế cuối cùng muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. bất luận là nhân tộc thế lực cấp độ bá chủ, vẫn là yêu vực yêu hoàng, ma vực ma hoàng, liền cùng bọn họ sau lưng đứng cổ chi đại đế cường giả. Đều bị Tần Vũ Đại Đế nghịch thiên cử động cho chấn kinh rồi Người này biến mất rồi hơn một nghìn niên Càng còn bất tử Lại gây ra như vậy một phen động tĩnh Đồng thời Những cổ chi Đại Đế đó nội tâm cũng đang bí ẩn tính toán Năm đó Tần Vũ Đại Đế bị bức ép đi xa thượng giới Không biết đi tới nơi nào Bây giờ hắn ác liệt như vậy trở về Cảnh giới của hắn Đặt đến thế nào hoàn cảnh Hắn bản tôn không về được Cũng không biết là thế nào một vị cổ lão tồn tại phát sinh âm thanh Nhưng cũng để thượng giới vùng phía tây khu vực nghe được rất rõ ràng, cảnh này khiến không ít thế lực cấp độ bá chủ an tâm xuống, chỉ cần hắn bản tôn không cách nào trở về, như vậy gây ra thế nào động tĩnh đều không cần lo lắng. Tân minh ba người liền chờ ở thí luyện trong không gian, bọn hắn giờ phút này ra hiện tại trong hoa mạc, cảm nhận được trong hư không vị này vĩ đại bóng người phong thái vô thượng, nội tâm của bọn họ có kính nể tình, cũng có ngóng trông tâm ý, sẽ có một ngày, bọn họ có hay không cũng có thể đi đến một bước này. trong lúc phát tay Chư thiên vạn giới, cùng cộng hưởng. Tân Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hà Tất Cố làm ra vẻ bí ẩn. Rốt cục, thượng giới trong hư không vang lên nhất đạo cuồng bá âm thanh, tràn ngập đế hoàng khí, rõ ràng là một vị cổ chi đại đế cấp bậc cường giả ở đặt câu hỏi. Âm thanh ầm ầm, chấn động cương vũ, huyền hoàng hai khí lượn lờ thiên địa, đấu chuyển tinh gì. Mọi người sợ hãi, cảm thấy da đầu tê dại, quả nhiên, những thứ ở trong truyền thuyết lão quái vật vẫn trên đời, hơn nữa bọn họ cực cường đặt đến sâu không lường được hoàn cảnh, chỉ là nhất đạo ngôn ngữ, liền có thể giao chiến, chấn động đến mức không gian đều không thể chịu được trụ. Âm thanh xuyên thấu qua giới bích vết nước truyền vào lại giới, trong nháy mắt cả tòa thiên hoa hoàng triều cũng nghe được vị này cổ chi đại đế âm thanh, cảnh này khiến bọn họ lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Tần vũ đại đế trở về, vị này sáng tạo thiên hoa hoàng triều cái thế cường giả, thống ngự vô tận bao la địa vực đại đế muốn một lần nữa quân lâm thiên hạ, ơn trạch hắn con dân sao? Bên trong hoàng thành ở ngoài tử phong hầu cùng ung vương bọn người đang đối đầu, nhưng giờ khắc này, bọn họ đều không tự chủ được địa ngừng lại, cái kia trong truyền thuyết vạn cổ vô địch tổ tiên đại đế muốn xuất hiện, trái tim của bọn họ đều lơ lửng, chỉ lo làm xảy ra điều gì lệnh tổ lệnh tiên bất mãn sự tình. Dù cho là cái kia ba vị lao thái sơn, bọn họ tư cách xác thực rất giả, nhưng cùng tổ tiên đại đế so ra, bọn họ cũng không biết là đời thứ mấy huyền tôn, căn bản không có tư cách được gọi là thái sơn. Ta, Tân Vũ, lần này hiện. hiện Chỉ vì tuyên cáo với thượng giới, chuyên nhân của ta, tức sẽ chọn lựa, năm đó việc, hắn thì sẽ thay ta đi làm. Tần vũ đại đế lời nói thanh hạ xuống, cả tòa thượng giới phảng phất đều yên tĩnh, những kia nhiều năm chưa từng xuất thế cổ chi đại đế nội tâm gió nổi mây vần. Tần vũ, quả nhiên không có thật sự trở về, nhưng hắn, muốn bồi dưỡng đệ tử, thay thời má chiến. Có thể làm cho tần vũ này đám nhân vật coi trọng chuyên nhân, tuyệt đối thị phi phàm chi tư chứ. Rất nhanh, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Yêu vực cùng ma vực cũng bắt đầu siêu tập có quan hệ truyền thừa tình báo chuẩn bị biết được đến tuột cùng là ai được tần vũ đại đế truyền thừa. Hàn ngự cùng kinh tử dương cười khổ, nay tần vũ đại đế cách làm cũng thật là tuyệt, cứ như vậy, bọn họ muốn giải thích đều giải thích không rõ. Một khi được đại đế truyền thừa, đem lập tức trở thành thượng giới rất nhiều thế lực xóa bỏ đối tượng, cái này đánh đổi, đáng ra không. Thánh nguyên tông cùng thiên hành kiếm tông cao tầng cũng lộ ra nụ cười khổ sở, bọn họ đương nhiên biết kinh tử dương cùng hàn ngự ngay ở hạ giới tranh cướp truyền thừa. Nhưng mà, bây giờ, này truyền thừa tựa hồ thành khoai lang bỏng tay, đủ để làm bọn họ rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Một tòa thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ có thể không sợ. Hai tòa, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng, làm ba tòa, bốn tòa, thậm chí toàn bộ yêu vực, ma vực đều đến đứng phía đối lập thời gian, bọn họ, còn có thể vững như thái sơn sao. Tần Minh con ngươi lấp lué, khúc xạ ra sắc bén kiếm mang, hắn đã rõ ràng tần vũ đại đế ý đồ. Đây cũng không phải là ở tuyên chiến, cũng không phải khanh đệ tử, mà là muốn có được một tên tuyệt đối trung thành đệ tử. Tần Vũ Đại Đế chân thân không cách nào trở về, nhưng hắn lại không bỏ xuống được thượng giới ân oán, vì lẽ đó, hắn muốn bồi dưỡng được một vị truyền nhân đến thay thời mà chiến, phát thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Nếu truyền nhân này không đem đại đế mệnh lệnh để ở trong lòng, đại đế chẳng phải là không công đem truyền thừa giao phó cho Bạch Nhã Lang. Bởi vậy, Tân Vũ Đại Đế trực tiếp hướng về cả tòa thượng giới tuyên bố, hắn Tân Vũ Nắm giữ một vị truyền nhân, hơn nữa, vị này truyền nhân nhất định sẽ thế hắn kết chưa hoàn thành tâm nguyện. Nếu như Hàn Ngự cùng Kinh Tử Dương không muốn tiếp thu truyền thừa, bọn họ hiện tại là có thể lui ra, Tần Vũ Đại Đế không có câu hán hận nào, chỉ có điều, này truyền thừa chắc chắn không có duyên với bọn họ. Lúc trước những kia trên vách đá thần thông, hay là, chính là đối với bọn họ tham dự sát hoạch đi tới bước cuối cùng bồi thường. Muốn có được nịch thiên kỳ ngộ, liền muốn gánh chịu hãn thế nguy hiểm a? Tần Minh cảm thán một tiếng cũng không có quá nhiều lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tần Vũ Đại Đế nếu lựa chọn hắn, tất nhiên sẽ bảo đảm hắn an toàn, tổng không đến nỗi nhìn truyền nhân của chính mình bị địch thủ ngàn đao bầm thây chứ. Hắn tin chắc, Tần Vũ Đại Đế dám ở trước mặt người đời tuyên bố hắn có đệ tử, thì sẽ không không có hậu chiêu. Hắn không phải là chỉ muốn chiếm tiện nghi người, muốn có được Đại Đế truyền thừa, liền muốn đánh đổi khá nhiều, dù cho là trinh phạt thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, vậy thì như thế nào? chúng chi hắn vẫn là Tần Vũ Đại Đế hậu nhân. Dan từ một điểm này trên nói, hắn thế Tần Vũ Đại Đế hoàn thành những này tâm nguyện cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vì lẽ đó, Tần Minh hầu như không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chỉ là duy trì mỉm cười, chờ đợi Đại Đế tuyên bố truyền thừa cuộc chiến mở ra. Tần Vũ, ngươi không khỏi quá ngông cuồng. Nhất đạo hư lệnh tiếng truyền ra, đến từ Man Hoang yêu vực, sắc ý hừng hực mà lấm liệt, nhưng không cách nào biết được là người phương nào nói tới. Có hoàng cảnh nhân vật suy đoán. Này phải làm là một vị cổ chi yêu đế âm thanh, yêu khí ngang dọc thập phương, thiên địa pháp tắc phảng phất đều phải vì thế mà thay đổi. Không sai, chân thân như không trở về, cũng muốn chống lại chúng ta. Đại đế, há lại là có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng lên. Có khinh bị trào phúng âm thanh từ tịch diệt ma vực truyền ra, đối với tần vũ đại đế cách làm tỏ vẻ khinh thường. Mọi mắt mong chờ đi. Thượng giới trong hư không tần một chữ này rốt cục bắt đầu tiêu tan. Trong phút chốc, có dâng trào đế cấp sức mạnh dương kích trường không dường như muốn lưu lại cái gì nhưng này tần một chữ này ở cuối cùng trong nháy mắt phóng thích vô lượng quan mang dọi sáng cả tòa thượng giới cũng đem hết thể sức mạnh cùng hòa tan như gió thổi tán ngắn ngủi giao thủ thắng bại đã phân có võ hoàng cấp bậc cường giả âm thầm cảm khái nói lúc trước tuy rằng chỉ là gián tiếp giao thủ thời gian quá ngắn nhưng cũng đủ để phân ra thắng bại đến, đến rồi bọn họ nhưng là nhìn ra không ít nguyên cơ tiểu tử nếu như ta nhớ không lầm ngươi là bây giờ thiên hoa hoàng triều chi chủ chứ Lúc này, tần minh vang lên bên tai một thanh âm, hắn nhìn một chút hàn ngự cùng kinh tử dương, đều không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, hắn rõ ràng đây là tần vũ đại đế ở đối với hắn truyền âm, lập tức gật đầu một cái. Tốt lắm, để ta giúp ngươi làm vững chắc giang sơn, còn có thể thành công hay không, liền dựa vào ngươi. Đại đế âm thanh hạ xuống, hoàng triều bầu trời, hiện ra một mặt màn ánh sáng lớn, mặt trên, hiện ra một mảnh hoa mạc, trong hoa mạc, là tần minh ba người. chương Thiên địa vì là sàn chiến đấu. Thiên hoa hoàng triều bầu trời, cái kia màn ánh sáng huyền phù với trên bầu trời, mặt trên chiếu rọi ra tần minh thân ảnh của ba người, làm cho mọi người một trận tâm thần hoảng hốt, cái kia chính là tức sắp trở thành đại đế người truyền thừa ứng cử viên sao? Bọn họ nhìn thấy kinh tử dương, nhìn thấy Hàn Ngự, này đều chẳng có gì lạ. Uống Vương ngày đó thoát đi thời gian liền từng thấy hai người này, thiên phú của bọn họ rất cao, đến từ trong truyền thuyết lãnh đời tông môn, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thiên kiêu. Nếu như không thể đi đến một bước này, đó mới làm người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Ung Vương còn nhìn thấy một người, để trên mặt hắn vẻ nghiêm túc càng ngày càng nồng nặng, cái kia chính là Tần Minh. Hắn trước kia đối với Tần Minh ấn tượng chỉ là giỏi về tâm kế, gian trá rào hoạt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đủ để cùng lãnh đời tông môn đỉnh cấp thiên kiêu tranh đấu, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Tổ tiên đại đế truyền thừa, muốn rơi xuống bệ trong tay sao? Tử phong hầu chờ hoàng thất dòng họ đều lão lệ tung hoành nếu như tần minh có thể có được tổ tiên truyền thừa, đây cơ hồ có thể giống như là mệnh trời quy. bọn họ lâu dài tới nay đi theo đều không phải một hồi nước chảy, chỉ cho bọn họ vì thiếu niên này liều mạng, hy sinh. được tổ tiên đại đế tán đồng, trở thành truyền nhân của hắn. như vậy thiên chi kiêu tử, nếu như đều không có tư cách thành vì bọn họ thiên hoa hoàng triều quân chủ, cái kia người phương nào còn có tư cách? a, chỉ bằng hắn cũng có thể được tổ tiên truyền thừa. ta đã nghe qua hai người kiếp nhưng là đến từ lãnh đời tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, thần minh tính là thứ gì, làm sao có thể cạnh tranh được. Uống Vương Tần thắng ở cửa thành dưới nghe được Tử Phong hầu chờ người âm thanh, không khỏi lộ ra một vẻ vẻ trào phúng, đối với mọi người nhiệt lệ ngang dọc xem thường. Làm càn. Lớn mật lị tặc, dám gọi thẳng hiện nay thánh thượng tục danh, tội đáng muôn chết. Trên lâu thành lập tức có người nổi giận nói: "Hiện nay thánh thượng, thần minh. Các ngươi là nói, cái kia Tần Minh tiểu nhi cũng ở nơi truyền thừa bên trong." Lúc này, ở quân đội phía trước một chiếc chiến xa bên trong, đột nhiên truyền ra nhất đạo kinh ngạc chi ngữ, làm cho ung vương bọn người hơi biến sắc, mở miệng nói: "Khởi bẩm Thánh Gia vương, tiểu tử kia không biết xảy ra chuyện gì, lại có thể tiến vào tầng cuối cùng." Nghĩ đến là tổ tiên nhớ tới thân phận của hắn, không đành lòng tăng thêm sát khí thôi. "Là vị nào?" Thánh Gia vương không có theo ung vương tiếp tục nói, mà là tiếp tục hỏi. Nay chiếc chiến xa bên trong, ngồi Thánh Gia vương, Đông Dương vương cùng Tân thủy vương, ba người ánh mắt lấp loé. Âm tình bất định, bọn họ ở đất phong nhiều năm, liền đời trước hoàng đế đều không nhớ được trường gia sao, càng chưa từng thấy tần minh, cần người vì bọn họ vạch ra. ung vương sắc khó coi, rõ ràng lần này có ba vị vũ quân ở đây, tần minh lại không ở trong hoàng cung, có thể một lần đánh hạ hoàng thành, thực hiện hắn hoàng đồ bá nghiệp, nhưng không nghĩ tới, nguy cấp thời gian, nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết tần minh có thể đoạt được đại đế truyền thừa, hắn muốn giao động tần minh ngôi vị hoàng đế thì càng khó khăn. Có điều nội tâm khó chịu quy khó chịu, ung vương đối với ba vị lao thái sơn vẫn là không dám thất lễ, vì hắn xa xa chỉ tay, đem tần minh chỉ nhận ra. Sắc thực là là một nhân tài, không biết có thể không đoạt được người truyền thừa thân phận, dù sao đối thủ của hắn, thật không đơn giản a Thánh gia vương từ tồn nói, không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình. Thánh gia vương cũng không biết hàn ngự cùng kinh tử dương cụ thể đến từ tòa nào thế lực, nhưng hắn ở vũ quân cảnh nhiều năm, thân phận lại cực cao. Tự nhiên biết rõ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ tồn tại, từ hai người này phi phàm khí độ đến xem, tầm thường thế tục thế lực căn bản bồi dưỡng không ra. Hạ giới thiên tiêu có thể vào tổ tiên đại đế pháp nhãn, chỉ sợ là đạo ít lại càng ít. Ung vương cùng cái khác vương hầu vẻ mặt đã kinh trở nên hơi cứng ngắt lên. Lúc này nếu là thừa thế xông lên công chiếm hoàng thành, mới là chính đạo chứ. Có thể xem ba vị lao thái sơn ý tứ, tựa hồ muốn xem một chút tổ tiên truyền thừa sát hoạch lại nói. Thánh giả vương đại nhân có phải là nên công thành. Ung Vương thăm dò tính địa mở miệng, đã thấy Thánh Giá Vương nhàn nhạt nở nụ cười dưới, "Không đổi, tổ tiên phong thái, chẳng lẽ không đáng giá hậu nhân chiêm ngưỡng sao?" Hiển nhiên, Tần Minh Tiên Phú quá mạnh, đã để Thánh Giá Vương này đám nhân vật đều có chút coi trọng lên, nếu như Tần Minh thật sự thu được truyền thừa, e sợ Thánh Giá Vương chờ người sẽ lập tức thay đổi tâm tư. Ta nghĩ, hắn sẽ chết ở bên trong." Ung Vương thấp giọng nói rằng, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía trên lâu thành, Vũ Thiên Cửu cũng không ở. Cảnh này khiến khỏe miệng hắn hiện lên lạnh lẽo ý cười, vung tay, nhất thời có một vị đan phủ cảnh đỉnh cao vũ linh cường giả bước chậm mà ra. Tân có hy vọng, đi đem tử phong hầu đầu lâu chém xuống đến, giao cho ta. Ung vương trong miệng phun ra nhất đạo mệnh lệnh lạnh như băng, làm cho không ít người ánh mắt rung động lại. Ba vị lao thái sơn không chịu ra tay, ung vương tựa hồ có hơi nóng ruột. Vũ thiên cửu không ở, cuộc chiến đấu này liền tương đương với vũ linh cảnh đỉnh cao quyết đấu. Tân có hy vọng chính là Ung Vương tiêu tốn giá cao mới mời tới cường giả. Có thiên nhất cảnh bên dưới vô địch mỹ dự. Mặc dù là nhiều vị đỉnh cao vũ linh cũng có thể một trận chiến. Tử Phong hầu nếu là gặp gỡ hắn, hiện nhiên là lành ít dữ nhiều. Ung Vương một phương người đều là liên tục cười lạnh, cho rằng trận chiến này tất có thể thủ thắng. Nhưng Tử Phong hầu nhưng là cười cợt, hướng phía trước đạp bước mà ra, tử khí mịt mờ, phảng phất có đầy trời tử sắc phong diệp phiêu linh. tội rồi. Cái kia Tân có hy vọng trong nháy mắt giết đi ra ngoài thân thể hóa thành một đạo tàng ảnh, cầm trong tay cự phủ, dường như muốn đánh giết thiên địa, vô số đạo cự phủ bóng mờ hội tụ đến, nương tụ thành mạnh mẽ cực kỳ một đũa, hướng về Tử Phong Hầu sát phạt mà đi, nhìn ra chúng người tê cả da đầu, trong lòng rung động. Đối diện này hội tụ thao thiên sát phạt khí tức đánh tới một đũa, Tử Phong Hầu vẫn đứng lơ lửng trên không, thần thái hờ hững, lập tức bàn tay hắn run lên, bàng bạc tử khí đại trưởng ấn hoành ép xuống dưới, phản phất là đông lai một tòa tử sơn, ầm ầm ầm tiếng vang rung động thương vũ cái kia búa lớn trong nháy mắt bị tử sắc đại trưởng ấn trấn lún diện vô cùng tử khí hóa thành sát phạt lưu quang đâm hướng về phía tân có hy vọng càng ở trong nháy mắt đem tân có hy vọng chu diệt hài quất không còn dầm chúng lòng người đều tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút một đòn giết chết một vị siêu phàm đỉnh cao vũ linh tử phong hầu không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ thánh giả vương chờ ba người con ngươi hơi nhéo lại lộ ra một kia vẻ cân nhắc sau đó tử phong hầu trên người uy thế lan tràng ra Như đồng đại đạo phản âm, Thủy triêu từ từ, nhất thời làm cho ung vương một phương người cảm nhận được nghẹt thở giống như áp lực, bực này khủng bố huy thế, chẳng lẽ nói, tử phong hầu, đã. Chúc mừng tử phong hầu. Bên trong chiến xa có hai người chăm miệng một lời điệu nói rằng, chính là Tấn Thủy vương cùng Đông Dương vương. Còn Thánh Gia vương, hắn chỉ là diện mỉm cười ý, nhìn màn ánh sáng trên ba bóng người, những chuyện khác, đều không thể gây nên hứng thú của hắn. Mà ở này ba vị lao thái sơn bên trong. Thánh Giá Vương kỳ thực là nhìn qua trẻ trung nhất một, tuy nói hắn lớn tuổi nhất, thế nhưng hắn bước vào vũ quân cảnh hai tầng, tuổi thọ tăng trưởng không ít, nhìn qua cũng là càng trẻ trung chút. Ung Vương mặt sám như cho tàn, đau lòng cực kỳ, vậy cũng là một vị cảnh giới đỉnh cao vũ linh cường giả a, liền như thế bị Tử Phong hầu một đòn giết chết, tân có hy vọng được sưng thiên nhất cảnh bên dưới vô địch, bây giờ chết ở vũ quân trong tay cường giả, ngược lại cũng không tính bôi nhọ danh tiếng, chỉ là ba vị Lão Thái Sơn như quả không ngoài tay. Ai có thể chống đỡ tử phong hầu? Tần Thắng không nghĩ ra, này bên trong hoàng thành phong thủy lẽ nào liền tốt như vậy sao? Đầu tiên là sinh ra tần minh như vậy yêu nghiệt thiên tài, tiếp theo Vũ Thiên Cửu cũng bước vào thiên nhất cảnh, hiện tại tử phong hầu cũng phá cảnh, luôn không khả năng là tổ tiên che trở duyên cơ chứ. Tử phong hầu, trước tiên xem tổ tiên là làm sao sát hoạch người truyền thừa đi, những chuyện khác, đều không trọng yếu. Thánh giã vương hứng hờ địa nói rằng, khiến cho đến tử phong hầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra một vẹt vẻ kiê trợt gật gật đầu như vậy rất tốt dứt lời tử phong hầu bóng người lóe lên trở lại thành lầu bên trên quan sát ung vương ung vương hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ có thể án binh bất động lập tức đưa ánh mắt phóng tới màn ánh sáng bên trên âm thầm nguyện rua tần minh chết ở bên trong hầu như cả tòa hoàng thành ánh mắt đều rơi vào tần minh ba trên thân thể người ánh mắt của bọn họ nóng bỏng mà ước ao đồng thời mang theo một tia của nhiệt muốn biết đến tuột cùng là ai có thể đoạt được truyền thừa người thừa kế này sát hoạch cảnh tượng Tần vũ đại đế chỉ hình chiếu tại hạ giới, thượng giới người bị hoàn toàn ngăn cách, hiện tại, liền ngay cả giới bích đều được chữa trị được rồi, thượng giới cổ chi đại đế cũng không cách nào dò xét hạ giới bí mật. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ phải làm sẽ không biết kết quả cuối cùng, cần phải chờ tới ngày sau. Có hai đạo lưu quang từ tần vũ đại đế phò tượng trong con người rơi dụng đi ra, rõ ràng là triệu kiên cùng cái kia thiên hành kiếm tông vũ quân, bọn họ lộ ra nụ cười khổ sở, bọn họ tiến vào nơi truyền thừa. Có điều là buổi chạy thôi. Thiên Hành Kiếm Tông Vũ Quân đúng là cũng còn tốt, hắn vốn là cũng không có cùng chính mình công tử tranh cướp truyền thừa tâm tư, chỉ có điều bị chứng minh thiên phú không đủ vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng Triệu Kiên nhưng là cười khổ không thôi, này chính là hắn cùng định cấp thiên kiêu sự trên lệch sao? Nếu như hắn không lại chăm chỉ một ít, e sợ sẽ bị suýt đến càng ngày càng xa. Hai người không có lập tức rời đi, mà là lưu ở trong hoàng cung quan sát màn ánh sáng trên chiến đấu, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ là ai đoạt được truyền thừa bên trong hoàng cung thị vệ cũng đều tập trung tinh thần địa nước nhìn thiên cung, không có để ý này thêm ra đến hai người. các ngươi đều là thông qua trước hai tầng sát hạch người, đối với cho các ngươi thiên phú, tâm tính ta đều là tin tưởng được. tiếp theo, liền muốn xem thực lực của các ngươi, không áp chế cảnh giới, vung tay một trận chiến đi. nơi truyền thừa bên trong, tần vũ đại đế thanh âm vang lên, làm cho ba người sắc mặt lóe lên, hằng ngự nội tâm cười đắc ý lên, nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, hắn có lẽ sẽ sợ sệt tần minh nhưng không áp chế cảnh giới, tùy ý ra tay, hắn có thể có niềm tin tuyệt đối chấn áp Tần Minh. Liên ở ngay đây một trận chiến sao? Tần Minh hỏi, hắn thấy Tần Vũ Đại Đế làm thanh thế hùng vĩ, thượng giới đều biết, còn tưởng rằng sẽ làm ra một kẻ cỡ nào đổ sộ sàn chiến đấu đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là một mảnh trống không. Liên ở ngay đây, rộng lớn hoa mạc, tứ hải tinh thần, chính là các ngươi chiến trường. Tần Vũ Đại Đế lời nói tựa hồ luôn có thể giấy lên mọi người cảm xúc mãnh liệt. Lời nói của hắn xuyên thấu qua màn ánh sáng truyền ra, để trăm vạn đại quân dòng máu phảng phất đều đang sôi trào. Này chính là đại đề sao, căn bản không cần bố trí sản chiến đấu, mặt đất bao la, vô ngần thiên cung, đều vì chiến trường. Có điều tần minh nhưng là ở bên trong tâm âm thầm kinh bị một phen, không phải là hẹp hỏi sao, nói tới như thế đường hoàng. Ai đi tới? Thần minh hỏi. Để ta tới trước đi, Hàn ngự, chúng ta trước tiên toán tính sổ. Kinh tử dương trên mặt ôn hòa ý cười trong nháy mắt thu lại lên. Lộ ra một vệ lạnh leo sát ý. Trưng 115, chân chính tử Hà Dương Thể. Kinh tử Dương trên người hiếm thấy thả ra một vệ sát ý, tử sắc Dương Hỏa ở quanh người hắn thiêu đốt mà lên, phảng phất có một vị hỏa tộc đại yêu muốn ngưng hình, lộ ra đáng sợ hung lệ khí. hiển nhiên, kinh tử Dương đối với hàn ngự đánh giết hắn linh thân một chuyện vô cùng canh cánh trong lòng, nhưng hắn lúc trước nhưng biểu hiện tương đương ôn hòa, chuyên tâm tìm hiểu trên vách đá tuyệt thế thần thông, cho tới giờ khắc này mới đưa nội tâm sự phẫn nộ thả ra ngoài Có thể thu thả tựa như không chế tự thân tâm tình, Tân Minh tự hỏi, hắn còn kém chút hỏa hầu, này Kinh Tử Dương, không hổ là thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thiên tiêu, không chỉ có thiên phú xuất chúng, liền nội tâm đều mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối có thể được xưng là là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Hàn Ngự, Kinh Tử Dương lạnh lèo ánh mắt rơi vào Hàn Ngự trên người, làm cho Hàn Ngự trong mắt cũng bắn ra nhất đạo phong mang, chợt bước chân hắn đạp xuống, xin mời chỉ giáo. Từ đánh giết Kinh Tử Dương linh thể khi đó lên, Hắn liền nghĩ tới ngày hôm đó, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Này kinh tử dương dám lấy linh thể thay thế hắn cất bước thiên hạ, này bản tôn đến tận cùng có thế nào dọa người thực lực. Trong phút chốc, kinh tử dương phía sau hiện lên một vòng tử sắc đại nhật, lộ ra huy hoàng liệt diễm oai, bao phủ càn quét ra. Trên người hắn phảng phất bao trùm một tầng hỏa diễm chiến giác, chói mắt chói mắt. Bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, dò ra một vị cuồng bá hỏa diễm cánh tay, trực tiếp hướng về hàng ngự trụ giết hạ xuống, mạnh mẽ đến cực điểm tê liệt lực lượng tỏa ra hung hăng thảo phạt. giờ khắc này kinh tử dương như đồng một vị hỏa diễm cự nhân giống như tràn ngập hơi thở nóng bỏng, đồng thời trên người hắn còn có hào quang màu tím lóe ra, làm cho hắn luyện như thiên thần giống như dạng người rực rỡ. ngọn lửa kia cánh tay ầm ầm tiêu diệt mà xuống, dường như muốn đem không gian đều đập vụn đi đến. hàng ngự con ngươi không tự chủ được điệu động lại lên, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, càng từ trong miệng phun ra một thanh tuyệt thế sắc bén chi kiếm, xét qua vô tận trường không chém về phía kinh tử dương hỏa diễm cánh tay. Wenka, sắc bén chi kiếm cùng hỏa diễm cánh tay chém ở cùng nhau, phát sinh nhất đạo kinh thiên tiếng vang, không gian phảng phất đều vặn bẹo lên, kiếm khí ngăng dọc, sóng lửa thao thiên. Thật là đáng sợ. Bên trong hoàng thành ở ngoài mọi người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, đối với những kia cấp cao vũ linh cùng vũ quân cường giả tới nói, chiến đấu như vậy hay là không tính là gì, nhưng so với cấp trung vũ linh trở xuống võ giả tới nói, sức mạnh như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể buộc phát ra. Dù cho là đan phủ cảnh 6 tầng vũ linh cường giả, ở xem qua hai người này ra tay sau khi, bọn họ cũng không khỏi nở nụ cười khổ, quá mạnh mẽ, bọn họ nếu là gặp gỡ, e sợ sẽ lập tức bị chớp nhoáng giết hết đến. Chỉ có số ít người thở dài, bọn họ rất rõ ràng, hai người này đều đến từ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, lại là tuyệt đỉnh thiên tiêu, tu hành công pháp thần thông, được tài nguyên, sao không phải bọn họ có thể so với? bọn họ cùng cảnh giới sức chiến đấu hơi yếu cũng không tính là gì. kinh tử dương cùng hàn ngự sử dụng tới đại thảo phạt thuật, cồn loạn khí lưu gào thét cuốn qua trường không. kinh tử dương phía sau tử sắc đại nhật càng thêm trói mắt lên, hào quang phân tán, hắn phảng phất triệt để hóa thành một vị thần lửa, song trưởng như đồng núi lửa giống như phun trào khỏi cồn cồn dung nham, đem hàn ngự kiếm khí đều nóng chảy đi đến. hàn ngự một bước bước ra, vạn ngàn đạo thảo phạt lợi kiếm đồng thời đánh giết mà ra, phảng phất ngưng tụ thành từng mảng từng mảng sắc bén màn kiếm, cắt chém tất cả. Đem dung nhằm đều muốn cắt ra Hai người đều am hiểu thảo phạt Hơn nữa đều là cực kỳ tinh thâm thần thông Nhìn ra mọi người tâm trí hoa mắt Như vậy thiên kiêu nhân vật Quá mạnh mẽ Cảnh này khiến mọi người không khỏi vì là tần minh lo lắng lên Đặc biệt là hắn các thần tử Muốn cùng như vậy thiên kiêu nhân vật đi chiến Không khỏi quá miễn cưỡng Cùng cảnh giới có lẽ có phần thắng Nhưng tự hồ Hai người này cảnh giới đều ở đan phủ cảnh bên trong ba tầng Mà tần minh Có điều vừa bước vào đan phủ cảnh mà thôi không nhờ và vũ bình làm sao có thể cùng hai người này đánh một trận. So với mọi người tâm tình xuất sẵn, Tân Minh nhưng là rất có nhàn tình địa đứng ở một bên, hai người này chiến đấu xác thực rất đặc sắc, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, xúc động cũng không lớn, hắn có thể cảm nhận được, hai người vẫn chưa sử dụng tới chân chính lợi hại thủ đoạn đến, trước mắt các loại, mới chỉ là ở trò đùa trẻ con thôi. Nếu như không thể đối với tự thân có cảm giác nộ thoại, Tân Minh hứng thú cũng không phải là rất lớn, vẻ mặt thành thơi. Chờ hai người triển khai lá bài tẩy. Mà này một bộ hờ hững dáng dấp, rơi vào trong tầm mắt của mọi người, nhưng là khiến người ta vì hắn leo vẹt mồ hôi, vậy hạ, thật sự có nắm chắc không? Không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, sức chiến đấu kinh người, tầm thường phàm phu tục tử, sao có thể so sánh cùng nhau? Tung Vương Tần Thắng lạnh cười lạnh nói, không thể nghi ngờ là ở Trảo Phúng thân phận của Tần Minh thấp kém cùng sức chiến đấu nhỏ yếu. Xét thực, cũng chỉ có ta Thiên Hoa Hoàng Triều quân vương mới có tư cách tranh cao thấp một hồi, những người khác chung quy chỉ là trồn hoan thiện, đang không được nơi thanh nhã. Tử phong hầu cười nhạt nói, không có nói rõ, lại làm cho tần thắng sắc mặt thuốc trắng bệnh, hư lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Có điều đối thủ như vậy, sắc thực rất khó vượt qua. Thánh giả vương chờ ba vị lao thái sơn nhẹ giọng nói rằng, man ánh sáng bên trong, đại chiến không ngừng, côn bạo cực kỳ, kinh tử dương tử hỏa táng làm từng trôi liệt diễm chi kiếm, nộ giết với trong thiên địa, cùng hàn ngự vô biên kiếm khí điên cuồng lẫn nhau xé rách cái kia tử hỏa thậm chí muốn theo kiếm khí bốc cháy lên nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình giết hàn ngự nổi giận gầm lên một tiếng trong phút chốc phía sau hắn phảng phất hiện ra một vị chấn động thức cổ kim sắt thần bóng người trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ tâm ý sắc bén đến cực hạn mà hàn ngự chi kiếm thì lại trở nên cực kỳ cuồng bá phảng phất có thể ép vỡ một vùng không gian này chính là ngươi ở trên vách đá lĩnh ngộ được thần thông sao kinh tử dương khẽ mỉm cười cũng không có bất kỳ vẻ kiêng rể Cảnh này khiến Hàn Ngự vẻ mặt khó coi lên, kiếm tiêu ý cùng sát ý càng thêm nồng nặng, từ bên trong thân thể của hắn lan tràn ra, thậm chí trong cơ thể hắn có huyết mạch sức mạnh lăn lộn dữ dào, hắn nhưng là thiên tôn hậu nhân, trong cơ thể có lưu truyền tới nay sức mạnh huyết thống, giờ khắc này tỏa ra, cỡ nào hung hăng. Lúc này Hàn Ngự, phảng phất cả người đều hóa thành một thanh tuyệt thế sắc bén chi kiếm, vô số kiếm khí giống như đại dương ở quanh người hắn long long rung động, gào thét cuồn cuộn, phảng phất lúc nào cũng có thể đâm thủng chư thiên, phá không mà đi. Đồng thời, ở hàn ngự bầu trời, còn có vô tận mù mịt sức mạnh hội tụ đến, mơ hồ hóa thành đèn kiện chỉ tay, phảng phất này chỉ tay hạ xuống, thiên khung đều muốn đổ nát đi đến. Đây là tính chất hủy diệt chỉ tay, nắm giữ cái thế sát phạt lực lượng, ở vị này tuyệt đại thiên kiêu trong tay triển khai ra, uy năng càng sâu, vùng không gian kia đã muốn không chịu nổi. Vùng không gian này căn bản không chịu nổi cấp cao vũ linh công kích, cái này cũng là tầng vũ đại đế ở tầng thứ nhất thì đem công kích giáp chế ở đàn phủ cảnh một tầng nguyên nhân. Dù là như vậy, những thiên tài này công kích vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta khâm phục. Nếu như đây chính là người bỏ ra 10 ngày tìm hiểu ra đến kiếm thuật thần thông, cái kia thật sự muốn làm ta thất vọng rồi. Đối diện này như bao tắp giống như mãnh liệt kiếm ý, kinh tử dương nhưng cảm thấy hàn ngự phảng phất còn quá yếu giống như vậy, khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Người muốn chết. Hàn ngự giết đạo, cái kia sát thần giống như chỉ tay hòa vào hắn lợi kiếm bên trong, phun ra nuốt vào dọa người hàn mang hướng về kinh tử dương cồn cồn sát phạt mà đi, tự phải đem kinh tử dương triệt để xóa bỏ đi đến. Hằng ngự nội tâm đã quyết định chủ ý, nếu như nói đoạt được đại đế truyền thừa, nhất định phải dựng nên rất nhiều kẻ địch, như vậy hắn cũng không để ý một thánh nguyên tông. Kinh tử dương ở tranh cướp truyền thừa trong quá trình bại bởi hắn, đây căn bản không thể trách hắn hằng ngự. Kinh tử dương bước chân hướng phía trước tầng tầng đạp xuống, uốn loạn hỏa diễm che ngập bầu trời địa hướng về hằng ngự sát thần một chiêu kiếm nhào tới, vẻ mặt so với một bên tần minh càng thêm thản nhiên. Phảng phất đi bộ nhàn nhã, nhưng cũng khởi động trong thiên địa cực kỳ cuồng bạo hỏa diễm. Ngọn lửa này phảng phất liền đỉnh cao vũ linh nhiễm phải đều sẽ đau đầu, nhưng ở kinh tử dương trước mặt lại có vẻ phi thường dịu ngoan, cảnh này khiến tần minh vẻ mặt lấp lóe lại, mơ hồ rõ ràng cái gì. Quả nhiên bản tôn cùng linh thể khác biệt vô cùng to lớn. Tần minh âm thầm nói rằng, ngày đó hắn cùng kinh tử dương linh thể giao thủ quá, người sau tuy mạnh, nhưng hắn tử hà dương thể chính là ngụy thể chết, hơn nữa ở vào linh vũ cảnh đỉnh cao giai đoạn đối với này thể chất có thể đào mốc sức mạnh quá thiếu. bây giờ thì lại khác. kinh tử dương bản tôn đích thân tới, sức chiến đấu thao thiên, nắm giữ đan phủ bốn tầng cảnh đỉnh cao tu vi, chân chính đem tử hà dương thể uy năng phong thích ra ngoài, nhất cử nhất động đều là tuyệt thế thần thông. dù cho hàng ngự triển khai sát thần một chiêu kiếm, chiến đấu kết cục cũng rất khó sửa đổi viết. tân minh đã từng đã điều tra tử hà dương thể, ở ba ngàn giới dài lâu lâu lời trên, đã từng không chỉ một lần từng xuất hiện tử hà dương thể hoặc là tương tự thể chất. Phàm là xuất hiện, đều đủ để kinh hãi một thời đại. Chỉ cần không có bị trên đường xóa bỏ, bọn họ thành tựu cuối cùng, chí ít cũng là hư nguyên cảnh võ hoàng, thậm chí, ở cái kia bóng ánh rực rỡ thịnh thế thời đại bên trong, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, thành tựu đại đế tôn vị. Có thể nói, Tử Hà Dương thể, tuyệt đối là một siêu cường thể chất, khiến người ta ước ao, đây là trời sinh ưu thế, 10 năm, 100 năm sau Thánh Nguyên Tông, hay là có thể bởi vì kinh Tử Dương mà đạt đến một cường thịnh mức độ Mà ở đàn phủ cảnh thời kỳ, kinh tử dương yêu thế đã thể hiện rất rõ ràng, hắn cả người đều đang phát sáng, thịnh liệt cực kỳ, bàn tay của hắn hướng phía trước phía trước chậm rãi dò ra, vô biên vô hạn liệt hỏa đều cồn cuộn hội tụ đến, còn như trăm sông đổ về một biển giống như vậy, thanh thế thao thiên. Đến cuối cùng, cái kia vô biên hỏa diệm thậm chí đều hóa thành thật hoàng chi hình, hỏa hoàng cái thế, hòa vào một trưởng này bên trong, đánh dết hướng về phía hẳn ngự sắt thần chi kiếm. ầm ầm. Vùng không gian kia linh hồn phảng phất đều run rẩy lên, mọi người chỉ cảm thấy như là hai hành tinh chạm đụng vào nhau, công kích như vậy, quá khủng bố. Va chạm qua đi, cái kia sát thần một chiêu kiếm triệt để tiêu tan, nhưng hỏa hoàng vẫn cứ tồn tại, bay nhảy giết hướng về Hàn Ngự, phải đem hắn giết chết đi đến. Ta chịu thua. Lúc trước sát thần một chiêu kiếm hầu như lấy sạch Hàn Ngự hết thảy nguyên lực, nhưng này hỏa hoàng tấn công tới thời gian, hắn căn bản không có bất kỳ sức mạnh đi chống đỡ. Đối diện sinh tử nguy cơ, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể chịu thua đầu hàng. Nghe được Hàn ngự chịu thua âm thanh, thiên khung bên trên lập tức đánh xuống dưới một tia chớp, đem hỏa hoàng phá hủy. Tiếp theo, các ngươi trước tiên khôi phục nguyên lực, sau khi, tần minh, chiến kinh tử dương. Kinh tử dương đã chiến thắng Hàn ngự, chỉ cần cùng tần minh chiến, trong hai người, liền có thể quyết ra một người làm người truyền thừa. Không, trước tiên vượt qua ta lại nói. Hàn ngự quát. Trước 116, một chiêu. Tần vũ đại đế để tần minh trực tiếp cùng kinh tử dương chiến. Nhảy qua Hàn Ngự, "Này bạn không gì đáng trách, vốn là chỉ có số một, mới có thể đoạt được truyền thừa." Hàn Ngự, hiển nhiên cùng đệ nhất vô duyên. Nhưng như vậy không nhìn, đối với Hàn Ngự tới nói có thể là phi thường khó chịu, thân là đỉnh cấp thiên tiêu, lúc nào bị không để ý tới quá. Bởi vậy, Hàn Ngự lạnh lẽo địa nhìn về phía Tần Minh, muốn ngăn ở Tần Minh trước mặt, chỉ có vượt qua hắn mới có thể tiếp tục cùng kinh tử Dương chiến. Người cảnh giới cao hơn ta, nhưng một lòng muốn cùng ta chiến thật không biết ra mặt của ngươi làm sao sẽ như vậy dạy. Tần Minh cười lạnh, làm cho Hàn Ngự sắc mặt có chút cứng ngắc, đang muốn mở miệng phản bác Tần Minh, đã thấy Tần Minh tiếp tục nói, cũng được, sẽ giúp đỡ ngươi, để ngươi chết được rõ ràng. Để ta chết, ngươi khẩu khí thật là lớn. Hàn Ngự khinh thường nói, các ngươi đã chọn lựa như vậy, tiếp theo, liền trước tiên do Tần Minh cùng Hàn Ngự chiến, Tần Minh thắng, thì lại tiếp tục khiêu chiến Kinh Tử Dương, Tần Minh bại, thì lại không cần bước kế tiếp khiêu chiến. Kinh Tử Dương vì là người truyền thừa, Tần Vũ Đại Đế tuyên bố. Tiếp theo, Hàn Ngự cùng Kinh Tử Dương có thể trước tiên khôi phục nguyên lực. Vùng không gian này tuy rằng không bằng ngoại giới vững chắc, nhưng bởi Đại Đế hiện thế duyên cớ, nguyên khí đặc biệt dồi dào, làm cho Hàn Ngự cùng Kinh Tử Dương nguyên lực tốc độ khôi phục cực nhanh, như có thần trợ. Tần Minh rất kiên nhẫn chờ đợi hai người khôi phục xong nguyên lực. Đối với Hàn Ngự biểu lộ ra sát ý khá là hờ hững, đương nhiên, hắn cũng không có nhàng rỗi ở cùng cố tự thân cảnh giới đem ở trưởng trong hố lĩnh ngộ các loại hảo diệu hòa vào sức mạnh của bản thân bên trong ngoại giới khi mọi người nhìn thấy Hàn Ngự muốn cùng Tần Minh một trận chiến thì đều ở bên trong tâm vì là Tần Minh lo lắng lên này cũng không chỉ là tuyển ra người truyền thừa đơn giản như vậy Hàn Ngự đối với Tần Minh sát tâm tựa hồ phi thường trùng tuy nói Hàn Ngự ở trước đó chiến đấu bên trong thua với kinh tử dương nhưng thực lực của hắn lẽ nào sẽ như sao mọi người nhớ tới hắn cái kia sát thần giống như một chiêu kiếm Nội tâm hãy còn chiến động không ngừng, đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ thảo phạt thuận, không phải trí cường cấp trung vũ linh, không lấy ngang hàng. Một khi này sát thần giống như một chiêu kiếm rơi vào tần minh trên người, hắn nên ứng đối ra sao? Ngoại trừ bị giết, tựa hồ không có cái khác đường có thể đi rồi. Hoàng thành bên trong người lo lắng, nhưng Hoàng thành ở ngoài người nhưng là ở khoe miệng phát họa lên một nụ cười gần tâm ý, đặc biệt là Ung Vương, nét cười của hắn không chút nào thêm bất kỳ che giấu, phảng phất đã thấy tần minh ở ánh kiếm dưới ngã xuống cảnh tượng. Có lúc, vận may cũng không thể giúp một người chạy trốn tử vong. Úng vương trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, tựa hồ đang cho thấy tần mình có thể đi tới cửa hải này, dựa vào hoàn toàn là vận may. Mà hiện tại, vận may này, không dựa dẫm được. Thân là thiên tử, đương nhiên phải có vô thượng số mệnh, đây là có mấy người bất luận làm sao cũng ước ao không đến. Tử phong hầu phất cần cười nói, hơn nữa, thiên tài đều là tao người ghen tị, tổng có một ít khát vọng nhưng không chiếm được hạng người vô năng ở liễu gia liễu diễu điên cuồng hét lên loạn vệ, như chó mất chủ, khiến cho người mất hứng. Đối với Ung Vương lời lẽ vô tình, Tử Phong hầu tựa hồ đều là có thể nghĩ đến lời nói đến phản bác, để Ung Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này La hồ Ly, xác thực rất khó đối phó. Tử Phong hầu giàu có thấy xa cùng lưu lượng, cái này cũng là Ung Vương lúc trước muốn giết hắn nguyên nhân, nhưng rất đáng tiếc, Tử Phong hầu bước ra bước đi kia, trở thành trên sân trẻ trung nhất vũ quân, trừ phi ba vị Lao Thái Sơn ra tay, bằng không ai cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa. Tử Phong Hầu trong giọng nói mơ hồ tỏa ra một luồng kẻ bề trên uy nghiêm, thiên nhất cảnh cường giả, võ đạo chi quân, có thể quan sát một quốc gia, cỡ nào hung hăng, lại không nói hắn phản bác đến độ ở muốn hại, chỗ yếu trên, dù cho hắn chỉ là ăn nói linh tinh, đều đủ để sản sinh một luồng áp bức lực lượng, để ung vương cảm giác trầm trọng. Tuy nói ung vương đã là đan phủ cảnh cấp cao cường giả, nhưng ở một vị vũ quân trước mặt, vẫn không đáng chú ý, tựa như cái kia tân có hy vọng như thế, sừng sững ở đan phủ cảnh đỉnh cao nhất lại bị Tử Phong Hầu dơ tay tiêu diệt, này chính là chênh lệch. Hai vị vương điệt làm sao xem? Thánh gia vương truyền âm nhập mật, quay về tấn thủy vương cùng đông dương vương hỏi. Tấn thủy vương cùng đông dương vương lắc lắc đầu, có chút ủ rũ, chỉ nghe tấn thủy vương truyền âm nói, xem ra vị này tiểu hoàng đế cướp đoạt truyền thừa cơ hội rất xa vời. Đối thủ của hắn quá mạnh, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thiên tiêu, đây là có thể xúc động một phương phong vân nhân vật, căn bản không có phần thắng. Thái Nguyên Tông khổ tâm công nghệ Không biết chủ bị bao nhiêu năm, lại có cỡ này tài năng nào thế, để bọn họ cướp đoạt truyền thừa, ngược lại cũng không thiệt thòi. Chỉ hy vọng bọn họ có thể hộ ta thiên hoa. Đông Dương Vương cũng nói. Không biết Vương Thúc làm sao đối xử. Tấn Thủy Vương cùng Đông Dương Vương ánh mắt đều nhìn về Thánh Gia Vương, đồng thời hỏi. nay đến nguyên nhân, các ngươi cũng biết, có điều là vì ung Vương nói, hắn sau khi lên ngôi đem Vũ Vương chờ người đất phong cắt cho, bảo đảm Vương vị thế tập vong thế, nhưng mà, đối với người ở cảnh giới này tới nói quyền lực, có trọng yếu như vậy sao?" Thánh Gia Vương để mặt khác hai vị Lao Thái Sơn gật gật đầu, sát thực bước vào vũ quân cảnh giới sau, ánh mắt của bọn họ đã không hạn chế với vương quyền, có so với quyền lực thứ quan trọng hơn. Nếu đến rồi, liền cũng nhìn này tiểu hoàng đế tiềm lực, nếu như hắn có thể đoạt được truyền thừa, cái kia chính là tổ tiên đại đế người truyền thừa, gánh vác đại đế sứ mệnh, bất luận làm sao cũng không thể động hắn. Đến lúc đó, liền trở lại từ người đất phong, hảo hảo xung kích cái kia cảnh giới càng cao hơn chính là Nếu là hắn không thể được đến truyền thừa, như vậy, liền trợ ung vương một chút sức lực, thay đổi triều đại, cũng chưa chắc không thể. Dù sao, hắn cái này ngôi vị hoàng đế, cũng là do trường cửu quyền nâng đỡ đi tới. Thánh gia vương thái độ sáng tỏ sau khi, cái khác hai vị lao thái sơn cũng an lòng, bọn họ cũng coi như quyền cao chức trọng, nhưng nói cho cùng, vẫn là nghe từ thánh gia vương chỉ thị. Mau nhìn, bọn họ khôi phục được rồi. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn phía thiên khung bên trên cái kia màn ánh sáng bên trong chính đang khoanh chân điều dưỡng hai vị đỉnh cấp thiên kiêu đã tỉnh lại, bọn họ mở mắt ra trước mắt, phảng phất có vẻ lạnh lùng kia điện long lánh, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hàn ngự trên người kiếm ý thao thiên, đan bên trong phủ nguyên lực cuồn cuộn mà khiếu, mỗi một sợi nguyên lực phảng phất đều hóa thành lợi kiếm chi hình, sẽ rách tất cả. Một luồng sắc bén tâm ý hướng về tần minh gào thét nào tới, tần minh lạnh rên một tiếng, thủ trưởng lăn lộn đem này một luồng sắc bén tâm ý chấn lấn bước chân của hắn bứt ra. Dường như có nhân hoàng chi quang minh diệt bất định Muốn chiếu giỏi chư thiên Ta nghĩ vị này bậy hạ E sợ sống không qua mười chiều ung vương tần thắng châm trọng nói So với tần minh tới nói Hàng ngự thắng lợi độ khả thi càng to lớn hơn chút Vượt cấp chiến thắng thượng giới đỉnh cấp thiên tiêu Này nghe tới lại như cái thần thoại An không được cây nho nói cây nho chua Không có bản lĩnh này tiến vào nơi truyền thừa Liền tùy ý làm thấp đi người khác Người như thế phẩm Không biết làm sao sẽ bị lao thái sơn vừa ý Tử Phong Hầu cười nói Tử Phong Hầu Ung Vương mỗi lần nói chuyện đều bị Tử Phong Hầu nhục nhã Tâm trạng giận dữ Nhưng cảm nhận được cái kia cố dọa người áp bức ai Hắn lại chỉ có thể nhịn được chính mình Ung Vương muốn hành quỳ lệ đại lễ Không cần không cần Hà tất khách khí như vậy Tử Phong Hầu vẫn mỉm cười nói Làm cho Ung Vương suýt chút nữa không phun ra một ngụm máu đến Ai rất sao phải cho người hành lễ Công tử Trận chiến này Ngươi có thể nhất định phải thắng A Thiên hành kiếm tông vũ quân thở dài Hàn Ngự đã thua với Kinh Tử Dương, nếu như lại thua với Tần Minh, đôi kia với Hàn Ngự võ đạo chi tâm tới nói không thể nghi ngờ là cái chúng tỏa, rất khó chữa trị. Ta nghĩ hắn còn có thể lại bại một hồi. Triệu Kiên cũng không có như vậy xem trọng Hàn Ngự, so sánh với đó, hắn cho rằng Tần Minh thắng lợi độ khả thi càng to lớn hơn chút. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tần Minh đánh bại Huyết Nguyệt võ hoàng. Không gian chuyển thừa bên trong, rộng lớn vô ngần hoang mạc bên trên, Tần Minh cùng Hàn Ngự đối lập mà đứng trên người đều là phóng ra một luồng muốn lăng vân thiên địa khí thế, phảng phất có nhân hoàng bóng mờ cùng sắt thần bóng mờ ở cách không va chạm, rung động hư không, hoành tạo bất hoang. ngày đó ở tầng thứ nhất thí luyện không gian thì ta nên trước hết giết người, đỡ phải ngươi hôm nay ổ nào không nớt, khiến cho người căm ghét. tân minh lạnh lẽo địa nói rằng, mắt tỏa lãnh điện, hắn có thể là phi thường hối hận, không có ở tầng thứ nhất giải quyết đi hàn ngự. nếu như lúc đó để bọn họ cùng tiến lên là tốt rồi, ngươi không khỏi quá để ý mình. Nhớ tới cùng cảnh giới lúc giao thủ tình cảnh, hàn ngự sắc có chút đỏ lên, cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, cùng cảnh giới cuộc chiến, không coi là cái gì. Chân chính sinh tử chi cục, lẽ nào đối phương sẽ đồng ý áp chế cảnh giới sao? Sắc thực không có thể tính gì chứ, nhưng ít ra, chứng minh thiên phú của ngươi, rất nát. Tân minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng chi ngữ, để màn ánh sáng ở ngoài người đều thật lâu không nói gì, hàn ngự thiên phú, rất nát. Bọn họ nói tầng thứ nhất thí luyện không gian. Là cái gì? Tựa hồ, cùng cảnh giới trinh phạt bên trong, Hàn Ngự, không bằng Tần Minh. Ba vị Lão thái sơn cùng với tử phong hầu bọn người mèo già hoa cáo, thông qua hai người ngắn ngủi lối thoại, lập tức thu được rất nhiều. Xem ra, vị này tiểu hoàng đế so với bọn họ tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Cùng cảnh giới có thể thắng, lẽ nào vượt cảnh giới còn có thể thắng sao? Úng Vương vẫn chê cười. Ngươi đây là thành tâm muốn chết. Hàn Ngự bị Tần Minh trương cùng làm tức giận, mười chiêu, giết ngươi ngươi có thể tin, mọi người ánh mắt run lên, không hổ là đỉnh cấp thiên tiêu, mười tiêu, muốn giết tần minh. ta nghĩ, ngươi không có cơ hội này. một tiêu, chung ngươi, ngươi có thể tin. tần minh nhàn nhạt nở nụ cười dưới, nhưng mọi người nhưng phảng phất cảm thấy lỗ thay xảy ra vấn đề. tần minh, thật sự không phải đang nói đùa sao? một tiêu, hắn muốn giết hàn ngự, một vị đỉnh cấp thiên tiêu. hừ, hàn ngự bước chân bước ra, vạn đạo kiếm khí đồng thời gào thét hướng phía trước sát phạt mà đi. Hàn Ngự bầu trời lần thứ hai mù mị hội tụ như vô thượng nhất đạo kiếp diệt chỉ lực phun ra nuốt vào đáng sợ hàn mang hướng về phía trước động giết mà ra phải đem tần minh giết chết tần minh trên mặt vẫn nhẹ như mây gió bước chân của hắn đạp xuống mặt đất một luồng cuồng bạo cực kỳ hoàng đạo vai buộc phát ra trong cơ thể hắn đan phủ lóng lánh nhân hoàng ánh sáng bao phủ tứ phương bàn tay của hắn run lên nhân hoàng đại trưởng ấn đánh mà ra dường như có từng vị nhân hoàng bóng mờ lập lòe ánh sáng lóa mắt nương theo một trường này giết hướng về Hàn Ngự. Ẩm. Mọi người chỉ thấy cái kia nhân hoàng đại trưởng ấn như bẻ cánh khô, hủy diệt tất cả, hết thẻ kiếm khí đều ở nhân hoàng ánh sáng dưới dập tắt, đó là cực đoan khủng bố hoàng đạo lực lượng. Cuối cùng, cái kia nhất đạo nhân hoàng trưởng ấn dáng lâm ở hàng ngự trước mặt, hắn rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng, cảm nhận được một trưởng này không thể chống đối, muốn thả ra sát thần một chiêu kiếm đã không kịp, nhân hoàng ánh sáng, đem hắn nuốt hết. Cái gì? Mọi người đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi, hàng ngự, đỉnh cấp thiên tiêu bị tần Minh một trưởng vô giết. Chương 117, lần thứ 20. Không gian truyền thừa, Mên mông vô bờ trên hoa mạc, nhất đạo bị hoa phục bao bọc thi thể lặng lặng mà nằm trên đất, từ lâu không có lúc trước Lăng Vân kiếm ý, có vẻ cô đơn mà thê lương, để trong lòng của người ta không nhịn được mãnh liệt điệu nhảy lên, một vị đỉnh cấp thiên tiêu, liền như vậy ngã xuống sao? Mang ánh sáng ở ngoài mọi người vẫn cứ không thể tin được con mắt của chính mình, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ Phong Vân thiên tài, đỉnh cấp thiên kiêu, càng chết như vậy? chết ở tại bọn hắn quân vương trong tay. Lúc trước, hắn tuyên bố 10 chiêu bên trong đánh giết Tần Minh, mọi người cho rằng hắn hảo khí can vân, mà Tần Minh nói tới một chiêu chu hẳn ngự vân vân, lại bị cho rằng không biết trời cao đất rộng. Bây giờ, Tần Minh, một trưởng vô giết Hàn Ngự, không biết đánh bao nhiêu người mặt. Ung Vương tần thắng ánh mắt hàn lãnh như băng, Tần Minh, làm sao sẽ mạnh như vậy, một trưởng mà thôi, có thể chu diệt đỉnh cấp thiên kiêu Hàn Ngự, thiên phú của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn lúc trước triển khai Là nhân hoàng lực lượng sao? Thánh giã vương chú ý tới địa phương và những người khác không thái nhất dạng, hắn tuy rằng cũng đối với một chiều chu diệt hàn ngự cảm thấy giật mình, nhưng hắn càng thêm lưu ý là tần minh triển khai sức mạnh, cái kia chỉ tồn tại ở trong sách cổ nhân hoàng lực lượng. Thật giống vâng. Tấn thủy vương vẻ mặt không được tự nhiên, ta nhớ tới hoàng triều trên cũng chỉ có một vị quân vương tu luyện ra nhân hoàng lực lượng, hơn nữa là ở hắn bước vào vũ quân cảnh giới sau khi tần minh còn trẻ như vậy, dĩ nhiên có thể tu luyện ra. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, đều đánh giá thấp tiểu tử này. Đông Dương Vương cười khổ, bọn họ vừa nãy nhưng là cho rằng Tần Minh phần thắng xa vời, nhưng không nghĩ tới là như vậy một kết quả, để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Thần huynh quả nhiên sức chiến đấu siêu quần, khiến cho người khâm phục. Hà không gia nhập ta Thánh Nguyên Tông, ta có thể mang này chuyển thừa chấp tay nhường cho. Kinh Tử Dương mở miệng cười nói, lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh. Mang ánh sáng ở ngoài người đều bị kinh tử dương chấn động di chuyển, này chính là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu quyết đoán sao. Nhọc nhằn khổ sở tranh cấp lâu như vậy truyền thừa cũng có thể từ bỏ, chắp tay tặng cho Tần Minh, vì là chỉ là để Tần Minh gia nhập bọn họ Thánh Nguyên Tông. Toà này thế lực cấp độ bá chủ, không khỏi cũng quá chiêu hiển đại sĩ chứ. Tần Minh ánh mắt hơi trở nên ngưng trệ, hắn nhìn kinh tử dương, ánh mắt lấp lệ không yên, người sau tâm tư không khỏi quá khó đoán một chút, nếu như hắn không để ý này truyền thừa. Hắn bản tôn căn bản sẽ không đích thân tới, như vậy, giờ khắc này, hắn vì sao nhường cho? Ta rõ ràng, coi là thật là giỏi tính toán. Tần Minh trong đầu rất nhanh hiện ra vô số ý nghĩ, cuối cùng, khẳng định Kinh Tử Dương ý nghĩ. Đối với Kinh Tử Dương tới nói, lấy thiên phú của hắn, dù cho không có truyền thừa, muốn quật khởi cũng không khó. Thu được truyền thừa, chỉ có điều là để hắn khoảng cách đại đế cảnh giới càng gần hơn một bước, càng thêm có thể. Nhưng nếu Tần Minh gia nhập Thánh Nguyên Tông... Chuyển thừa không nghi ngờ chút nào cũng đem thuộc về Thánh Nguyên Tông, đây đối với Thánh Nguyên Tông thực lực tổng hợp lớn mạnh, cũng là mới có lợi. Hơn nữa, ngày sau Tần Minh nếu là cần tìm chuyển nhân, cũng đem ở Thánh Nguyên trong Tông chuyển nhân, nói cho cùng, Tần Vũ Đại Đế Thông Thiên Thần Thuận cuối cùng vẫn là muốn rơi vào Thánh Nguyên Tông trong tay, cái này Kinh Tử Dương, đánh cho thực sự là một tay tính toán thật hay. Khiến Tần Minh không thể không khâm phục chính là, Kinh Tử Dương quyết đoán tuyệt đối vạn người chưa chắc có được một, tự thân liền chuyển thừa cũng có thể bỏ qua. Đổi làm cái khắc đỉnh cấp thiên tiêu, có thể làm không ra chuyện như vậy. Nếu là ta mang theo truyền thừa gia nhập Thánh Nguyên Tông, nghĩ đến sẽ vì Thánh Nguyên Tông mang đến phiền toái lớn chứ. Tần Minh nhìn Kinh Tử Dương, cười nói, nếu để cho thượng giới các cường giả biết truyền thừa ở trên người hắn, e sợ sẽ lập tức binh phát Thánh Nguyên Tông, yêu cầu Thánh Nguyên Tông đem Tần Minh giao ra đây. Điểm ấy liền không cần Tần huynh lo lắng. Ta nếu mời Tần huynh gia nhập Thánh Nguyên Tông, Tần huynh an nguy, ta tự nhiên sẽ bảo đảm. Những kia thế lực cấp độ bá chủ cũng không cách nào một tay giả thiên, không phải sao. Kinh Tử Dương trên mặt vẫn hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt phảng phất tất cả đều ở trong tay của hắn. Có thể nếu là thật có cái kia một ngày, ta nghĩ, Thánh Nguyên Tông nên hy vọng ta đang bị nắm trước khi đi, đem truyền thừa ở lại Thánh Nguyên trong Tông chứ. Tần Minh cũng khét lời, làm cho Kinh Tử Dương trong mắt lộ ra một vẻ thâm ý, Tần Huynh quả nhiên thông minh hơn người, tại hạ điểm ấy thủ đoạn, càng múa dịu qua mắt thợ, xấu hổ. Nếu như không luận võ đạo thực lực, Tần Minh tuyệt đối phi thường khâm phục Kinh Tử Dương khí độ, nếu kế bị hắn đâm thủng, hắn cũng có thể chấn định như thế như thường, coi là thật là hiếm thấy. Có thể nếu như ẩn giấu tốt, Tần huynh bí mật, cả đời đều sẽ không có người biết được. Lấy Thánh Nguyên tông tài nguyên, Tần huynh hay là có thể kéo dài tổ tiên đại đế huy hoàng, thành tựu đế vị, vậy cũng là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được, Tần huynh lẽ nào liền không suy nghĩ một chút nữa sao? Thành ý của ta Tần huynh cũng là rõ ràng, từ ngày đó trong hoàng cung, ta liền có mời chào tâm ý Hy vọng Tần huynh không muốn cự tuyệt. Kinh Tử Dương tựa hồ không có tư tâm, vẫn hy vọng Tần Minh có thể đáp ứng hắn khẩn cầu. Lúc này, màn ánh sáng ở ngoài, không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ rơi vào Tần Minh trên người, lại bị Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp thiên tiêu như vậy thưởng thức, tuy làm đối thủ, vẫn như cũ hy vọng đối phương gia nhập chính mình tông môn, đây chính là cầu cũng cầu không được vinh quang à. Tung Vương Tần thắng đầu đều lớn rồi, làm sao chuyện tốt đẹp gì đều rơi vào Tần Minh trên đầu. Tần Minh mới đăng Quỷ Tổ Cửu Hắn dưới trướng đã có hai vị vũ quân cường giả, mà hắn Ung Vương thống binh nhiều năm, dưới trướng lượng siêu phàm đỉnh, cao vũ linh đều không có, giữa người và người tranh lệch làm sao lớn như vậy? Bây giờ Liên Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp thiên kiêu đều đối với Tần Minh không chỉ một lần địa dối ra cảnh ô lưu, thiếu niên này đến tột cùng là nơi nào mạnh hơn hắn, có thể nắm giữ bực này lãnh ngộ? Đối với Ung Vương tới nói, tự nhiên là không muốn Tần Minh gia nhập Thánh Nguyên Tông. Một khi Tần Minh được Thánh Nguyên Tông che chở, hắn Tần Thắng cùng Vương vị hầu như liền vô duyên. Nhưng những người khác có thể không nghĩ như thế, bọn họ cùng Thánh Nguyên Tông cũng không có sinh tử cựu hận, nếu như tần Minh có thể gia nhập trong đó tu hành, vậy dĩ nhiên là cực tốt đẹp. liền ngay cả ba vị Lao Thái Sơn đều như thế nghĩ, nếu là tần Minh có thể vào Thánh Nguyên Tông tu hành, bọn họ cũng có thể theo chiêm chút quang, cái khác Hoàng Triều cũng không dám đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Thiên Hoa Hoàng Triều những năm này sụp đổ, quân hùng cắt cứ, dẫn đến toàn thể sức mạnh không ngừng xa suốt. Nhưng Thánh Nguyên Tông thống ngự cái khác Hoàng Triều. Nhưng là vẫn rất hưng thịnh, các đời hoàng chủ có thật nhiều đều ở thánh nguyên tông tu hành, này đối với bọn hắn hoàng triều ổn định, nhưng là cực kỳ có lợi. Tất cả mọi người đối với tần minh không ngừng hâm mộ, hẳn không thể kinh tử dương dối ra cảnh ô lưu đối tượng là chính bọn hắn, nhưng bọn họ cũng biết, chính mình hay là cả đời đều cùng này vô duyên. So với mọi người nóng bỏng chi tâm, tần minh nhưng chỉ là cười lắc lắc đầu, dựa theo kinh công tử lời giải thích, này truyền thừa tựa hồ là muốn cho cho ta. Đáng tiếc, ta cũng không có ý định này. Cho dù kinh công tử không cho, lẽ nào ta liền không chiếm được sao? Ta có phải là nghe lầm? Mọi người chỉ cảm thấy có chút ngộng, cái này tần minh có phải là có chút không biết cân nhắc? Hắn càng lại một lần từ chối kinh tử dương hảo ý, trong lòng hắn, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ai ngờ, đối với tần minh tới nói, thánh nguyên tông tâm tư nhưng là không thể biết được, hắn không dám hứa chắc kinh tử dương không có ác ý, bởi vậy, hắn nhất định phải cẩn thận một ít. Hơn nữa, kinh tử dương để hắn cũng có chút khó chịu phản phất hắn không chiếm được truyền thừa cần dựa vào kinh tử dương nhường cho hắn nắm giữ hệ thống được tài nguyên chắc chắn sẽ không so với thánh nguyên trong tông tăng ít hắn coi như không gia nhập cũng không có cái gì hắn muốn chứng minh chính mình này truyền thừa là vật trong túi của họ không cần kinh tử dương nhường cho kinh tử dương tựa hồ cũng ý thức được lời của mình để tần minh có chút khó chịu nhưng hắn vẫn chưa lại tiếp tục mời tần minh mà là cười nói nếu tần huynh muốn chứng minh chính mình trận chiến này liền bắt đầu đi được Tần Minh đương chiến, chúng lòng người nhất thời lại nâng lên, không để ý tới suy nghĩ tần minh nội tâm ý nghĩ. Đối với trận chiến này tràn ngập chờ mong. Kinh tử dương công tử đến từ thánh nguyên tông, hắn phần thắng có thể là phi thường lớn, bệ hạ có thể hay không thắng lớn. Có người đối với tần minh thực lực nhận thức vẫn không đủ sâu sắc, lo lắng hắn ở kinh tử dương dưới tay chịu thiệt. Bệ hạ lúc trước không phải chiến thắng quá một lần kinh tử dương công tử sao? Lần này nên cũng không có vấn đề. Tên còn lại khinh thường nói: Ngươi biết cái gì? Có người nói lần đó cũng không phải là kinh tử dương công tử bản tôn, đã có như vậy sức chiến đấu mạnh mẽ, hiện nay hắn bản tôn đích thân tới, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu căn bản không thể nào biết được. Nhưng kinh tử dương công tử tiêu hao lớn như vậy đánh đổi, cũng mới miễn cưỡng đánh bại hàn ngự, bậy hạ nhưng là một trưởng liền tiêu diệt đi, ai mạnh ai yếu chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao. Ở không ít người trong lòng, tần minh tựa hồ liền tượng trưng bất bại thần thoại, phàm là hắn ra tay, chưa bao giờ bị bại. Từ Phong Hầu chờ người đối với Tần Minh tất thắng niềm tin càng thêm mẫĩ liệt, bọn họ là nhìn Tần Minh từng bước một trưởng thành, đối với Tần Minh thực lực phi thường tán thành, còn nhớ tới lúc đó Tần Minh có điều là linh vũ cảnh võ sư, đã có thể hung hăng xóa bỏ tạo cần tuần, hiện tại Tần Minh, nghĩ đến cũng có thể chiến thắng kinh tử Dương đi. Chỉ có ung vương cùng với hắn thân thuộc, vẫn cứ có xem thường tâm ý, hoặc là nói, bọn họ không muốn thừa nhận Tần Minh mạnh mẽ, không muốn tin tưởng Tần Minh đã trưởng thành đến bọn họ không cách nào truy đuổi mức độ. Ở muôn người chú ý nhìn kỹ, màn ánh sáng bên trong hai bóng người, động, ầm phảng phất có một ngọn núi lửa bạo động lên, phun trào khỏi tử sắc lửa diễm, hóa thành nhất đạo lại nhất đạo hòa quyển, điên cuồng ngoanh kích mà ra, cả tòa không gian đều bị ngọn lửa màu tím chiếu ánh thành tử sắc, nóng bức khí tức tràn ngập tứ phương, cách màn ánh sáng cũng làm cho người không nhịn được đổ mồ hôi. Tân minh ánh mắt sắc bén, chỉ thấy hắn quanh thân tất cả đều nhân hoàng ánh sáng dâng trào, bước chân của hắn đạp xuống. Ngự Thiên Long quyền hướng về phía trước đánh giết càn quét mà ra, cồn cồn Long tiếng khóc muốn để cựu Thiên biến sắc. ở Nhân Hoàng Ánh sáng chiếu dọi dưới càng hiện ra phi phàm. Vô ca, Nhân Hoàng Ánh sáng mang theo Hoàng Kim cổ Long rung động mà qua, đem hết Thể Tử sắc liệt diễm đều chấn diệt. Nhưng nhưng vào lúc này, Kinh Tử Dương hai tay biến ảo, đánh ra từng đạo từng đạo phiền phức cấn pháp, trong phút chốc trong thiên địa vang lên tiếng phẫn hót, như bách điểu hướng hoàng giống như vậy, uy thế âm ầm, cái kia từng đạo từng đạo phá nát Tử sát hỏa quyền ở cái kia ấn pháp gia chỉ dưới càng dần dần hóa thành một vị hỏa diễm vượng hoàng hét dài một tiếng vạn cổ đều chiến cùng tân minh hoàng kim cổ long chém giết đến cùng một chỗ nắm giữ cực kỳ đáng sợ huy năng kim long chiến hỏa hoàng ai có thể càng hơn một bậc trước 118, thất bại hỏa hoàng hét dài chân long nổ minh tân minh cùng kinh tử dương như đồng hai vị trên cổ thần vương dáng lâm giơ tay rung động thiên địa bọn họ vị trí không gian phảng phất đều muốn sụp xuống có thể nói Hai người này vừa mới ra tay, liền thể hiện ra phi phàm sức mạnh, hoàn toàn không phải Hàn Ngự có thể so với. Bọn họ sử dụng tới tùy ý nhất đạo công kích, đều không kém Hàn Ngự sắt thần một chiêu kiếm. đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì sắt thần một chiêu kiếm cứng mạnh, mà là bởi vì Hàn Ngự đối với kiếm này lĩnh ngộ còn chưa đủ, đối với sức mạnh vận dụng không bằng tần minh cùng kinh tử dương. Dù cho đều là đỉnh cấp thiên tiêu, lẫn nhau trong lúc đó, hiện nhiên cũng là có trên lệnh. Wenka, ở không chỉ một lần trùng kích vào. Cái kia hỏa hoàng cùng hoàng kim cổ long ánh sáng cũng bắt đầu ảm đạm đi, cuối cùng, ở gợi ra kinh thiên nổ tung sau, rốt cục tiêu tăng ra. Chỉ có điều, cái kia nổ tung đã phát sinh hư không bắt đầu đổ nát, khiến cho đến tần vũ đại đế đều cười khổ một cái, chợt luân hồi chi mâu long lánh hào quang lòng ánh, cái kia hư không pháp tắc bắt đầu tái tạo, duy trì thiên địa trật tự. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn, có điều, ngươi cũng có thể đến cực hạn đi. Kinh tử dương từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện. Không cách nào tiếp tục duy trì hờ hững và bình tĩnh. Dưới chân của hắn phảng phất có cồn cồn tử khí hóa thành trường hạ đồng bình mà qua, làm cho hắn như cổ chi tử thần, đẹp trai mà phiêu dở. Thượng giới có đồ đại, thánh nguyên tông kinh thị nhất mạch cùng tử đế có chút ngọn nguồn, cũng không biết là thật hay giả. Nay tử khí thuộc tính có chút giống hắn, nhưng ngự hỏa bản lĩnh rồi lại không giống. Tân vũ đại đế ẩn nấp ở trong hư không, tự lầm bẩm, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Loạn thời kỳ cổ sau khi, chư thiên trật tự đều ở đổ nát, phá nát nhưng trên thực tế cũng trải qua tháng năm dài đắng đắng tử đế có thể nói là loạn thời kỳ cổ sau quật khởi nhóm đầu tiên cường giả cũng có thể nói là ở vào hai đại thời kỳ chỗ giao giới tăng ở thượng giới lang bạt gia huy danh hiển hách thanh trấn thiên hạ tân vũ đại đế từng nghe nói tử đế có một vị hậu nhân cùng thánh nguyên tông kinh thị nhất mạch có lớn lao liên quan chỉ là rất ít người đi truy cứu không bất cẩn đến mức nào nghĩa nhưng hôm nay nhìn thấy kinh tử dương ra tay tân vũ đại đế nhất thời lại nghĩ tới này một cái đồ đại có điều hắn rất nhanh cũng phủ định ý nghĩ này nếu bọn họ thật cùng tử đế có quan hệ cũng không cần hao hết tâm tư đến tranh cướp truyền thừa của hắn thật hy vọng bản tôn có thể quay về thượng giới tìm kiếm một hồi thượng giới huyền bí chỉ tiếc thế giới kia tràn ngập huyết cùng loạn để ta đều không rảnh phân thân có điều cái kia gọi là trường sinh đại đế cũng thật là cường khiến cho người khâm phục ngươi cũng là ta nguyên tưởng rằng chỉ dùng đan phủ cảnh hai tầng sức mạnh liền đủ để đánh bại ngươi tân minh cười nhạt nói bây giờ nhìn lại còn chưa đủ. trong phút chốc, tần minh trên người bùng nổ ra vượt xa lúc trước khí thế, làm cho ngoại giới người ánh mắt có chút ngưng trệ. tần minh vẫn ẩn nút cảnh giới. chơi ạ, hắn dĩ nhiên bước vào đan phủ cảnh ba tầng. không biết là ai kinh ngạc thốt lên một câu, để chúng lòng người đều là mạnh mẽ run lên, đặc biệt là tử phong hầu ung vương chờ người, đầu óc đều có chút ngậu. nếu như ta nhớ không lầm, mười mấy ngày trước hắn vừa mới mới vừa độ kiếp bước vào đan phủ cảnh, hiện tại liền ba tầng. Ung vương miệng đầy vẻ khổ sở, hắn tuổi tác so với tần Minh lớn hơn gấp đôi còn chưa hết, ở đan phủ cảnh chìm đắm mấy năm, cũng coi như là nhân vật thiên tài, nhưng cùng tần Minh tu hành tốc độ so với, lại có vẻ không có chút nào đáng giá xương đạo. Hơn nữa, tần Minh không chỉ có riêng là tu hành tốc độ nhanh mà thôi, lực chiến đấu của hắn cũng phi thường kinh ngợi, có thể vượt qua vài cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Ung vương phòng trừng, lúc này tần Minh không nhờ và không cực thiên giáp hoài, hay là cũng có thể cùng hắn một trận chiến Từ phong hầu mấy người cũng bị chấn kinh đến tột đỉnh, bọn họ đối với tần Minh đã rất đánh giá cao, biết hắn ở nguyên vũ cảnh cùng linh vũ cảnh thời gian tu hành đều rất ngắn ngủi, vốn tưởng rằng đan phủ cảnh có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn hơi hoán một ít, không nghĩ tới hắn vẫn là trước sau như một, phá cảnh đối với tới nói càng là đơn giản như vậy. Ta từng nghe nói ở thượng giới lánh đời trong tông môn, thiên nhất cảnh mới là thiền kiêu nhân vật khởi điểm, còn lúc trước ba cái cảnh giới, đối với bọn hắn có điều là trúc cơ mà thôi không cần tiêu hao quá dài lâu thời gian. Nguyên tưởng rằng đây chỉ là khuyết đại lời giải thích, không nghĩ tới hôm nay ở bệ hạ trên người ứng nghiệm. Ta hoàng triều trong lịch sử các đời quân chủ, ngoại trừ Tần Vũ đại đế bên ngoài, e sợ không có có thể có được nhanh chóng như vậy tu hành tốc độ. Tử Phong hầu khá là cảm khái, e sợ không tốn thời gian dài, Tần Minh liền có thể truy đuổi trên han chứ. Đối với gần đây Tử yêu Nghiệt bình thường thiếu niên tới nói, bước vào thiên nhất cảnh, cần muốn thời gian bao lâu đây, Tử Phong hầu có thể là phi thường chờ mong nếu có thể sinh ra một hai mươi tuổi không tới vũ quân nghĩ đến tần vũ đại đế thời kỳ huy hoàng lại sẽ ở thiên hoa hoàng triều trên tái hiện chứ không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế thâm kinh tử dương ánh mắt lấp lóe lại lúc trước hắn cho rằng tần minh đã hết toàn lực liền huyết mạch sức mạnh đều vận dụng vốn tưởng rằng này sẽ là tần minh cực hạn nhưng không nghĩ tới tần minh vẫn ở áp chế cảnh giới cùng thanh chiến đây là đối với tự thân sức mạnh tuyệt đối tự tin vẫn là đối với hắn kinh tử dương miệt thị kinh tử dương cũng không khỏi nở nụ cười khổ Kinh Công Tử cũng vẫn không có đem hết toàn lực, không phải sao? Tần Minh khỏe miệng vung lên một vệ ý cười, ta muốn nhìn một chút chân chính phóng thích toàn bộ uy năng tử Hà Dương thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Kinh Công Tử cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Tần Minh ánh mắt kiên định mà tự tin, từ lúc trưởng trong hố, hắn liền phá tan rồi tầng thứ 2 hàng rào, bước vào đan phủ cảnh ba tầng. Sau khi hắn chiến thắng cũng chu diệt hàng ngự, được hệ thống khen thưởng, tuy nói hắn hiện tại nguyên khí trị đều trở lên vạn điểm tới tính toán điểm ấy khen thưởng không coi là cái gì, có điều cũng làm cho hắn ở ba tầng cảnh trở nên vững chắc. Vậy thì tiếp tục đi. Kinh Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tử khí hóa hồng ngông. Trong chớp mắt, kinh tử dương dưới chân tử khí trường hà cũng bắt đầu điên cuồng rít gào lên, giống như thiên hà cuốn ngược, thác nước đổ nát, cái kia tử khí càng đang không ngừng mà diễn hóa, muốn hóa thành huyền hoàng hai khí, tràn ngập trường không mười vạn dặm, toàn bộ thế giới dường như muốn trở lại thái sơ trước, cái kia tối tăm vô tận hồng ngông thời đại so với trước thao thiên tử diễm, nay tử khí có vẻ hơi an lành, nhưng tỏa ra năng lượng, nhưng là để tần minh đều cảm thấy hoảng sợ, phảng phất cái kia tử trong sâu ẩn giấu đi vô cùng vô tận cường giả, mỗi một vị bức ra đều như đồng công tre thiên hạ đại đế, muốn chấp hành diệt thế phương pháp, tử khí phét hiên ngang, tử hạ cuồn cuộn hướng về tần minh vồ giết mà đi, trong đó thậm chí có vô số trường mâu màu tím, sắp phản sức mạnh phá không, cắn nát tất cả ngăn cản, để tần minh vẻ mặt dần dần đọc lại lên. Ngoại giới một ít cấp cao vũ linh to mẩy, này kinh tử dương công kích càng kinh khủng như thế, nếu là bọn họ gặp gỡ, cũng không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra à. Công kích như vậy, người còn bất tử sao? Úng vương nội tâm băng nói một cách lạnh lùng. Tân Minh bước chân một bước, nhân hoàng ánh sáng bao phủ tứ phương, hắn gầm thét lên đánh giết ra một quyền lộ ra vô tận nhân hoàng lực lượng, rung động thiên địa, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu sát phạt trường mâu phá nát, chỉ thấy hắn như một vị vô cùng thần tôn, thần uy lấm lấm vọt thẳng vào tử trong sông, ngự thiên long quyền chấn áp tất cả, xa xa nhìn tới, phảng phất có hoàng kim cổ long ở bay lượn với tử trong sông, buôn đằng phun trào, quả nhiên rất ngông cuồng, vậy hãy để cho này điều tử hạ, vì ngươi nhặt sắp đi, kinh tử dương trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, chập bước tiến của hắn bước ra, tử khí trường mâu xuyên thấu hư không, dường như muốn đem tần minh đóng đinh ở tử hà nội, tần minh vung quyền, cái kia tử khí trường mâu tất cả đều vỡ diệt, bàn tay của hắn kìm mà xuống. Nhân hoàng đại trưởng ấn kinh hãi hư không, làm cho cái kia tử hà đều muốn không chịu nổi như vậy áp lực kinh khủng, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói đi đến. Kinh tử dương vẻ mặt lấp lóe lại, thủ trưởng vung lên, không biết có bao nhiêu đạo phiền phức ấn pháp từ trong tay của hắn bắn nhanh ra, hòa vào cái kia tử hà nội. Trong giây lát đó, cái kia tử hà lần thứ hai bạo động lên, một cái lan tràn vạn dặm tử hà, càng hóa thành một con cuồng bạo tử sắc yêu long, hướng về tần minh nào tới. Tân Minh chỉ cảm thấy vô tận kình phong hướng về hắn tấn công tới, cái kia tử sắc yêu long thậm chí miệng phun liệt hỏa, đốt cháy thiên địa, đồng thời lợi trào không sợ hỏa diễm chụp giết hạ xuống, công kích như vậy, đối với tầm thường cấp trung vũ linh tới nói, hay là căn bản khó giải. Không hổ là, kinh tử dương. Tân Minh cả người đều rất giống phủ thêm một tầng nhân hoàng ánh sáng chiến đến giáp, quyền ý phóng thích, dường như muốn chấn áp vạn cổ giống như vậy, quyền uy ầm ầm hướng về đầu kia tử sắc yêu long đánh giết tới. d Hư không triệt để dung chuyển một hồi, mọi người đã không cách nào xuyên thấu qua màn ánh sáng coi tình hình trận chiến, bởi vì trong đó bụi bằm che ngập bầu trời, đem thân ảnh của hai người đều dập tắt, chỉ có cái kia một vệ trong suốt tử sát, cùng không cách nào che lấp nhân hoàng ánh sáng, để người ta biết bọn họ còn sống sót. Từ kiếm thí thiên quyết, sẽ ở đó ngông lung bên trong không gian, đột nhiên có nhất đạo hét lớn tiếng truyền ra, chúng lòng người đều là run lên, lập tức chỉ thấy nhất đạo ngang dọc bách ly kiếm lớn màu tím chém ngang mà ra. Phóng ra vạn đạo điểm lành, hào quang vạn sợi, chiếu rọi thiên cung, chiêu kiếm này như đồng thiên thần chi kiếm, muốn chém đoạn kiếp sau kiếm này, sẽ rách vô tận luân hồi. Đây là kinh tử dương mạnh nhất một đòn, Tân Minh phảng phất có thể nghe được đối phương huyết mạch đang lăn lộn giết gào, thể chất bên trong ảo diệu bị kích thích ra đến, thần quang diệu thiên. Vạn Long nội nhớ nhà. Tân Minh khủng bố cự long chi quyền nổ ra thiên địa, như cùng ở tại kiến tạo một thế giới giống như, từng vị hoàng kim cổ long gào thét không ngớt, đem thiên địa bát phương đều vi ở trong đó đồng thời vỗ giết mà ra, mà Tần Minh triển khai sức mạnh hoàn toàn không chỉ như thế. ở cái kia vạn đạo hoàng kim cổ long trùng kích vào, còn mang theo ầm ầm không dứt đại thế lực lượng, đó là nhân hoàng tư thế. vạn cái cự long cùng cái kia một vị thần kiếm màu tím đụng vào nhau, khủng bố lực xung kích để Tần Minh cùng kinh tử dương không được địa lùi về sau, nhưng cuối cùng kinh tử dương vẫn là không nhịn được một ngụm máu ho ra, trái tim phảng phất đều phải bị xé rách đi, áo quần rách nát, kinh tử dương phiêu giật phảng phất đều ở bụi bặm che lấp dưới đánh mất phong thái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vẫn thần thái sáng láng tần minh, không khỏi lộ ra một vẹn cười khổ, tử hà dương thể, đây chính là đủ để tu luyện tới võ hoàng cùng đại đế thể chất, nguyên tưởng rằng cùng cảnh giới có thể vô địch, không nghĩ tới nhưng tại hạ giới liên tiếp thất bại hai chặng. Linh thể thất bại ta có thể tìm tìm cớ, bản tôn cũng thất bại, ta không lời nào để nói. Kinh tử dương cực kỳ thản nhiên, thất bại, chính là thất bại, nhưng hắn phong độ, nhưng không thể ném. Trước 119, Hàng Phi lên thành lâu mang ánh sáng ở ngoài, vô số người trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong bọn họ tâm chấn động tột đỉnh, tần Minh đánh bại Kinh Tử Dương. Ba vị lao thái sơn thân thể đều có chút run cầm cập lên, có thể vượt cấp đánh bại thượng giới thiên chi tiêu tử, đây là cỡ nào ghê gớm chiến tích, thiên tài như vậy, là bọn họ Thiên Hoa hoàng triều con chủ, buồn cười, bọn họ còn muốn lật đổ hắn. Nếu như thật sự lật đổ tần Minh thống trị, Thiên Hoa hoàng triều hay là liền bỏ qua một lần phục hưng cơ hội, một số năm sau Đương đại người hồi tưởng lại một đoạn này thời điểm, sẽ cho rằng bọn họ là toàn bộ hoàng triều tội nhân chứ. Bất luận tương lai, chỉ luận đan dưới, tần vũ đại đế vẫn cứ sống sót, hắn có thể trơ mắt mà nhìn hoàng triều phục hưng cơ hội, trôn vùi ở chính mình ba người trong tay sao. Hốn hồ, bây giờ tần minh rất có thể trở thành đại đế người truyền thừa, bọn họ muốn muốn lật đổ tần minh, chẳng bằng trực tiếp đi đại đế nơi đó lánh cái chết. Vừa nghĩ tới chính mình thiếu một chút liền đem tổ tiên đại đế cho đắc tội rồi. Ba vị lao thái sơn đều là hai mặt nhìn nhau, khổ cười nói không ra lời. Nhưng ở nội tâm của bọn họ, sớm đã đem ung vương mắng vô số lần, tự thân thiên phú không được, còn suýt nữa bị khanh chết ở trong hoàng cung, muốn chết liền đi chết ta, hà tất lôi kéo ba người bọn hắn lao ra hỏa trốn cùng. Đi. Thánh giã vương suy đi nghĩ lại, cảm thấy ở lại chỗ này không khỏi quá không tốt. Bọn họ tùy tùng phản quân đồng thời đến, đến thời điểm nên làm gì cùng tần minh giải thích. Chàng băng thừa dịp tần minh chưa hề đi ra. Sớm chút trở lại từng người đất phong, sau đó phái người đến đây xin lỗi là được, như vậy cũng có thể miễn đi phản đảng tên gọi. Ba vị Lao Thái Sơn, các ngươi. Nhìn thấy ba vị Lao Thái Sơn có muốn đi ý nghĩ, Ung Vương lập tức liền cúi lên, một khi lão Thái Sơn rời đi, ở đây ai có thể chống lại Tử Phong Hầu, đến thời điểm này trăm vạn đại quân e sợ đều muốn bị trở thành đợi làm thịt cừu con, mặc cho Tử Phong Hầu bắt bí. Ung Vương, ngươi tự lo lấy, không nên cùng hiện nay thánh thượng chống lại. Hoàng triều cần ổn định nếu là tổ tiên đại đế chỉ định ứng cử viên cái kia tuyệt đối sẽ không có lỗi ngươi cũng không muốn đi ngược lên trời thánh giả vương lưu lại một thanh âm cùng cái khác hai vương chiến xa liền ầm ầm quay lại tức giận đến ung vương trực dầm chân nhưng hắn luôn không khả năng ngăn lại ba vị lao thái sơn đi này không hiện thực tử phong hầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt thánh giả vương ba người phải rời đi bằng không hắn cũng không chắc chắn đồng thời đối chiến ba vị vũ quân dù sao đối phương có thể đều là chìm đắm ở cảnh giới này nhiều năm vũ quân không thể xem thường. Chỉ cần ba người này vừa rời đi, hắn liền thừa cơ tiêu diệt ung vương đại quân, không có vũ quân tòa chấn, những người này đối với hắn mà nói cùng người phàm bình thường không khác. Ba vị lao thái sơn nếu đến rồi, cần gì phải vội vã rời đi, chẳng lẽ không túi trào một hồi hiện nay thánh tượng sao? Nhưng vào lúc này, nhất đạo réo rắt âm thanh truyền đến, vô cùng dễ nghe, nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, để mọi người con người hơi đọc lại lên, nhìn về phía cái kia bước chậm mà đến khuynh thành nữ phi. Mộ Dung Hàm, ngươi là? Nghe có người tương cản, ba vị Lão Thái Sơn đều là ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, dù cho tuổi khá lớn, từng trải sâu rộng, nhưng ở nhìn thấy Mộ Dung Hàm sau, vẫn cứ sản sinh kinh diễm tâm ý, vực này huynh quốc huynh thành nữ tử, trăm năm cũng khó gặp một lần a. Xin chào Hàm Phi nương nương. Tử Phong hầu chờ người nhìn thấy Mộ Dung Hàm đến, tuy rằng không biết Mộ Dung Hàm vì sao phải ngăn ba vị Lão Thái Sơn, nhưng vẫn cứ rất cung kính mà hành lễ, thái độ cung khiêm. Miễn lễ đi. Mộ dung hàm nôn hành cử chỉ bên trong đều tiết lộ một luồng cao quý khí tức, để vô số nam tử cũng không nhịn được muốn quỳ gối ở nàng dưới váy. Hàng phi nương nương. Ngươi chính là mộ dung thế gia tiểu nữ hoa chứ. Thánh giá vương mở miệng nói, bọn họ mặc dù là tu hành nhiều năm vũ quân nhân vật, nhưng dù sao thân ở hạ giới, đối với mộ dung thế gia ở thượng giới huy hoàng không quá rõ ràng, chỉ biết là hạ giới mộ dung gia kinh doanh có đạo, chuyện làm ăn trải rộng đại giang Nam Bắc. Ở tại bọn hắn đất phong bên trong vẫn cứ có mộ dung gia sản nghiệp tồn tại, xem ra ba vị lao thái sơn mạng lưới tình báo vẫn là rất hữu dụng đấy, ở như vậy nơi xa xôi cũng có thể biết hoàng thành việc. mộ dung hàm cười nhạt nói, làm cho ba vị lao thái sơn trên mặt đều là nẻo qua nhất đạo phong mang, bọn họ cũng không ngốc. mộ dung hàm lời ấy không phải ở khen bọn họ, rõ ràng là đang nói bọn họ trong bóng tối ở hoàng thành bảy xuống thám tử tìm hiểu hoàng cung tin tức đây, xem ra cái này tiểu nữ hoa không đơn giản. ba vị lao thái sơn truyền âm giao lưu đạo. Không chỉ có là cái này hoàng thượng để bọn họ cảm thấy kinh ngạc, hiện tại, liền trong hoàng cung một tên phi tử, đều làm bọn họ cảm thấy bất ngờ, xem ra thực sự là giang sơn nời nào cũng có người tài a. nhiều năm không tham dự thế sự, cũng không biết hoàng triều bên trong xuất hiện lợi hại như vậy hậu bối nhân vật. Hàng phi nương nương lời ấy sai rồi, chúng ta muốn tới hoàng thành, đương nhiên phải trước tiên tìm hiểu một chút bây giờ hoàng thành thế cục. bằng không không cẩn thận náo loạn chuyện cười, mấy lao giả này trên mặt cũng không nhịn được a. Đông Dương Vương cười nói, Đông Dương Vương mới là lời ấy sai biệt, đều đường xa mà đến rồi, làm sao liền Hoàng Thành môn đều không tiến vào một hồi. Nếu muốn phải thấu hiểu Hoàng Thành hiện hướng, liền để buồn cung tự mình làm ba vị Lao Thái Sơn giới thiệu một chút chính là. Hàng Phi dịu dàng cười nói, để bên cạnh Hoàng Thân Quốc thích đều có chút sững sở, Hàng Phi nương nương không khỏi cũng quá nhiệt tình hiếu khách đi, người khác đều ước gì này ba vị Lao Thái Sơn sớm một chút rời đi, làm sao nàng còn muốn lưu lại ba người này. Chúng ta ba người tuổi già. Lạn lội đường xa có chút không còn chút sức lực nào, bệ hạ muốn tiếp thu truyền thừa, một chốc không ra được, ba cái lao ra hỏa liền đi về trước đi, kính xin nương nương cùng bệ hạ chuyển đạt ba người kính ý. Thánh gia vương mở miệng nói, dứt lời, ba người cũng không có ý định sẽ cùng mộ dung hàm làm thêm dây dưa, chuẩn bị kịp lúc rời đi, chiến xa ầm ầm vang động, vang vọng ở trong thiên địa. Châm đã, mộ dung hàm trên người đột nhiên bắn ra một luồng siêu cường khí thế, để mọi người đều là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới. Tuổi còn trẻ hàm phi nương nương, không chỉ có tướng mạo trầm ngư lạc nhạ, hơn nữa tu vi cũng như vậy cao minh, đã bước vào đan phủ cảnh 6 tầng khoảng cách cấp cao vũ linh cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như không có tần minh tồn tại, cái này hàm phi nương nương quả thực chính là cả tòa hoàng triều quái dị nhất thiên tài. Úng vương tần thắng vẻ mặt càng ngày càng không tự nhiên lên, đối với tần minh quả thực là ước ao khen tị, có như vậy thiên phú tốt, còn có như thế khuynh thành giai nhân, này trên đời này hết thảy chuyện tốt. Làm sao đều rơi vào hắn tần minh trong tay, mà hắn nửa điểm cũng không đến lượn. Chúng ta phải đi, ngươi còn muốn muốn lưu lại sao? Đông Dương Vương vẻ mặt có chút lạnh xuống, dù cho mộ dung hàm là phi tử thì lại làm sao? Bọn họ nhưng là cao cao tại thượng vũ quân, một người, liền có thể làm một quốc phương pháp, hướng hồ bọn họ đối phận nhưng là cực cao, mộ dung hàm ngữ khí, nhưng là có chút không quá khách khí à. Cái kia chỉ có mạnh mẽ lưu lại ba vị lao thái sơn. Nếu thân thể không khỏe, liền ở lại hoàng thành an dưỡng đi. Mộ Dung hàm trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, để những người khác đều kinh ngạc đến há to miệng, hàm phi nương nương coi là thật không phải đang nói đùa sao. Nương nương, liền như thế lưu lại ba vị lao thái sơn, có thể hay không không tốt lắm. Tử phong hầu cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi, mộ Dung hàm là hoàng thành tài tình đệ nhất nữ tử, tự nhiên thức cơ bản mình lý lẽ, nàng đến tột cùng có thế nào miêu tính, muốn lưu lại ba vị lao thái sơn. Không có thập yêu bất tốt, nếu như bậy hạ xuất quan biết được các ngươi để cho chạy ba vị lao Thái Sơn chỉ chào chút con rồi muối các ngươi mới là đại họa lâm đầu đây Mộ Dung Hàm hiển nhiên so với mọi người càng hiểu Tần Minh để cho chạy lao Thái Sơn hay là đối với ổn định thế cũng có nhưng Tần Minh muốn không chỉ có riêng là ổn định à Ngay vậy Tử Phong hầu trên mặt nẽo qua một vẻ sắc bén vẻ mơ hồ rõ ràng Mộ Dung Hàm ý tứ hắn phất tay một cái ra hiệu những người khác không cần nói nữa tất cả do Mộ Dung Hàm tới làm chủ nghe tới mộ dung hàm nói mạnh mẽ hơn lưu lại bọn họ thời điểm lão thái sơn chiến xa đột nhiên ngừng lại cả vùng không gian phảng phất đều vắng lặng lại chợt có giọng nói lạnh lùng vang vọng mà ra vậy sẽ phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không ung vương nghe được thánh giả vương nhất thời lại lộ ra vẻ mừng rỡ nguyên tưởng rằng mộ dung hàm là cái tài mạo song tuyệt kỳ nữ tử không nghĩ tới ngu xuẩn như vậy càng hết sức làm tức giận lão thái sơn cứ như vậy bọn họ nên ứng đối ra sao ba vị lão thái sơn nổi giận lôi đình nếu như ta nhớ không lầm Tổ tiên đại đế từng lưu lại quy củ, hậu cung không được làm chính, hàm phi nương nương cũng không nên sai lầm à. Ung vương nói tới nói mát. Không cần một mình ngươi phản tắc bận tâm. Mộ Dung hàm nhìn về phía ung vương ánh mắt cực kỳ sắc bén, để ung vương lại có chút không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Nương nương muốn phải như thế nào lưu lại bản vương. Thánh giã vương từ chiến xa bên trong đạp bước mà ra, thủ trưởng dựa vào sau lưng, trên mặt mang theo ngạo mạn cùng vẻ giận dữ, thả ra khí tức để toàn trường đều cảm giác áp lực. So sánh với đó, tiếp theo đạp bước mà gia đông dương vương cùng tấn thủy vương khí tức thì lại có vẻ hơi yếu ớt, làm cho mọi người rõ ràng, thiên nhất cảnh sự tranh lệch so với đan phủ cảnh càng thêm to lớn, hai tầng cảnh vũ quân so với một tầng cảnh vũ quân tới nói, nhưng là mạnh mẽ hơn không ít. Vũ thiên cửu bóng người bồng bềnh mà tới, cùng tử phong hầu cùng bước chậm mà ra, tố người lao thái sơn phong thái cái thế, hôm nay vũ thiên cửu may mắn cùng lao thái sơn so chiêu, coi là thật là chịu không nổi vinh hạnh. Không sai. Lão Thái Sơn thần Dũng là liền tiên đế cũng khoe thường quá, lúc đó nghe được, còn có chút không phục đây, ha ha. Tử Phong Hầu cũng cười nói, chỉ sợ các ngươi hữu tâm tiếp nhận, vô mệnh trở lại. Thánh giã vương khí thế trở nên cực kỳ cuồn bạo lên, trên tay của hắn chẳng biết lúc nào hiện ra hai vị kim giản, hắn tu hành kim giản thần thông, dựa vào song giản Trấn áp nhân thế gian. Này hai vị kim giản vừa có mặt, Vũ Thiên Kiều cùng Tử Phong Hầu sắc thì có chút trở nên, hô hấp có chút trở nên nặng nề. Bọn họ đang muốn phóng thích binh khí, đã thấy Mộ Dung Hàm mở miệng nói, "Thái sư, Tương gia, đều lui xuống trước đi đi. Nương nương yên tâm, có thể một trận chiến." Vũ Thiên Cửu nói, "Đối phó này ba cái Lao thất phu, còn không cần làm phiền hai vị động thủ, để văn bối đến là có thể." Mộ Dung Hàm đối với Vũ Thiên Cửu cùng tử Phong hầu tự xưng văn bối, nhưng cũng đem Thánh Giá Vương ba người nhục mạ vì là Lao thất phu, khen chê tâm ý rõ ràng. Thánh Giá Vương ba người giận tím mặt, trong phút chốc kim giận vung lên. Giết ra một mảnh ánh sáng hưng hực, đã thấy mộ rung hàm thủ trưởng run lên, trong khoảnh khắc, một tòa kim bắt từ nàng ống tay bay ra, long lánh vô tận phù văn ánh sáng, càng trực tiếp hướng về thánh giả vương ba người bao phủ xuống, phải đem bọn họ giam cầm vào trong đó. Trước 120, thế giới kia. Cái kia kim bắt phảng phất là nội hàm một thế giới giống như, lộ ra dày nặng cực kỳ chấn áp sức mạnh, hướng về thánh giả vương ba người bao phủ xuống. Thánh giả vương lạnh rên một tiếng, song giản đồng thời rung động giết ra. Long lanh óng ánh hoàng kim quan mang, muốn xé rách này kim bát, nhưng mà làm cái kia vô tận phù văn sức mạnh rủ xuống khi đến, thánh giả vương nhưng phảng phất chịu đến cầm cố giống như vậy, kim giản trên ánh sáng đều ảm đạm đi, kể cả thánh giả vương bản thân đều bị cái kia khủng bố phù văn sức mạnh dấu ấn vào trong cơ thể, cũng bị triệt để phong ấn chấn áp đi đến. Cấp 4 vũ binh, thánh giả vương gào thét, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cấp 4 vũ binh, đối ứng thiên nhất cảnh vũ quân cường giả, giá trị quý giá bực nào? Tại hạ giới vốn là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Thánh giã vương chờ ba người có thể tìm tới cấp ba đỉnh cao vũ binh, đã là cực hạn, còn cấp bốn vũ binh, bọn họ liền thấy đều rất hiếm thấy đến. Nhưng giờ khắc này, này mạnh mẽ cấp bốn vũ binh nhưng từ một vị tuổi mới hai tám nữ tử trong tay triển khai mà ra, hơn nữa tựa hồ vẫn là cấp bốn đỉnh cấp vũ binh, điều này làm cho ba người lại ước ao lại đố kỵ. Bất quá bọn hắn có thể không kịp đố kỵ, này kim bắt dáng lâm xuống, mặc cho ba người thả ra toàn thân sức mạnh. Thiên nhân hợp nhất thì lại làm sao, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, như thế cũng bị trấn áp. Đùng. Làm Kim Bát rơi xuống đất trên trước mắt, toàn bộ mặt đất đều tại giêu lắc, chúng lòng người không nhịn được kịch liệt nhảy lên lại, không tự chủ được địa nuốt xuống một ngụm nước bọt, đây chính là hoàng triều ba vị lao thái sơn a, bước vào thiên nhất cảnh nhiều năm, liền như thế, bị trấn áp. Mọi người thấy hướng về Hàm Phi ánh mắt trong nháy mắt đều thay đổi, không chỉ có là ước ao cho nàng khuôn mặt đẹp, còn có nàng khống chế sức mạnh Liền ba vị vũ quân đều bị nàng dơ tay chấn áp, bọn họ này trăm vạn đại quân, ở trước mặt đối phương hay là chẳng là cái thá gì chứ. Bọn họ còn hùng hục địa ngàn dặm buôn ba mà đến, nay không phải muốn chết là cái gì. Liền ngay cả ung vương đều sản sinh một tia sợ hãi, mộ dung hàm trên người, dĩ nhiên có có thể chấn áp vũ quân cường giả vũ binh, đây tuyệt đối là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Có chuyện có thể hào hào nói, trước tiên thả ra ba vị lao thái sơn đi. Ung vương mở miệng nói. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có cái gì sức lực, đang suy nghĩ làm sao lui lại. Ta nói rồi để bọn họ không nên rời đi, một mực không nghe, hiện tại cũng không thể thả bọn họ. Còn có các ngươi, đều ở lại chỗ này, chờ đợi bệ hạ sau khi đi ra lại xử lý. Mộ Dung Hàm chậm rãi nói rằng, cũng không có đang thương lượng, mà là trực tiếp hạ lệnh, muốn cho ngoài thành trăm vạn đại quân, tất cả đều đỉnh ở lại chỗ này, không cho phép rời đi. Chuyện này, Úng Vương cùng với cái khác vương hầu nội tâm đều là không nhịn được rung động lại ở trong mắt mộ dung hàm, bọn họ phảng phất đã là đợi làm thịt cửu con, căn bản không cần chiến đấu, chỉ chờ tới lúc tần minh xuất quan, liền xử lý bọn họ. như vậy tình trạng để bọn họ rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, đối phương liền vũ quân đều chấn áp, muốn bắt bọn họ còn không phải dễ như ăn cháo sao? Vụ không gian run rẩy, có một vị cấp cao vũ linh phóng lên trời, trong nháy mắt hướng về viễn phương bỏ chạy, hắn tu hành một loại nào đó thần bí cao thâm thân pháp, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã là bách lý nơi. Mộ Dung Hàm đôi mắt đẹp bên trong né qua nhất đạo phong mang, giơ tay nhất đạo tiểu kiếm từ ống tay bên trong bắn nhanh ra, phun ra nuốt vào đáng sợ nhuệ mang, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt giết tới cái kia cấp cao vũ linh phía sau, cái kia vũ linh cường giả hoảng hốt, xoay người nổ ra một trường, lại bị tiểu kiếm xé rách, trực tiếp đâm vào đầu của hắn bên trong. Xì xì, tiên huyết tung một chỗ, cái kia vũ linh cường giả thân thể rớt xuống, nặng nề ngã tại trăm vạn trong đại quân, đại quân một trận hoảng loạn. Nếu không có trong đó thống linh vẫn tính chấn định, duy trì chỉ, chỉ huy, e sợ phía sau liền muốn loạn cả lên. Mà cái kia đâm thủng vũ linh cường giả tiểu kiếm, nhưng là trở lại mộ dung hàm trong tay, chỉ thấy nàng không nói thêm gì chỉ là móc ra một khối lụa trắng, nhẹ nhàng lau chùi này tiểu kiếm trên vết máu, sau khi liền đem tiểu kiếm cất đi. Toàn bộ quá trình, mộ dung hàm không có nói một câu, toàn trường cũng không có người nói chuyện, trăm vạn đại quân, yên tĩnh một cách chết chóc, bọn họ này một phương cao cấp sức chiến đấu. Ở trước mặt đối phương không đỡ nổi một đòn, thật muốn bạo phát chiến đấu, đây chính là tàn sát. Hay là mộ dung hàm thực lực còn chưa đủ lấy cùng hàng đầu vũ linh một trận chiến, nhưng này tiểu kiếm, tuyệt đối là cấp 4 vũ binh, bằng không không thể dễ dàng như thế địa chu diệt đỉnh cao vũ linh. Ung Vương chờ cấp cao vũ linh nội tâm nhưng là khổ không thể tả, cảm thấy chịu đến mảnh liệt xung kích, cấp 4 vũ binh a, ở Thiên Hoa Hoàng triều bên trong cỡ nào hiếm thấy, nhưng ở này hàm phi nương nương trong tay, làm sao cùng món đồ chơi tự lẩm lượt từng món. Để bọn họ đều không có gì để nói Buồn cung đã nói Hy vọng chư vị đều tự lo lấy Muốn từ buồn cung trong tay đào tẩu Liền trước tiên suy tính một chút chính mình có bản lánh này hay không Ở bệ hạ suốt quan trước Buồn cung lại ở chỗ này Làm bạn chư vị Mộ Dung hàm lại mở miệng Không giận tự uy. Nếu là đặt ở bình thường Mỹ nhân làm bạn Hay là không có ai sẽ từ chối Nhưng giờ khắc này Tất cả mọi người ước gì hàm phi nương nương sớm chút rời đi Nữ nhân này thật đáng sợ Trên tay có không ngừng một cái cấp 4 vũ binh, coi như là vũ quân đều trốn không ra, thú hổ là bọn họ. Nàng nếu là vẫn lưu ở chỗ này, mang ý nghĩa bọn họ căn bản không có cơ hội chạy trốn, lúc trước vị này đỉnh cao vũ linh, chính là kết cục của bọn họ. Nếu chạy không thoát, đơn giản liền thản nhiên nhận mệnh đi, ung vương có chút cay đắng địa nhắm hai mắt lại, hắn biết, tất cả, cuối cùng rồi sẽ thành không. Bậy hạ, nô tỳ vì ngươi lưu lại phản tặc, còn hy vọng ngươi sớm chút đi ra xử trí A. Mộ Dung Hàm ánh mắt diêu vọng thương khung, nhìn về phía cái kia màn ánh sáng bên trong bóng người. Màn ánh sáng bên trong, Tần Minh còn không biết Mộ Dung Hàm vì hắn bình định rồi loạn đảng, hắn có chút phát sầu, có nên hay không đánh giết Kinh Tử Dương? Kinh Tử Dương kích phát Tử Hà Dương thể tiềm năng, đối với tự thân nguyên lực hao tổn có thể là phi thường lớn, chiến hậu có vẻ hơi suy yếu. Tần Minh dùng đang ăn dược, khôi phục đến cực kỳ nhanh, hơn nữa hắn là Mượn Thiên Địa Đại Thế sức mạnh ở chiến đấu, đối với tự thân hao tổn càng nhỏ hơn. Này chính là dựa thế hoài, sức mạnh của bản thân trung quy có hạn, chỉ có mượn thiên điệu tư thế, mới có thể phát huy ra vô cùng vô tận uy năng đến. Nếu như tần minh đồng ý, trước mắt liền có thể đem kinh tử dương đánh giết, nhưng hắn nhưng phát hiện mình không hạ thủ được, hắn đối với kinh tử dương cũng không có sát nghiệm gì, ngược lại đối với người sau có chút khâm phục, kinh tử dương khí độ cùng thiên phú, đều không kém hắn a. Nếu như ngươi lo lắng ta sau này sẽ trở thành ngươi đại địch, hiện tại là có thể giết ta. Kinh tử dương phảng phất biết được tần Minh đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói. Trên thực tế hắn rất có thể hiểu được tần Minh giờ khắc này ý nghĩ, bởi vì nếu là hắn thủ thắng, nếu muốn giết tần Minh cũng không xuống tay được, bằng không cũng sẽ không ở trước đó lại nhiều lần mời chào tần Minh. Thiên tiêu cùng thiên tiêu trong lúc đó, nếu như không có quá hận thù sâu, vẫn là rất dễ dàng sản sinh nung nhớ tỉnh. Trở thành đại địch. Ngươi có muốn hay không như thế để mắt chính ngươi. Tần Minh biểu môi, làm cho kinh tử dương thiếu một chút phiên cái bạc tiểu gặng. Hắn nhưng là định cấp thiên tiêu, lẽ nào liên thành vì là đối thủ của hắn tư cách đều không có sao, tiểu tử này có muốn hay không như thế để ý mình. tổ tiên, đưa hắn trực tiếp về thượng giới đi. Tân Minh mở miệng nói, chỉ nghe trong hư không truyền ra một thanh âm, được. Trong giây lát đó, một luồng đế quang dáng lâm ở kinh tử dương trên người, vô tận phù văn đáng dệt, cấu trúc thành một điều không đại đạo, trực tiếp đem hắn đuổi về thượng giới, không trải qua thiên hoa hoàng triều Hạ giới người. Muốn muốn đi tới thượng giới vẫn là rất dễ dàng, hướng chi tần vũ đại đế chỉ là đưa một người đi tới, càng là dễ như ăn cháo việc. Ngươi liền như thế đưa hắn đi rồi, ngươi không lo lắng tương lai hắn trở thành ngươi kình địch sao, tiểu tử này thiên phú không tệ, này thất bại lần trước cũng không có ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, tương lai hắn, rất có thể bước vào hoàng cảnh giới. Trong hư không, tần vũ đại đế mở miệng hỏi, sau đó hắn xóa đi màn ánh sáng, đem ảnh này không gian truyền thừa triệt để nhốt lại. Hôm nay ta có thể đánh bại hắn tương lai cũng được, không cần lo lắng. đi qua con đường, ta liền sẽ không nhìn lại, qua lại tất cả đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. tân minh ánh mắt sắc bén cực kỳ, trong miệng phun ra nhất đạo kiên nghị lời nói. hư không trầm mặc chốc lát, phảng phất có ầm ầm khí thế rung động hoàn vũ, lập tức nhất đạo người mặc mạ vàng trường bảo bóng người từ trong hư không bước chậm mà xuống. đối với hắn đầu đi tới một thần sắc tán thưởng. được lắm, qua lại tất cả đều sẽ đạp ở dưới chân, người trẻ tuổi liền nên có phần này quyết đoán. Hy vọng ngươi cùng ta bản tôn ngày gặp lại ấy, ngươi đã đứng nhất định độ cao trên, có thể quan sát này ba ngàn giới. Nay đạo mạ vàng trường bào bóng người quay về tần minh nói rằng, tiên bối chính là tổ tiên, tần vũ đại đế sao? Tần minh ánh mắt có chút kích động lên, hắn cũng không phải là chưa từng thấy tần vũ đại đế pho tượng, nhưng ở nhìn thấy chân nhân thì vẫn có chút không dám tin tưởng, tần vũ đại đế, phảng phất chỉ tồn tại ở trong thần thoại, nhưng giờ khắc này, sống sờ sờ địa ra hiện tại trước mặt hắn. Chỉ thấy này, Tần Vũ Đại Đế sinh ngoại hùng bất phàm, hai hàng lông mày dị thường dày đặc, thế sự xoay vần trong trong mắt khúc xạ ra tầm nhìn ánh sáng, lộ ra một luồng trinh phạt vạn giới dũng cảm khí khái, nhất cử nhất động, cực kỳ tỏa ra quân lâm thiên hạ tâm ý. Ngươi còn có hoài nghi sao? Tần Vũ Đại Đế cũng có chút buồn bực, hẳn là ở tầng thứ hai ảo cảnh lưu lại ớn ảnh. Tiểu tử không dám. Tần Minh quay về Tần Vũ Đại Đế quỳ một chân trên đất, kính cần nói, hậu nhân Tần Minh, gặp tổ tiên đại đế. Đứng lên đi thật khó tin tưởng, ngươi sẽ là ta hậu nhân. Nay trên ngàn năm qua, ta đều đối với hậu nhân tuyệt vọng, nếu như lại quá một ít niên, ta này đạo linh thức e sợ cũng phải tiêu tan, đến thời điểm cái gọi là truyền thừa, cũng đem không còn tồn tại nữa. Tần Vũ Đại Đế cười nói, Tần Minh ngượng ngùng nở nụ cười dưới, nếu như là trước đây Tần Minh, hay là vẫn đúng là không có cách nào được truyền thừa, nếu là không có hệ thống, hắn cũng đi không đến một bước này. Nói cho cùng, trong này, hơn nửa vẫn là mệnh số duyên cớ Kiếp trước Tần Minh kiên quyết sẽ không tin tưởng mệnh số tồn tại. Hiện tại hắn nhưng tin tưởng, từ nơi sâu xa tự có thiên nhất định, vạn đạo luân hồi, chư thiên luân thường, tựa hồ cũng ở mệnh số bên trong. Tổ Tiên mới vừa nói, hiện tại ngài chỉ là nhất đạo linh thức. Tần Minh nhớ tới Tần Vũ Đại Đế, không khỏi kinh ngạc lên, chỉ là nhất đạo linh thức, liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, như vậy, hắn bản tôn nên sẽ mạnh bao nhiêu? Không sai, ta bản tôn cũng không ở này một giới bên trong. Tần Vũ Đại Đế nói. Ở thượng giới sao? Cũng không ở thượng giới, ta ở thế giới kia. Chương 121, trận pháp truyền thừa. Thế giới kia, tràn ngập huyết cùng loạn, đầy dây thao thiên ngọn lửa chiến tranh, đừng nói người tầm thường, coi như là đại đế cường giả, ở trong đó cũng có nguy hiểm, có thể chết đi. Hung hăng như Tần Vũ đại đế, vẫn bị kiềm chế, bản tôn không cách nào hạ giới. Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại, thế giới kia, đến tột cùng là nơi nào, cấp đại đế cường giả quy tụ sao? Nơi đó, là chúng sinh khởi điểm cũng là chúng sinh quý tụ, là vĩnh hằng, cũng là hủy diệt. Ghi nhớ kỹ, không có bước vào võ hoàng cảnh giới, tuyệt đối không nên tiến vào thế giới kia, bằng không chính là một con đường chết." Tần Vũ Đại Đế mở miệng nói. Tần Minh gật gật đầu, tiểu tử ghi nhớ. Tần Vũ Đại Đế khiến Tần Minh đối với thế giới kia sản sinh hưng thú nồng hậu, đó là vĩnh hằng cùng hủy diệt nơi sao? Có điều Tần Minh sẽ không để cho lòng hiếu kỳ của mình hại chết chính mình, hắn tại hạ giới hay là toán một nhân vật, nhưng muốn phóng tới thượng giới, Bực này tu vi có điều ở vào tầng dưới chốt mà thôi, muốn đi lang bạt thế giới kia, hắn còn quá non. Nhưng trung quy, thế giới kia ở tầng minh trong đầu lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được, giấy lên hắn vô tận ước mơ, sớm muộn có một ngày, hắn muốn giết tới thế giới kia, cùng tần vũ đại đế kể vai chiến đấu. Ngươi là ta huyết mạch hậu nhân, lại là thiên hoa chi chủ, đem truyền thừa giao cho ngươi, đó là không thể tốt hơn. tần vũ đại đế nở nụ cười dưới, chật bàn tay hắn run lên. Một viên lấy tử cực tiên kim chế thành chìa khóa phù hiện tại trên tay hắn, đưa cho Tân Minh. Tân Minh cẩn thận mà tiếp nhận chiếc chìa khóa này, trong thần sắc né qua một vẻ vẻ nghiêm túc, này tiểu tiểu một viên chìa khóa, ở Tân Minh trong tay, phảng phất dẩn chứa một thế giới giống như dày nặng, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy phảng phất cùng quanh thân không gian đều có một loại kỳ diệu liên hệ. Này chìa khóa, lẽ nào chính là mở ra vùng không gian này lối vào sao? Tân Minh mở miệng hỏi. Có thể hiểu như vậy? Đợi được ngươi luyện hóa cái này chìa khóa sau khi, chính là vùng không gian này chúa tể, đến thời điểm ngươi có thể thích làm gì thì làm địa tiến vào vùng không gian này tu luyện. Nơi này thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc, đối với ngươi tu hành tốc độ nên càng có. Tần Vũ Đại Đế giải thích. Tần Minh trong đầu đột nhiên rung động lại, không hổ là Đại Đế tác phẩm, không cần biết ra sao. Nói riêng về cái này chìa khóa, chính là một tòa bảo tàng, trong một ý nghĩa khống chế cả tòa không gian. Ghi nhớ kỹ. Vùng không gian này sức chịu đựng độ cùng cảnh giới của ngươi có quan hệ thông thường mà nói, hạn mức tối đa là ngươi vị trí đại cảnh giới đỉnh cao. thí dụ như ngươi hiện tại là đan phủ cảnh, như vậy này mới không gian mạnh nhất sức chịu đựng độ chính là đan phủ cảnh đỉnh cao. Một khi vượt qua sự công kích này cường độ không gian thì sẽ có sụp xuống nguy hiểm. Tần Vũ Đại Đế giao cho nói, nếu như ta đến võ hoàng cảnh giới đây, này không gian sức chịu đựng độ có hay không cũng có thể mở rộng đến võ hoàng cảnh đỉnh cao. Thần Minh Toa mò hỏi. Cực hạn chính là vương đạo cảnh đỉnh cao, hư nguyên cảnh võ hoàng là một tầng khác cường giả, vùng không gian này pháp tắc sức mạnh đem không cách nào ràng buộc hoàng cảnh cường giả. Nhưng là huyết nguyệt võ hoàng không phải bị chấn áp ở nơi này sao? Thần minh không rõ. Đó là ta lấy đại đế thủ đoạn chấn phong hắn, áp chế cảnh giới của hắn, bằng không, hắn vừa xuất hiện, này không gian sẽ sụp xuống đi đến. Những cường giả khác cũng là như thế, nếu như ngươi muốn thích thả bọn họ, tốt nhất trước hết để cho bọn họ rời đi vùng không gian này, lại khôi phục tu vi. Nếu như ngươi cần người cùng ngươi luyện tập, cũng có thể áp chế cảnh giới của bọn họ cùng ngươi chiến đấu. Tần Vũ Đại Đế chậm rãi nói rằng, Tần Minh bừng tỉnh, lập tức lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ, ai có thể nghĩ tới, này một viên tiểu tiểu chìa khóa bên trong, càng ẩn chứa nhiều như vậy hảo diệu. Còn có bên trong hang núi kia thần thông thuật, ngươi cứ việc chọn tu hành, trên thực tế, ta cũng không có để lại cái gì truyền thừa, có điều chính là vùng không gian này. Một ít công pháp thần thông, còn có bồi luyện. Tần Vũ Đại Đế có chút bắt đầu ngại ngủng, vật truyền thừa, chính là sát hạch nơi, cũng coi như là muốn nổi bật đi. Tần Minh ngược lại cũng không cảm thấy Đại Đế hẹp hỏi, dù sao công pháp của hắn đã là đế cấp, bên trong hang núi này còn có võ hoàng, võ tôn bồi luyện, còn có cái gì có thể bận tâm đây. Cho tới Vũ binh, hắn cũng không thiếu, huyết hoàng kiếm ảo diệu hắn vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra đây. Nhớ tới huyết hoàng kiếm, Tần Minh nhất thời hơi suy nghĩ, huyết hoàng kiếm phù hiện tại trên tay, làm cho Tần Vũ Đại Đế mắt sáng lên. Này ngược lại là trôi Hào kiếm, chỉ tiếc bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Đại đế có thể hay không chữa trị? Thần Minh vội vàng hỏi. Này ngược lại là không thành vấn đề, vừa vặn ta cũng thiện lâu một chút phù văn luyện khí thuật." Tân Vũ đại đế cười nói, lập tức bàn tay của hắn phất quá huyết hoàng kiếm, nhất đạo lại nhất đạo phù văn ánh sáng rủ xuống đến, chiếu vào huyết hoàng kiếm trên, làm cho huyết hoàng kiếm trên lóng lánh sán lạ ánh sáng, phảng phất có nhu hòa sức mạnh ở huyết hoàng kiếm trên thân kiếm chảy xuôi. Không nghĩ tới tổ tiên còn tinh thông phù văn thuật. Không biết có thể có cất dấu trận Văn. Tần Minh nhìn thấy Tần Vũ đại đế có thể chữa trị Vũ binh, trong lòng dương lên, phải biết này huyết hoàng kiếm trải qua thăng cấp sau, đã là cấp 4 Vũ binh, muốn chữa trị, ít nhất cũng phải là cấp 4 đỉnh cao luyện khí sư mới được. Trước mắt hắn tuy rằng đạt đến cấp 3 trận pháp sư cấp độ, nhưng trên thực tế, hắn vẫn không có nắm giữ cái gì quá mạnh mẽ trận pháp, đều cần từ hệ thống bên trong mua. Lúc trước một cấp, cấp 2 trận pháp, hệ thống đều bán rất đắt, bây giờ muốn mua cấp 3, cấp 4 trận pháp Trời mới biết hệ thống sẽ mở ra thế nào một nghịch thiên giá cả. Nếu như Tần Vũ Đại Đế có hành tẩu giang hồ hơn một nghìn niên, trong tay hắn, phải làm có một ít trận đổ chứ. trần Văn. ngươi là trận Pháp Sư. Tần Vũ Đại Đế nhìn Tần Minh, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, Tần Minh mới bao lớn, không tới 16 tuổi chứ. Không chỉ có bước vào đan phủ cảnh ba tầng, vẫn là trận Pháp Sư, này nói ra ai có thể tin. Ta nghĩ tới, khi đó tiểu tử này đang đối kháng với ta lôi đỉnh hóa thân thì Tựa hồ vận dụng quá trận pháp sức mạnh, chỉ tiếc thời gian vội vàng, chưa kịp bố trí song trình đại trận, không biết hắn trận pháp cấp bậc mạnh bao nhiêu, đừng nói cấp 2, coi như là một cấp đều rất đáng gờm chứ. Tần vũ đại đế âm thầm suy nghĩ, hắn tự thân cũng có điều là cấp 6 luyện khí sư, phù văn trình độ không bằng tu vi võ đạo mạnh như vậy, nhưng cấp 6 luyện khí sư, đi tới chỗ nào có thể đều là rất ăn ngon. Theo tần vũ đại đế, tần minh trận văn tu hành phải làm không đến nỗi cùng tu vi võ đạo đồng bộ mới đúng phù văn một. Bất luận là cái nào nghề nghiệp, muốn tăng lên cũng có thể là phi thường khó, không có mấy chục niên khổ công, muốn đạt đến dưới một cấp không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tần vũ đại đế con ngươi chính là ngưng kết lại, chỉ thấy tần Minh ngón tay sẹt qua hư không, đầu ngón tay phóng ra hóng ánh phù quang, chỉ chốc lát sau, một tòa mô hình nhỏ cấp 2 trận pháp ngưng hình, bên trên vạn kiếm thủ thế chờ đợi, phảng phất lúc nào cũng có thể bắn nhanh ra, sát phạt không ớt, Giơ tay khắc họa ra cấp 2 trận pháp. Điều này nói rõ ngươi trình độ chí ít là cấp 3 trận pháp sư. Tần Vũ Đại đế đều có chút kích động lên, trẻ tuổi như vậy đàn phủ cảnh Vũ Linh, cấp 3 trận pháp sư, phóng tầm mắt cả tòa thượng giới, cũng chưa chắc có thể tìm đến ra mấy người đến. E sợ, không bao lâu nữa, hắn thiếu niên ở trước mắt liền đem quật khởi, chân chính phóng ra thuộc về hắn tia sáng chói mắt. Cho mèo, để đại đế cười chơi rồi. Thần Minh cười hắc hắc nói, ngươi mở rộng thức hải, ta đem ta thu thập trận văn đều truyền cho ngươi. Tần Vũ đại đế một bên chữa trị huyết hoàng kiếm, một bên đem thần niệm phóng thích mà ra, bao phủ Tần Minh. Tần Minh chỉ cảm thấy trong đầu quần quật không ngừng có cao thâm không tên trận pháp đổ tràn vào đi vào, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 3, thậm chí còn có cấp 4, cấp 5 lợi hại trận pháp, tất cả đều huyền ảo cực kỳ, đối với hắn giờ phút này tới nói, có vẻ phi thường tối nghĩa khó hiểu. Đương nhiên, Tần Minh cũng chưa hề nghĩ tới hết sức đi tìm hiểu cấp 4, cấp 5 trận pháp, hắn ở cấp 3 tầng thứ này còn có chỗ chờ tăng cao, không vội phá cảnh. Không thể không nói, Tần Vũ Đại Đế tuy rằng không phải chuyên nghiệp trận pháp sư, nhưng thân là luyện khí sư, đối với trận pháp hiển đúng vậy là có chút thiên phú, những năm này thu thập trận pháp đồ cũng không ít, có thể nói là một tòa bảo tàng. Lần này có thể tiết kiệm không ít tiền. Tần Minh âm thầm vụng trộm nhạc, cũng không biết để Tần Vũ Đại Đế biết được ý nghĩ của hắn sau, có thể hay không khinh bị hắn. keng, Bản hệ thống phát hiện có không rõ tiến vào túc chủ trong ốc, xin mời lựa chọn có hay không thanh trừ. Nhưng vào lúc này Vua hố hệ thống lại buốt lên một thanh âm, thiếu một chút dọa sợ tần minh. Không không không, ngươi đi ra, không muốn xóa. Những khả năng này bao hàm gây bất lợi cho túc chủ năng lượng, túc chủ thật sự muốn bảo lưu sao? Hệ thống tựa hồ có hơi không cam lòng chính mình kiếm tiền phương pháp không còn, tiếp tục hỏi. Thật sự giữ lại. Tần minh ở bên trong tâm gầm hết lên, chỉ lo hệ thống này làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến. Vậy cũng tốt, thỏa mãn túc chủ nhu cầu. Hệ thống phẫn nộ, có điều bản hệ thống có nghĩa vụ nhắc nhở túc chủ. Trước tốc chủ mua trận văn, là trải qua hệ thống phân giải đến đơn giản nhất trình độ, cung cấp cho tốc chủ, tốc chủ mới có thể nhanh chóng như vậy địa lĩnh lộ. Ngoại lai like trận văn, hệ thống không có miễn phí cung cấp phân giải công năng phục vụ, nếu như cần, cần tiêu hao nguyên thạch. Gian thương Tân Minh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cái hệ thống này có muốn hay không như thế khanh, không ở hắn nơi đó mua trận văn, muốn phân giải hay là muốn thanh toán nguyên thạch, rất miêu có gì đặc biệt, quá mức chấm chính mình đến lĩnh lộ. Nhìn thấy Tần Minh đầu trên đỉnh bước lên từng sợi từng sợi khói trắng, Tần Vũ Đại Đế có chút há hốc mồm, có phải là một lần lan truyền trận văn quá hơn nhiều, tiểu tử này thức hải thừa không chịu được. Cũng không đúng vậy, tiểu tử này thức hải so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn không ít, không đến nỗi không chịu nổi mới đúng. Cuối cùng, Tần Vũ Đại Đế thấy Tần Minh cũng không có quá đáng lo, cũng yên lòng mà đem suốt đời thu thập trận văn, cùng với một ít phù văn thần thông thuận, tất cả truyền cho Tần Minh. Xong rồi, Tần Vũ Đại Đế cười nói: Sau đó đem huyết hoàng kiếm giao cho tần minh, hết thể phá nát phủ văn đều được chữa trị, ngăn nắp xinh đẹp càng hơn năm xưa. Đa tạ tổ tiên. Tần minh không người cảm ơn. Không cần đa lễ, tuy rằng ta không biết người thanh kiếm này chỗ nào đến, nhưng ta có thể thấy được, kiếm này phi thường thích hợp người nhân hoàng lực lượng, nếu như có thể đem nhân hoàng sức mạnh cùng kiếm này hòa vào nhau, phải làm có thể phát huy ra càng mạnh mẽ huy năng đến. Huyết hoàng kiếm, nhân hoàng lực lượng. Tần minh lẩm bẩm, suy tư tần vũ đại đế. Nên làm gì đem bọn họ hòa vào nhau Trước tiên không vội suy nghĩ những này Ta linh thức sắp tiêu tan Ngươi đã là trận pháp sư Ta liền nói cho ngươi một bí mật Ở hoàng cung lòng đất Trôn giấu một tòa cấp 5 trận pháp Trưng 122 giết chóc Sau khi 7 ngày Tần Minh vẫn cư ở không gian chuyển thừa bên trong Tần Vũ Đại Đế đem Tần Minh vị trí không gian ngăn cách ra Hình thành một phương độc lập thời không Như đồng lúc đó trưởng trong hầm không gian như thế Chậm lại tốc độ thời gian trôi qua Ngoại giới một ngày Bên trong ngày để tần minh ở bên trong hảo hảo củng cố cảnh giới cùng tiêu hóa được truyền thừa. đương nhiên, nay cũng không ý nghĩa tần vũ đại đế thật có thể thay đổi năm tháng, hắn cực hạn cũng chính là bảy ngày. hơn nữa muốn mượn phù văn sức mạnh, bằng không căn bản không làm được. ngoại giới, tần vũ đại đế pho tượng nơi, hai bóng người đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi tần minh đi ra. một người trên mặt mang theo ý cười, thế tần minh cảm thấy cao hứng. tên còn lại, thì lại sắc mặt âm trầm như nước, hắn không thể lập tức liền đem tần minh chu diệt đi đến hai người này chính là triệu kiên cùng thiên hành kiếm tông vũ quân thiên hành kiếm tông vũ quân đầy ngập lửa giận hắn nhưng là phụng mệnh bảo vệ hàn ngự người bây giờ hàn ngự ngã xuống hắn trở lại thiên hành kiếm tông nên làm gì phụng mệnh hàn ngự ngã xuống chớp mắt hắn liền muốn muốn đại khai sát giới nhưng vẫn là cổ nén hướng về nhìn kinh tử dương có thể không đánh giết tần minh nhưng không nghĩ tới kinh tử dương cũng thua với tần minh điều này làm cho kiếm tông vũ quân buồn bực không thôi tiểu tử này thật sự có như thế cường sao liền kinh tử dương bực này kinh diễm tuyệt mới hạng người đều không làm gì được hắn hiện tại màn ánh sáng biến mất người ngoài không thể nào biết được cảnh tượng bên trong kiếm tông vũ quân kiên trì cũng bị dần dần tiêu diệt sạch sẽ chỉ thấy trên người hắn tràn ngập ra một luồng hơi thở mạnh mẽ phảng phất có trùm sáng từ trên vòm trời rủ xuống đến khiến người ta sản sinh một loại cảm giác phảng phất hắn đứng ở nơi đó liền muốn cùng thiên địa liên kết cùng nhau lộ ra vạn pháp bất sâm ánh sáng tiền bối muốn ngay trước mặt tần vũ đại đế giết người sao Triệu kiên cảm thấy kiếm tông vũ quân khí thế trên người, nội tâm có chút kinh hãi lên, hắn cũng lo lắng lao giả này phát rồ. Đây chính là một vị lĩnh ngộ thế lực lượng lượng thiên nhất cảnh vũ quân, tại hạ giới đủ để làm được quét ngang, dù cho là thiên nhất cảnh hai tầng vũ quân cũng không ngăn được hắn. Tần vũ đại đế vội vàng ban xuống truyền thừa đây, nào có ở không quản điểm ấy chuyện vô bổ. Kiếm tông vũ quân lạnh lùng nói rằng, nhưng nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được một luồng mênh mông thần niệm chính đang bao phủ hắn, cực sự cường thịnh. Để ánh mắt của hắn tàn nhẫn mà rung động lại, chất khí thế trên người thu lại hạ xuống, không dám lô mãng. Hắn hầu như có thể khẳng định, nay thần niệm đến từ tần vũ đại đế, bực này lợi hại thần niệm, vốn không nên để hắn nhận ra được, hiện nhiên là đối phương cố ý gây ra, như vậy, chính là dành cho hắn một cảnh cáo. Nhưng nếu là liền như thế rời đi, kiếm tông vũ quân nội tâm nhưng là khá là không cam lòng, hắn đơn giản lại đợi mấy ngày, muốn nhìn một chút cái kia cỗ thần niệm khi nào tiêu tan. Này kiếm tông vũ quân phi thường thanh sở thiên hành kiếm tông có cỡ nào năng lượng khổng lồ, dù cho tôn giả nhân vật không thể hạ giới, cũng có rất nhiều thủ đoạn, hạ giới rất nhiều chuyện, kỳ thực đều giấu có điều pháp nhãn của bọn họ. Hắn muốn trốn ở hạ giới, cũng có điều là chỉ hoãn bị giết thời gian thôi, muốn chu tội, chỉ có đem tần mình trào về, bằng không căn bản không có hy vọng. Liên như vậy, kiếm tông vũ quân lại đợi mấy ngày, rốt cục hắn cảm nhận được tần vũ đại đế thần niệm tiêu tan, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, một luồng cuồng loạn kiếm uy bao phủ chỉnh tòa hoàng cung, làm cho chúng lòng người tất cả đều doa người, lập tức có cường giả đi tới trên lâu thành bẩm báo. Ta không chờ được, tần minh, ngươi nếu không ra, ta đổ diệt ngươi hoàng cung. Thiên hành kiếm tông vũ quân rít gào một tiếng, kiếm khí lan lột, khoảng cách hắn gần nhất hai tên võ sư cường giả tại chỗ bị kiếm khí cắn dít thành bụi phấn, không đỡ nổi một đòn. Dù cho là vũ linh cường giả, giờ khắc này cũng xa xa lảng tránh. Này Vũ Quân kiếm vi thực sự quá mạnh, giết người chỉ trong một ý nghĩ. Tiên bối, nơi này là Thánh Nguyên Tông nước phụ thuộc, ngươi như đại khai sát giới, chẳng lẽ muốn bước lên Thánh Nguyên Tông cùng Thiên Hành Kiếm Tông cừu hận sao? Triệu Kiên mở miệng khuyên can đạo, thân phận của hắn cao quý, này Vũ Quân đương nhiên sẽ không giết hắn, Triệu gia lửa dợ, chỉ là một tên Vũ Quân cũng không gánh được. Triệu công tử, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, nếu như bị ngộ thường, bản quân có thể không thừa gánh trách nhiệm. Này kiếm Tông Vũ Quân phẫn nộ quát: Triệu Kiên bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tránh lui ra. Giết! Nay Kiếm Tông Vũ Quân căn bản không hề động thủ, chỉ là hướng phía trước đạp bước mà ra, trong phút chốc, vô tận kiếm khí như đồng báo táp, nương theo bước chân của hắn hướng phía trước tàn phá, bất kỳ hơi hơi dựa vào hắn gần một ít đại nội thị vệ đều phải bị kiếm khí thi sát, căn bản không chống đỡ được. Bảy trận. Đại nội thị vệ một tên cấp cao vũ linh cảnh giới thống lĩnh cuồn cuộn quát lên, trong khoảnh khắc, mấy bóng người lấp loé mà ra, đều là đan phủ cảnh cường giả. Bọn họ đan bên trong phủ nguyên lực hầu như đều muốn chuốt xuống mà ra, phóng thích tia sáng chói mắt. Cấp 3 đỉnh cao trận pháp, kiếm tông vũ quân cười gần lại, cấp 3 trận pháp, coi như mạnh hơn, cũng không thể là đối thủ của hắn. Mấy vị vũ linh cảnh cường giả ánh mắt sắc bén, từng vị sát phạt trường mâu cồn cồn dứt ra, trong hoàng cung tất cả đều tràn ngập khí tức sát phạt. Đây cũng không phải là lấy phủ văn khắc họa trận pháp, mà là mấy người đứng phương vị khác nhau, lấy thiên thời địa lợi nhân hòa là phụ tá, thả ra sức mạnh lớn hơn. Đối diện này sát phạt trường mâu đập tới, Kiếm Tông Vũ Quân thủ trưởng vung lên, vô cùng sắc bén kiếm khí càn quét mà ra, trong khoảnh khắc, cái kia cấp 3 đỉnh cao đại trận bị xé ra một lỗ hổng, sức mạnh cuồng bạo xung kích hướng về bảy trận hết thảy Vũ Linh cường giả, ngực của bọn họ chịu đến mảnh liệt rung động, tâm phổi phảng phất đều phải bị đánh nứt đi đến. Này chính là Vũ Quân sao? Trúng trong lòng của người ta nhảy lên kịch liệt không ngừng, chẳng trách trên đời có luận đại, một vị Vũ Quân có thể làm một quốc phương pháp, bây giờ nhìn lại, quả thế. Thiên địa điên cuồng gào thét, kiếm tông vũ quân nhất bước tới trước, sắc bén đến cực điểm kiếm khí ở phía trước vì hắn mở ra con đường, tốc sát thanh âm vang vọng với trong thiên địa, đem chặn đường người đều đều sẽ rách đi đến, siêu phàm sức mạnh không biết khủng bố đến mức nào. Nhưng vào lúc này, cái kia thông báo chi người đã đi tới thành lầu bên trên, đem hoàng cung tình huống rõ ràng mười mươi địa nói cho hàm phi chờ người, ánh mắt của bọn họ bắt đầu nghiêm nghị lên, vũ thiên kiều cùng tử phong hầu làm dáng liền muốn dứt ra, đi vào ngăn cản cái kia kiếm tông vũ quân. Lại bị Hàm Phi ngăn lại. Thái sư, tương ra, nơi này còn cần hai vị làm chủ, ta một giới nữ lưu hạng người, có thể không cách nào hiểu lệnh tam quân A. Hàm Phi mở miệng nói, làm cho Vũ Thiên Cửu cùng tử phong hầu con ngươi lấp lóe lại, tựa hồ, sắc thực là như vậy. Hàm Phi tuy rằng có thể kinh sợ quân địch, nhưng là đối phương một khi phát hiện bên trong Hoàng Thành xuất hiện biến cố, rất khó bảo toàn chứng bọn họ sẽ không lấy một ít cực đoan thủ đoạn, nếu như công thành, lẽ nào để Hàm Phi nương nương đến thủ thành. Lại không nói hàm phi nương nương là nữ lưu hạ người, làm cho nàng ra tay đánh giết trăm vạn đại quân có thể hay không quá tàn nhẫn, liền nói phe mình những này binh mã, hàm phi nương nương có thể điều động, chỉ huy sao? Chỉ huy tam quân không phải là một chuyện đơn giản, cũng không phải thực lực cao cường liền có thể huấn luyện ra hổ lang chi sư. Để buồn cung đi thôi, ba cái lao thất phu ở kim bắt bên trong, mà không ra được đây, đó là hàng nhái một cái thiên cổ kỳ binh chế tạo ra hỗn độn kim bắt, bên trong ngưng luyện ra một tia hỗn độn khí đủ khiến này ba cái lao thất phu triệt để yên tĩnh lại. Hai vị chỉ cần làm kinh sợ ung vương chờ người liền đầy đủ. Hàm Phi nói xong lời nói này, cũng không đợi Vũ Thiên Cửu cùng Tử Phong Hầu đáp ứng, liền bước chậm hư không mà ra, ôn nhu tư thái khuynh quốc khuynh thành, hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Tử Phong Hầu cùng Vũ Thiên Cửu cười khổ, này Hàm Phi cũng coi như là kỳ nữ tử, quả cảm kiên nghị không chút nào ở hai người bọn họ bên dưới, tần minh có thế như vậy, phải làm vui mừng. Ung vương nhìn thấy trên lầu thành bóng người có biến động, trong phút chốc cảm thấy cơ hội tới, nhưng sau đó lại có chút mất mát, bởi vì hai vị thiên nhất cảnh vũ quân cũng không có đi, ba vị lao thái sơn cũng chưa được thả ra, hắn vẫn không cái gì hy vọng. Hắn lại nhìn thấy phía sau mình trăm vạn hùng binh, giờ khắc này đều như chó mất chủ giống như, vẻ bại không thể tả. Bước vào vũ linh cấp độ sau, võ giả hầu như liền có thể không cần dựa vào đồ ăn mà sống, dù cho mười ngày nửa tháng không ăn đồ ăn cũng đều không có gì, nhưng đối với đại quân tới nói, vượt qua một ngày không ăn đồ ăn thì có chút gian nan thiên muốn vong ta ung vương miệng đầy cay đắng tiến thối lương nan bại cục đã định đùng kiếm tông vũ quân bước chân đột nhiên đạp lên đại địa hoàng cung dường như đều muốn dạn nước giống như vậy kiếm khí như long điên cuồng gào thét cửu thiên hắn như vào chỗ không ngợi, ở hoàng cung nơi triển khai sát phạt kiếm ý thao thiên Tân minh ngươi còn không ra sao ngươi hoàng cung tức sắp trở thành một mảnh nghĩa địa kiếm tông vũ quân giết đến hưng khởi đều có chút phát điên lên Bàn tay của hắn đánh mà ra, vạn kiếm vang lên quang quang, giết hướng về phía trước. Nơi đó có trên trăm vị trong hoàng cung thái giám cung nữ. Dương tay. Hạng phi thủ trưởng run lên, một mặt màu đỏ thấm cờ nhỏ phù hiện tại trên tay, chỉ thấy nàng vung lên cờ nhỏ, từng đạo từng đạo phong ấn lực lượng từ nhỏ kỳ trên vung vãi mà ra, hóa thành như thạch bi bình thường hình dạng. Trong nháy mắt chấn áp ở cái kia gào thét sát phạt vạn kiếm trên, cái kia hong long vang vọng nhuệ kiếm phảng phất yên tĩnh lại, như thạch đầu chìm vào đại hải. Cấp bốn vũ binh. Cái kia kiếm tông vũ quân thần sắc cứng lại, hắn ở thượng giới, gặp cấp 4 vũ binh nhiều vô số kể, nhưng tại hạ giới, nên rất ít mới đúng, đặc biệt là phong ấn loại vũ binh, càng là cực kỳ hiếm thấy. Phong ấn loại vũ binh, mang ý nghĩa muốn khống chế phong ấn phủ văn luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến, ở thượng giới, loại này luyện khí sư số lượng cũng không nhiều, tự hồ, chỉ có cái kia một tòa khủng bố thế gia bên trong, có tinh thông đạo này luyện khí đại sư. Tiểu nữ hoa, ngươi là lai lịch ra sao? Kiếm Tông Vũ Quân nhìn thấy Mộ Dung Hàm trẻ tuổi như vậy, đã là đan phủ cảnh sáu tầng Vũ Linh cường giả, Thiên phú mạnh, còn ở hàng ngựa bên trên, lập tức không dám có xem thường, mở miệng hỏi: "Chờ ta che ngươi, lại nói cho ngươi những này cũng không muộn." Mộ Dung Hàm kiều quát một tiếng, cờ nhỏ vung gậy, từng tòa từng tòa phong ấn thạch bi đánh mà ra, điên cuồng hướng về Kiếm Tông Vũ Quân chấn áp mà xuống, phải đem hắn phong ấn lên. Nếu như là tầm thường Thiên nhất cảnh Vũ Quân, hay là sẽ bị ngươi này cờ nhỏ cho phong ấn lại? nhưng ta có thể không nằm trong số này. Kiếm Tông Vũ Quân cười to một tiếng, giơ tay đánh giết ra một luồng cường thịnh kiếm uy đến, đem phong ấn đó thạch bi tất cả đều khóa chặt, sẽ rách đi đến. Mượn sức mạnh đất trời, ngươi làm sao phong? Kiếm Tông Vũ Quân thủ trưởng đều rất giống một thanh kiếm sắc, hướng về mộ dung hàm cắt chém mà đi, phong ấn đó cờ nhỏ đều bị đánh nát, khủng bố kiếm uy giáng lâm ở mộ dung hàm trên người, càng làm cho nàng có loại đưa thân vào kiếm hải cảm giác, dường như vạn kiếm xuyên tim. Chương 123, pho tượng nức. Cương Thịnh kiếm y giáng lâm, càng làm cho Mộ Dung Hàm sản sinh một loại vạn kiếm xuyên tim cảm giác, áo của nàng nhuốm huyết, như phía dưới cái kia liên miên liên miên đỏ sẫm giống như, mị đến làm người run sợ. "Điếc không sợ súng, để cho các ngươi ra đại nhân tới theo ta nói đi." Kiếm Tông Vũ quân càn rỡ, căn bản không đem Mộ Dung Hàm để ở trong mắt, thao thiên kiếm ý hoành ép xuống dưới, hầu như phải đem Mộ Dung Hàm tiêu diệt đi đến. Mộ Dung Hàm trong miệng phun ra một cái tụ huyết, sắc mặt trắng bệch. Như trong gió lạc diệp phiêu linh, trên người nàng xác thực có vài kiện cấp 4 vũ binh, nhưng chỉ có cái kia kim bát mạnh nhất, dù sao mộ dung thế gia cho nàng vũ binh chỉ là vì để cho nàng bảo mệnh đào mạng dùng, không phải là vì để cho nàng đi cùng vũ quân cường già liều mạng. Kiếm tông vũ quân nhìn thấy mộ dung hàm trọng thương răng rấp, trong lòng cười gần lại, cũng không có hạ sát thủ, có thể người mang cấp 4 vũ binh người trẻ tuổi, lai lịch sẽ không nhỏ, ở thượng giới sờ soạn lần mò nhiều năm, kiếm tông vũ quân có thể là phi thường cẩn thận. Hoàng cung người đều có chút tuyệt vọng, đại nội thị vệ thống lĩnh không cách nào đối kháng vị này vũ quân, liền hàm phi cũng thất bại, bị thương nặng. Lẽ nào hôm nay chính là hoàng triều tận thế sao? Nhưng vào lúc này, đại đế pho tượng trên ánh sáng long lánh, thiên địa nguyên khí cồn cồn thu nạp mà đến, làm cho cả vùng không gian đều truyền vang ra ầm ầm nổ vang. Để kiếm tông vũ quân một trận run sợ, bàng bạc uy thế che ngập bầu trời giống như đánh về phía hắn, để hắn thậm chí không cách nào thoát thân. Kiếm tông vũ quân đột nhiên tỉnh lại. Ý thức được chính mình lúc trước đều ít ít ít thế nào chuyện ngu xuẩn, ở tần vũ đại đế pho tượng trước đại khai sát giới, thật sự đem đại đế coi như không có gì sao. Cái kia cường thịnh thần niệm tuy rằng biến mất rồi, nhưng nhân tộc đại đế là thế nào khoáng cổ thức kim nhân vật, một tia đế uy, liền đủ để đem hắn xóa bỏ đến sạch sành sanh liền không còn sót lại một chút cặn. Hắn muốn đi, nhưng này bàng bạc uy thế đem thân thể của hắn đều cầm cố, căn bản không thể động đậy, vô cùng khó chịu. Đại đế hiển linh Mọi người tất cả đều cùng hô lên. Lúc trước giết chóc quá mức nặng nề, để bọn họ phảng phất rơi vào địa ngục giống như vậy. Giờ khác này nhìn thấy đại đế pho tượng phóng thích vô lượng ánh sáng, nhất thời cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Có đại đế ở, ra sao đại địch không thể tiêu diệt? Đế quang ngàn tỷ trượng, thân hà mạn cửu tiêu, đại đế khí thế âm ầm, rung động hoàn vũ, để cả tòa hoàng thành đều cảm nhận được này cố khí tức kinh khủng. Dù cho là hoàng thành ở ngoài trăm vạn đại quân đều cảm nhận được này cố dọa người hoai, hầu như muốn nằm dặm hạ xuống vì lệ đại đế đại đế mộ dung hàm ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống dùng đan dược chữa trị vết thương trên người cái kia bị kiếm khí cắt vết thương đã đình chỉ chảy máu thế nhưng quần áo vết máu nhưng không cách nào xóa đi ánh mắt của nàng lấp lóe lộ ra một tia kỳ vọng đại đế cảnh giới đủ để đem cả tòa ba ngàn giới đều đạp ở dưới chân vô địch cảnh giới nàng có hay không cũng có thể bước vào từ xưa đến nay nàng nghe được nữ hoàng tên nhưng còn chưa từng nghe thấy có nữ tử thành đế Nàng không biết là chính mình kiến thức nông cạn, hay là thật không tồn tại, nếu như không có, nàng muốn làm người thứ nhất nữ đế. Tất cả mọi người đối với đại đế pho tượng đầu đi ước ao ánh mắt, đó là một loại tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Khi vọng vẻ, nguyên tưởng rằng muốn chết ở này kiếm tông vũ quân trong tay, đại đế pho tượng thả ra ánh sáng, để bọn họ nhìn thấy sống tiếp hy vọng. Nguyên ca, kinh thiên nhất tiếng vang, tần vũ đại đế pho tượng dĩ nhiên vào thời khắc này ầm ầm nổ bể ra đến để toàn hoàng cung người vẽ mặt đều là vào thời khắc này đọc lại lên đại đế pho tượng làm sao sẽ vỡ vụn pho tượng này sừng sững ở trong hoàng cung hơn một nghìn niên cơ hồ bị coi là vì là thiên hoa hoàng triều tượng trưng như đồ đằng giống như vậy là vạn dân trong lòng thần linh nhưng hiện tại thần linh sụt xuống cái kia bao phủ toàn hoàng thành uy thế đều theo pho tượng đổ nát mà tiêu tan kiếm tông vũ quân như chút được gánh nặng trong tròng mắt tỏa ra sắc bén kia ý chẳng lẽ là truyền thừa thất bại sao? mọi người nội tâm đều cảm thấy một kia bi thường, bọn họ hy vọng phá diệt sao? cái kia cố cuồng loạn cực kỳ kiếm uy lần thứ hai tràn ngập ra, kiếm tông vũ quân bước tiến phiêu giận, lộ ra tinh thần thoải mái, tước sát tâm ý cản quét thiên địa. nhưng nhưng vào lúc này, một bóng người từ hư vô không gian bước ra, một luồng cường thịnh đến cực điểm hoàng uy trong nháy mắt cuốn về lục hợp bát hoang, thiên địa đều nộ, hoàng đạo khí cuồn cuộn giết gào, càng cùng cái kia kiếm tông vũ quân địa vị năng nhau, thần uy lấm lấm. là bệ hạ, hắn trở về. Có người trông thấy tần minh bóng người, không chỉ có lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, có bệ hạ ở, tất cả vấn đề nên đều có thể giải quyết chứ. Ngươi biết cái gì, vị này vũ quân so với tầm thường vũ quân cường giả cũng mạnh hơn một đoạn dài, dù cho là bệ hạ tới cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi không thấy đại đế pho tượng đều phá nát sao, này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Có người thở dài, đối với con đường phía trước cũng không lạc quan, này kiếm tông vũ quân quá mức hung hăng, sát phạt khí thao thiên, quả thực không thể địch lại được. Trước kia, bọn họ biết được Hàm Phi ở trên thành lầu chấn áp ba đại vũ quân việc. Đối với Hàm Phi nương nương nhưng là cực kỳ sùng kính, nhưng liền Hàm Phi nương nương đều bị kích thương. Bệ hạ cảnh giới còn không bằng Hàm Phi, tuy rằng đánh bại đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng muốn cùng lãnh đời tông môn siêu phàm vũ quân so với, vẫn là có vẻ chỉ non một chút. Phàm là bệ hạ ra tay, khi nào bị bại, cũng có đối với tần minh cực kỳ sùng bái người, căm giận nói rằng, không sai, bệ hạ năm đó vẫn còn linh vũ cảnh, liền chu diệt đỉnh cao vũ linh tảo cẩn thuần. Bây giờ bệ hạ bước vào đàn phủ cảnh, liền đỉnh cấp thiên kiêu đều có thể một đòn giết chết, ta tin tưởng hắn không bị thua. Đây là tần minh chết chung. Ai, các ngươi không khỏi quá lạc quan. Bây giờ thiên nhất cảnh vũ quân lại há lại là lúc trước tào cẩn thuần có thể đánh đồng với nhau. Tu vi càng cao người, đối với thiên nhất cảnh cùng đàn phủ cảnh trên lệnh liền càng sâu sắc, đỉnh cao vũ linh cùng một tầng cảnh vũ quân đều là khác biệt một trời một vực, chúng chi đây là một vị siêu phàm vũ quân, e sợ đủ để thuần sắt tầm thường vũ quân chứ tham kiến bệ hạ mặc kệ mọi người đối với tần minh có hay không xem trọng làm tần minh bước chậm mà xuống thời gian bọn họ vẫn cứ cung kính mà dời bái đồng thời phát sinh như tiếng sấm tiếng quát chỉ ít, tần minh ở hoàng triều người tâm phúc liền ở đối diện này sơn hô hải tiếng khóc tần minh nhưng không có cảm thấy nửa phần vui sướng ánh mắt của hắn càng thêm hàn lãnh hoàng uy bên trong lộ ra giết chết vạn địch tâm ý cái kia thuộc về hắn Giang sơn cái kia huy hoàng uy nga cung điện dĩ nhiên hải cốt đầy giấy máu chảy thành sông là ai Ở trắng trận giết chóc. Người rốt cục đi ra, ta cho rằng ngươi muốn làm cả đời rụt đầu ô quy đây, nếu như ngươi không nữa đến, ta liền muốn giết sạch ngươi con dân. Kiếm Tông Vũ quân giữ tận cười, hắn nhìn thấy Tần Minh bên người cũng không Tần Vũ đại đế làm bạn, nhận định Tần Vũ đại đế sẽ không xuất hiện, càng ngày càng tứ không e dè lên. Là ngươi. Tần Minh lạnh lèo ánh mắt đột nhiên rơi vào này Kiếm Tông Vũ quân trên người, cuồn bạo khí thê ầm ầm văng động, hắn môi bước ra một bước, hư không phảng phất đều có đại đạo tiếng đáp lại làm cho kiếm tông vũ quân cao mày thiên địa cộng hưởng Vậy hạ người rốt cục trở về mộ dung hàm trên mặt tái nhợt miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười tần minh tầm mắt quay lại nhưng đau lòng cực kỳ hàm phi ngươi bị này lao cầu kích thương nghe được lao cầu hai chữ kiếm tông vũ quân trên mặt né qua một vệt vẻ không vui nhưng hắn không có lập tức động thủ ngược lại tần minh đã là vật trong túi chạy không được hắn cũng không cần thiết gấp ở này nhất thời liền để này hai cái miệng nhỏ chán ngán một trận được rồi nô tỳ không lo lắng Mộ Dung Hàm lắc đầu cười nói: "Thằng nhóc độc." Tần Minh nhìn về phía Mộ Dung Hàm ánh mắt tràn ngập lưu tình, chính như hắn ngày đó rời đi Trung Tú cung thị, trước khi đi cái kia thoáng nhìn, vạn bàn lưu tình, vô hạn thương tiếc, tất cả đều ở trong mắt. "Nô tỳ có điều là tận bản phận mà thôi, không coi là cái gì." Mộ Dung Hàm cũng không biết chính mình là lúc nào thay đổi đối với Tần Minh cái nhìn, hay là cái kia một cái ánh mắt, hay là bởi vì Tần Minh trên người cảm giác thần bí hay hoặc là Là tần minh không có ở trước mặt nàng biểu hiện ra cùng dại, nhưng nói chung, không thể phủ nhận, nội tâm của nàng, đã nhiều hơn một người, một đáng giá nàng như vậy trả giá người. Chẳng có tài cán gì, đáng giá ái phi như vậy. Tần minh đem hàm phi nhẹ nhàng ôm đồm trong ngực bên trong, lập tức đưa ra một viên đan dược, đây là cấp 4 thánh dược chữa thương, người sau khi ăn vào phải làm có thể rất nhanh khôi phục. Cấp 4 đan dược. Mộ dung hàm trong con ngươi lập lòe thần sắc kinh ngạc, nàng lúc trước cũng dùng đan dược chữa trị vết thương nhưng cũng chỉ là cấp 3 mà thôi, tần minh trên người sao tồn tại như vậy quý giá đang dược, có điều mộ dung hàm cỡ nào thông tuệ, nàng xưa nay biết tần minh có không ít bí mật, không đủ vì là người ngoài đạo, bởi vậy nàng cũng không hỏi nhiều. Tần minh nguyện nói, nàng liền nguyện ý nghe. Tần minh miệng kín như bưng, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. đa tạ bệ hạ. mộ dung hàm đem đan dược nuốt xuống, trong chớp mắt một luồng sinh cơ ở trong cơ thể nàng nhộn nhạo lên, như bích ba xuân thủy chậm rãi chảy xuôi làm cho thương thế của nàng khép lại đến cực kỳ nhanh, vượt qua tưởng tượng. Nhớ kỹ, sau đó không thể mạo hiểm, biết không? Tân Minh nhìn thấy hàm phi làm tất cả, sao không hiểu người sau tâm ý, đã sớm không phải hắn lúc trước dạ phóng trung tú cung thì như vậy lạnh leo, nàng tâm môn, đã bị mở ra, hơn nữa, hắn, trụ tiến vào. Đối với mộ dung hàm, tân Minh có thể nói là vừa thấy trung tình, tạm biệt chân thành, kiếp trước kiếp này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy một cô gái. Để hắn có thể như vậy độc lòng, hắn thậm chí đang nghĩ, dù cho là vì người yêu, bỏ qua tính mạng, lại có làm sao? Bởi vì, lúc trước, ở đối diện này kiếm tông vũ quân thì, hàm phi chẳng lẽ không là việc nghĩa chẳng từ nan sao? Các ngươi nói đủ chưa, có thể lại đây lánh cái chết chứ? Kiếm tông vũ quân lạnh giọng trá quát lên. Gấp cái gì, ở ngươi trước khi chết, cho ngươi cho ăn một ít thức ăn cho chó thôi. Làm sao, ngươi này lão cẩu, càng còn không vui. Tân minh một cái một lão cẩu để kiếm tông vũ quân đỏ cả mặt cảm thấy cực kỳ khắt kùn ngươi thật là biết nói mạnh miệng coi như ngươi mặc vào không cực thiên giáp có thể có được vũ quân sức chiến đấu thì lại làm sao có chút sức mạnh không phải ngươi có thể chống lại nay kiếm tông vũ quân cũng không biết không cực thiên giáp có thể vô điều kiện vượt một cảnh rơi lớn cho rằng tần minh dù cho mặc vào không cực thiên giáp vẫn cứ chỉ có thiên nhất cảnh một tầng tu vi thực lực như vậy căn bản không đủ để cùng hắn đối kháng thật sao tần minh cười gần lại lập tức không cực thiên giáp trực tiếp phù hiện tại trên người hắn nhân hoàng ánh sáng long lánh hắn quanh thân phảng phất có đại thế vai đang cuộn trào khí tức tăng vọt bước vào vũ quân cấp độ để ta mang theo ngươi đầu người trở lại phục mệnh đi kiếm tông vũ quân điên cuồng gào thét một tiếng kiếm khí dâng lên chu diệt tất cả hướng về tần minh sát phạt quá khứ nhưng mà tần minh thân thể nhưng không có di động nửa phần hắn chỉ là nhẹ nhàng dò ra một trường nhân hoàng đại trưởng ấn bao trùm hạ xuống trong khoảnh khắc cái kia vạn ngàn đạo kiếm khí đồng thời bị chấn diệt Liền ngay cả kiếm tông vũ quân thân thể, cũng bị một trưởng này nắm ở trong lòng bàn tay, giấy rũa không ra. Trước 124, hành hạ đến chết vũ quân. Lúc trước ngông cuồng tự đại kiếm tông vũ quân, kiếm khi ho ngọng, giết chóc không ngớt giờ khác này lại bị một vị nhân hoàng tay nắm trong lòng bàn tay, không tránh thoát, như đồng con rối giống như, để hắn cảm giác khuất đủ. Cảm giác làm sao, lão cẩu. Tân Minh nết miệng lên một vệt cười yếu ớt rất có vài phần ý cân nhắc, này chính là thiên hành kiếm tông vũ quân sao. Quả nhiên rất mạnh. Kiếm thế. Nay Kiếm Tông Vũ Quân khí thế cực kỳ cuồng bạo, thả ra tuyệt cường kiếm khí, phảng phất có trong thiên địa dâng trào kiếm thế hội tụ đến, vô cùng vô tận, xé rách tất cả, làm cho ánh mắt của mọi người rung động lại, thiên nhân hợp nhất, mượn thiên địa tư thế, coi là thật không tầm thường. Nhưng mà, mặc cho này Kiếm Tông Vũ Quân làm sao dựa thế, vạn ngàn sợi kiếm khí đều ở minh thiếu, nhưng đều phảng phất ở làm chuyện vô ích giống như vậy, căn bản không có cách nào xé ra giằng buộc này kiếm tông vũ quân có thể rất rõ ràng cảm nhận được, có một luồng mãnh liệt thế lực lượng lượng ở cùng hắn va chạm, thậm chí mơ hồ muốn áp chế kiếm thế của hắn, bởi vì sức mạnh của đối phương càng mạnh hơn, có thể mượn thế lực lượng lượng cũng càng thêm đáng sợ. Làm sao có khả năng? người mới bao lớn tuổi, làm sao có khả năng lĩnh ngộ thế lực lượng lượng? kiếm tông vũ quân ngơ ngác thất thanh, rất nhiều bước vào vũ quân cảnh nhiều năm lão quái vật đều không thể lĩnh ngộ thế lực lượng lượng, tần minh phải làm chỉ có đan phủ cảnh mới đúng, dĩ nhiên lĩnh ngộ thế lực lượng lượng hơn nữa là mạnh mẽ cực kỳ nhân hoàng tư thế dường như muốn mượn vạn ngàn thần dân sức mạnh ở chiến đấu dựa vào chất phát tín ngưỡng lực lượng chấn áp tất cả xem ra thượng giới thế lực cấp độ bá chủ vũ quân cũng có điều là kiến thức nông cạn hạng người tần minh cười nhạt lại một độ người hiền lành dáng dấp nhưng trong nháy mắt tiếp theo kiếm tông vũ quân phát sinh kinh thiên gào thét hắn một cánh tay lại bị tần minh miễn cưỡng địa sát đi, sức mạnh kinh khủng dường như muốn đem cả người hắn đều giết chết đi đến cực kỳ đáng sợ máu me đầm địa Tần minh trên lòng bàn tay long lánh nhân hoàng ánh sáng, cực đạo hoàng uy tiếng rung không ngừng, cái kia kiếm tông vũ quân dòng máu căn bản tiên không tới trên người hắn, hắn như đồng cao cao tại thượng thần linh, quan sát vị này kiếm tông vũ quân. Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết ta. Kiếm tông vũ quân cố nén đau xót, cao giọng nổi giận nói. Giết ngươi, cái kia chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi ở ta trong hoàng cung tứ không e rè, tàn sát vô số, ta định muốn hảo hảo giản vặt ngươi một phen. Tần Minh nụ cười vẫn là như vậy nhẹ như mây gió, nhưng ở kiếm tông vũ quân trong mắt, nhưng như đồng ác ma. A, này vũ quân tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, để xa xa hoàng cung người nghe được tê cả da đầu, nhưng cũng cảm thấy phi thường đã nghiền, giải hận, người như vậy, nên chu diệt, này vũ quân ỉ vào tu vi của chính mình, lạm sát kẻ vô tội, cho hoàng cung tạo thành khó có thể tưởng tượng sát kiếp, nhất định phải mạnh mẽ giàn vặt một phen mới được. Đối với này kiếm tông vũ quân nguy hại. Lúc trước hầu như tất cả mọi người đều đánh giá thấp, nhưng ai có thể nghĩ tới, này một người tạo thành tổn thất, so với bên ngoài vô tận đại quân tới nói, đều muốn thảm nặng hơn nhiều. Tần Minh trên lòng bàn tay, nhân hoàng ánh sáng lần thứ hai lấp lóe lại, phảng phất có sắc bén ánh đao cắt chém ở này vũ quân hai chân bên trên, đến đây, này kiếm tông vũ quân tứ chi, đều bị chém đứt. Bực này thảm trạng, mộ dung hàm đều không đành lòng tận mắt chứng kiến, nhưng nàng không có khuyên can Tần Minh. Nàng có thể cảm nhận được tần minh, cái kia chôn sâu ở trong xương sự phẫn nộ, hắn có thể tiếp thu người khác làm khó dễ hắn, nhưng cũng không thể chứa hứa người yêu của hắn, hắn còn dân chịu đến như vậy bất nạn. Kiếm Tông Vũ Quân đã triệt để ngất đi, căn bản không có bất kỳ chi giác, hắn chưa bước vào vương đạo cảnh, chưa thành liền tôn giả vị trí, còn không cách nào đản sinh huyết mạch sức mạnh, tay cụt mọc lại, tứ chi đều đoạn, có thể nói không có bất kỳ phục hồi như cũ cơ hội. Oenka, rốt cục, tần minh đều không nhìn nổi Thủ trưởng run lên, cái kêu kiếm tông vũ quân thân thể trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành một đám mưa máu, tràn ngập ở trong thiên địa. Hô! Xa xa triệu kiên sâu sắc thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng run rẩy dữ dội, tần minh không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi, một vị hung hăng vũ quân, liền như vậy dễ như ăn cháo địa giết chết đi đến. Hay là vị này vũ quân thực lực thả ở thượng giới không coi là cái gì, nhưng so với hạ giới tới nói, nhưng là tuyệt đối cứng, giả, nhưng không nghĩ tới, hắn đụng tới một tên biến thái. Liền Vũ Quân cũng có thể trực tiếp giết chết. Khen. chúc mừng túc chủ thành công đánh giết một tên Vũ Quân, xét thấy có hay không Cực Thiên Giáp phụ trợ, bởi vậy dành cho túc chủ khen thưởng thoáng chiết khấu, cộng khen thưởng nguyên khí trị 5000 điểm. Khen. chúc mừng túc chủ nguyên khí trị đạt đến 43000 điểm, bước vào đan phủ cảnh 4 tầng. Nghe được hệ thống một loạt nhắc nhở, Tân Minh trên mặt không nhịn được toát ra một vẻ ý cười, hắn khoảng cách đan phủ cảnh 4 tầng vốn là chỉ có cách xa một bước, hiện tại một lần đột phá, thực lực lại có tăng lên. Bởi không cực thiên giáp duyên cớ, mọi người cũng không biết Tần Minh hoàn thành đột phá, vàng không trong lòng tất nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc, cái tên này có muốn hay không như thế biến thái, tiếp tục như vậy những người khác còn làm sao hỗn. Tần huynh phong thái cái thế, khiến cho tại hạ chân thành địa khâm phục a. Triệu Kiên quay về Tần Minh chắp tay đi tới, trong miệng tán thưởng không ngớt. Cho mẹo, để Triệu huynh cười chơi rồi. Tần Minh khiêm tốn nói, nơi nào nơi nào, ta vốn là là muốn để lại chờ Tần huynh trả tiền lại, nhưng thấy đến Tần huynh phong cách vô địch, Hài lòng. Triệu Kiên cười nói, để đi tới mộ dung hàm hơi chấp mắt, ra bệ hạ nợ tiền A. Ê! Thần Minh có chút bắt đầu ngại ngùng, mượn Triệu Huynh một chút tiền lẻ. Như vậy A. Mộ dung hàm cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay đưa ra một chiếc nhận chữ vật, giao cho Triệu Kiên, những này nên đủ chứ. Triệu Kiên cũng không biết mộ dung hàm lai lịch, chỉ biết là nữ tử này trên người mang theo cấp 4 vũ binh, phi thường lợi hại. Đối với chút tiền này, hắn vẫn không có để ở trong lòng, có điều thuận miệng nhắc lên. Không nghĩ tới mộ dung hàm nhưng coi là thật. Hắn thấy tần minh cùng mộ dung hàm ấn ái, cho rằng cái kia cấp 4 vũ binh cũng là tần minh giao cho nàng phòng thân sử dụng, mà một hậu cung phi tử, trên người có thể có bao nhiêu của cải. Triệu kiên cũng không thèm để ý số tiền này cho nhiều hoặc ít, hắn vốn là cái dung cảm người, trực tiếp đem nhận thu rồi lại đây, thần niệm quét qua, nhưng không khỏi chấn kinh rồi, chuyện này, đây cũng quá hơn nhiều. Hả? Tần minh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, Chính mình vị này hàm phi, nhưng là đến từ mộ dung thế gia A, sáng nghiệp trải rộng toàn quốc, phú giáp một phương, tích lũy vô số năm nguyệt, hàm phi trên người của cải, e sợ so với hắn vị này hoàng đế còn nhiều hơn chứ. Điều này làm cho tần minh cười khổ, chính mình cũng làm thượng đế hoàng, không nghĩ tới còn có bị bao dưỡng vận mệnh, cũng không biết nói là số may, vẫn là vận may kém. Đều là món tiền nhỏ. Mộ dung hàm đối với tiền tài khái niệm cực kỳ đạm bạc, nàng có thể không chỉ là hạ giới mộ dung gia tộc đại tiểu thư thân phận nàng vẫn là thượng giới mộ dung thế gia hòn ngọc quý trên tay ở chư thế lực cấp độ bá chủ bên trong mộ dung thế gia cũng có thể nói là có tiền nhất một vị bá chủ lần này liền ngay cả triệu kiên đều tấp tát lưỡi vị này hàm phi nắm giữ của cải phải làm không thể so với một vị tôn giả ít đi chứ nữ tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao không chỉ có thiên phú siêu cường người mang cấp bốn vũ binh thậm chí còn phú khả địch quốc thần minh vận may coi là thật không phải bình thường tốt ta hoàng cung một chuyện nghi chưa xử lý xong. Kính xin Triệu huynh trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau khi trở lại cùng Triệu huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tần Minh nghe được hàm phi truyền âm, biết được nơi cửa thành còn có loạn đảng không có dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đi tới cửa thành nơi đó làm cái chấm dứt. Không được, nếu Tần huynh còn có việc phải xử lý, ta liền chờ lần sau đến thăm trở lại cùng Tần huynh trẻ chén. Ta nếu như không quay lại gia tộc, trong nhà đến lượt cũng lên. Triệu Kiên lại cười nói, lập tức trong tay hắn hiện lên nhất đạo phù triện, trong nháy mắt buốc cháy lên, trong phút chốc Thiên cung bên trên hiện lên nhất đạo thời gian cánh cửa, Triệu Kiên cùng Tần Minh cáo tử, bước vào trong đó. Từ vậy thời gian cánh cửa, liền có thể đi vào thượng giới sao? Tần Minh lẩm bẩm, hắn không thể vẫn ở đây hưởng thụ vinh hoa phú quý, sớm muộn có một ngày, hắn cũng muốn đi tới thượng giới lang bạt, đến lúc đó, hắn nên làm gì đi tới? Đi thôi. Tần Minh rất nhanh khôi phục bình thường, chợt quay về mộ Dung Hàm mở miệng nói, ngoài thành tình hình trận chiến làm sao? Ba vị lão thái sơn đã bị ta trấn áp, còn đúng Vương Hàn Ngũ không đáng sợ." Mộ Dung Hàm nói, "Nhờ có có ngươi." Tân Minh cương triệu mà quát một hồi Mộ Dung Hàm mũi ngọc tinh xảo, nhất thời làm đến Mộ Dung Hàm sắc mặt từng hồng, nô tỳ chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Ba vị Lao Thái Sơn có thể khó đối phó, bọn họ hầu như có thể nói là chúng phiên vương đứng đầu, bọn họ như có thể thần phục thiên hạ này, liền có thể nhất thống. Tân Minh khá là cảm khái, bằng một ít đỉnh cao vũ linh, muốn cắt cứ một phường, sương vương sưng bá, không khỏi khó khăn chút chân chính vì bọn họ chỗ dựa, chính là này ba vị Lao Thái Sơn. Ba người này đều có thể nói là một phương hùng chủ, lại bước vào thiên nhất cảnh, để Hàm Phi đi đối diện bọn họ, Thần Minh có chút đau lòng. Bệ hạ Hà Tất suy nghĩ nhiều, nô tỳ như không ra tay, bọn họ liền muốn rút về, nghĩ đến cũng là biết rồi bệ hạ đại thế không thể ngăn, chuẩn bị ở từng người đất phong bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Mộ Dung Hàm cười nói, muốn bảo dưỡng tuổi thọ, nào có như thế đơn giản. Tân Minh trong mắt lóe ra sắc bén tâm ý. Bọn họ đánh tới Hoàng Thành, giờ khác này muốn đi, có thể không dễ như vậy. Bọn họ không đến, ta còn muốn tự mình đi tìm bọn họ đây. Cái này ung vương, cũng thật là giúp ta đại ân. Hai người ngự không mà đi, hào quang từng sợi, phảng phất đạp lên chân long tiến lên, rất nhanh liền giáng lâm ở thành lầu bên trên. Vậy hạ, tử phong hầu chờ người nhìn thấy tần minh đến, nhất thời vui mừng khôn xiết lúc trước bọn họ cảm nhận được Hoàng Cung truyền đến thao thiên khí tức gọn sóng, còn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn lại là bọn họ lo xa rồi. Thế cuộc làm sao? Tân Minh để bọn họ không cần đa lễ, trực tiếp hỏi nổi lên tình hình trận chiến. Khởi bẩm bệ hạ, nhờ có Hàm Phi nương nương thủ đoạn, những phản quân này đã phi thường mệt mỏi, nhưng bọn họ không dám tùy tiện rời đi, chờ đợi bệ hạ xử lý. Rất tốt. Tân Minh đứng thành lầu bên trên, viễn vọng nhìn tới, một mảnh đen kịt, kéo dài ngàn bách lý, vốn nên là một nhánh tinh tráng hùng sư, nhưng bây giờ nhìn đi tới đều có chútvarphi phạc. Tân Minh, ngươi rốt cuộc xuất hiện Nhìn thấy tần minh xuất hiện, ung vương nhất thời giống to lên, hắn ở đây nhưng là chờ đến vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thần tử chờ quân vương, còn cần tính toán thời gian dài ngắn sao. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đạo lý đơn giản như vậy, phụ hoàng năm đó không có dễ qua người sao. Thần minh lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng người có thể. Ung vương đang muốn phản bác tần minh, đột nhiên, một luồng khủng bố uy thế giáng lâm ở trên người hắn, để hắn căn bản là không có cách tiếp tục tiếp tục nói, trong lòng rung động kịch liệt. Một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài, cả người co quắp ngã trên mặt đất. Chương 125, chấn phục vạn quân. Uông Vương như bị điện giật giống như vậy, liền linh hồn đều đang run rẩy, rõ ràng hắn mới là cấp cao vũ linh, mà Tần Minh bước vào đàn phủ cảnh không tới một tháng, vì sao có thể dành cho hắn như vậy đả kích cường liệt, phảng phất trong một ý nghĩ liền có thể đem hắn giết chết đi đến. Tuy nói Tần Minh người mặc không cực thiên giáp, cảnh giới tăng cao một đại trụ, nhưng linh hồn của hắn sức mạnh không thể vì vậy mà tăng trưởng. Đối với ung vương tới nói, hắn gặp phải uy thế càng như là linh hồn cấp độ, tuyệt đối áp chế, hắn như cùng ở tại đối diện một vị vô địch nhân hoàng, cực sự khủng bố. Mặc dù là tiên hoàng thượng đang tráng nghiên thì, cũng không từng có quá như vậy mềm ngông rồi rào tinh lực, cũng chưa từng dành cho thế nhân mạnh mẽ như thế vô cùng uy thế. Ung vương cả người đều nằm trên mặt đất, không phải ước nguyện của hắn, thực sự là cái kia cố mạnh mẽ đến cực điểm uy thế để hắn không được không làm như vậy, bằng không hắn rất có thể huyết mạch đứt đoạn, tại chỗ ngã xuống. Nhưng người ở bên ngoài xem ra Ung Vương tư thế thì lại có vẻ khá là quái dị, đặc biệt là ở hai quân đối chọi thời khắc Ung Vương này bất nhã tư thế, không thể nghi ngờ làm cho vốn là sĩ khí trầm thấp Ung Vương đại quân ngã vào đáy vực. Đừng nói phổ thông quân sĩ, coi như là cái khác cùng đi phiên Vương, chư hầu cũng không có bất kỳ cho rằng có thể thắng lợi người. Này một hồi hoang hoang liệt liệt, bao phủ cả tòa Hoàng Triều chiến tranh, e sợ cuối cùng kết thúc cũng sẽ không quá tươi đẹp à? Ung Vương, có người muốn phủ Ung Vương lên. Lại phát hiện làm sao cũng phù bất động, ung vương lại như bị vững vàng đóng ở trên mặt đất giống như vậy, dáng dấp chật vật. Ung vương trung tâm đáng khen, hành như vậy đại lễ, đúng là không có cần thiết. Tần Minh ha ha cười nói, có điều cái kia mạnh mẽ đến cực điểm uy thế nhưng không có bất kỳ yếu bớt, hắn có thể cảm giác được ung vương linh hồn chi hỏa ở tắt, phảng phất lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Nếu như ung vương giờ khắc này còn có thể nói chuyện, e sợ muốn không nhịn được đối với Tần Minh chửi ẩm lên, như vậy rắn vặt, quả thực thị phi người hai. Trăm vạn đại quân lẳng lặng mà chờ ở cửa thành ở ngoài, mặt sám như cho tàn, không biết kết cục của chính mình sẽ làm sao. Người đến, vì là ngoài thành binh sĩ cung cấp lương thực, còn có đang ăn dược, nếu như có sinh bệnh binh sĩ, phải thay ý lễ vì bọn họ trị liệu. Tân Minh chậm rãi mở miệng, thanh như hồng chung, vang vọng tứ phương, làm cho ngoài thành những binh sĩ kia đều ngẩng đầu lên, dồn dập lộ ra vẻ ước ao, thậm chí còn có một chút kinh ngạc, chỉ lo chính mình nghe lầm, bọn họ từ hoàng triều các nơi mà đến. Khi sát phạt tràn ngập thiên địa, vì là chính là lật đổ Tần Minh thống trị, nhưng mà, giờ khắc này, Tần Minh sai người vì bọn họ cung cấp đồ ăn, trị liệu, để bọn họ nhất thời cảm xúc thâm hậu, không biết nên làm sao biểu đạt. Bậy hạ, những người này cũng không phải là hoàng thành quân binh, bọn họ là vì tạo phản mà đến. Vì bọn họ cung cấp nguồn năng lượng, chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Từ phong hầu con ngươi lấp lói lại, nổi lên một tầng ánh sáng, hắn đương nhiên rõ ràng Tần Minh dụng ý, vì vậy nói như vậy nói. ngoài thành Những kia tới gần một ít binh sĩ, nghe được tử phong hầu, cái kia dơ lên đầu lại rủ xuống, cảm thấy không đất dung thân, đúng đấy, bọn họ vì tạo phản mà đến, có tư cách gì tiếp thu bệ hạ ân huệ. Tương ra lời ấy sai rồi, bọn họ tuy rằng không phải ta hoàng thành binh sĩ, nhưng là ta hoàng triều binh sĩ, là chấm con dân. Chấm là bình dân quân vương, cũng là vạn quân quân vương, ngũ hồ tứ hải, đều vì chấm chi vương thổ, vương sư cũng được, phản quân cũng được, chấm, đều là bọn họ hoàng thượng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ tao này cực khổ. Tần Minh để không ít quân binh viền mắt trong nháy mắt liên nước, bọn họ ở vào nhất là vội vải, nhất là cơn sóng nhỏ thời khắc. Tần Minh mấy câu nói không thể nghi ngờ nhen lửa bọn họ trước mắt ngọn đèn sáng, để bọn họ không nhịn được kích động lên, lệ nóng duyên trọng. Vương sư cũng được, phản quân cũng được, chấm, đều là bọn họ hoàng thượng. Một câu nói này thật lâu ở trường không vang vọng, khiến cho những kia phiên vương cùng chư hầu nội tâm đều nổi lên gợn sóng. Đối với bọn hắn tới nói. Quân thần khái niệm đã phi thường mơ hồ, bọn họ tự lập vì là vương nhiều năm, không phục tùng triều đình hiệu lệnh. Dù là như vậy, cũng không khỏi khâm phục lên tần minh lòng dạ cùng thủ đoạn đến. Bệ hạ nhân tử, là nô tỳ sơ sẩy, nô tỳ chỉ muốn chấn phục những phản quân kia chi chủ, nhưng đã quên chăm nom vô tội tướng sĩ, nô tỳ có tội. Hạng phi tâm lĩnh thần hội, phi thường phối hợp nói rằng, những kia phiên vương chư hầu đều là vẻ mặt biến đổi, mộ dung hàm đơn giản một câu nói, liền đem bọn họ cùng quân binh chia làm hai đạo trận doanh. Hơn nữa chỗ cao minh ở cho bọn họ không có nói rõ đi ra, mà là nói bóng gió, để những này vô hình ở các quân lính trong đầu gia tăng rồi ấn tượng. Việc này cùng Ái Phi không quan hệ, Ái Phi không cần tự trách. Thần Minh ngăn ủi. Mộ dung hàm cũng không phải thật sự thỉnh tội, nghe được Thần Minh sau đó, liền mỉm cười đứng dậy, đi tới Thần Minh bên người. Rất nhanh, thành cửa mở ra, lần lượt từng bóng người bước chậm mà ra, trên tay bưng các dạng đồ ăn, có tới hơn ngàn người. Ở này hơn ngàn người sau lưng là mấy tên mặc hoa phục Y Liêu sư, có chính là trong cung thái Y Liêu, có chính là từ trong thành mộ binh đến Y Liêu sư. Cửa thành mở ra, nhưng Tần Minh có tự tin, không có người nào tướng lĩnh biết cái này giống như muốn chết sống tới. Ung Vương hiện huống có thể không thể lạc quan, này vẫn là hai vị vũ quân không có ra tay tình huống, một khi bọn họ ra tay, hết thảy cấp cao vũ linh é e sợ đều muốn đột tử tại chỗ. Những quân binh này được phân phát đồ ăn, hai tay đều có chút run rẩy, không biết nên làm gì biểu đạt lòng cảm kích. An Đều làm mới vừa làm, bệ hạ đều còn không ăn đây. Hàn Mậu tự mình phân phát đồ ăn, giao cho một tên trong đó binh sĩ. Người binh sĩ này da rẻ ngăm đen, biểu hiện tiểu tụy, nghe được Hàn Mậu sau, càng không nhịn được quỳ xuống. Bệ hạ nhân đức, là vạn cổ thánh quân A. Bệ hạ nhân đức, phảng phất bị một câu nói này mang truyền động, trăm vạn đại quân đều phát sinh phế phủ của bọn họ thanh âm. Bệ hạ nhân đức, phản, một tên phiên vương tức đến nổ phổi, giận dữ hét, đều để xuống cho ta không cho phép tiếp thu tần minh tiểu nhi bộ thí. Sì, si. nhất đạo Hàn mang lòng lánh mà qua, tên này phiên vương đầu người rơi xuống đất, làm cho mọi người con ngươi run lên, chính là vẫn im lặng không lên tiếng vũ thiên cửu ra tay rồi, đối với bệ hạ bất kính, đáng chém. Không có ai vì là tên này phiên vương bất bình dùm, liền hắn bộ hạ cũng đều không từng nói, này phiên vương chỉ do là muốn chết, ngoại trừ tâm phúc của hắn, tầm thường binh sĩ trong lòng thậm chí không có cái gì sống so lớn. Này chính là nhân tính bọn họ theo này phiên vương không có được tôn trọng cùng ưu đãi, trái lại muốn cùng chịu chết, như vậy, vì sao phải cùng hắn quấn vào đồng nhất tòa trên chiến xa? Những này phiên vương đối với quân chủ đều không có trung thành chi tâm, bọn họ vì sao phải chết chung với một người? Cái gọi là ngã theo chiều gió, để ở chỗ này hay là không quá thích hợp, nhưng cũng phi thường chuẩn xác. Tâm thường binh sĩ, ai muốn y đối với bọn họ được, bọn họ liền theo ai, không thể nghi ngờ. hết thảy đồ ăn đều phân phát xuống, đầy đủ kéo dài cả ngày. Trăm vạn đại quân đều chiếm được an một ít có chủng chứng binh sĩ, cũng ở Y-sư trị liệu dưới được chuyển biến tốt. Chấm, rất cao hứng có thể nhìn thấy các vị tướng sĩ, những năm gần đây, là chư vị chấn thủ, phương tài, lúc nãy, bảo vệ ta thiên hoa hoàng triều Giang Sơn. Ở đây, chấm, cảm tạ chư vị. Tần Minh đứng thành lầu bên trên, quay về trăm vạn tướng sĩ thật sâu bái một cái, làm cho trong lòng mọi người chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ vừa tiếp nhận rồi Tần Minh nhân huệ, còn đến không kịp đối với Tần Minh nói cảm ơn. Nhưng thu được tần minh cảm tạ, nội tâm của bọn họ, ngoại trừ hổ thẹn, còn có thể có cái gì? Hôm nay, chư vị ý đồ đến chấm cũng rõ ràng, may mà chưa chân chính khai chiến, không có tạo thành thương vong, điều này làm cho chấm phi thường vui mừng. Nếu như chư vị đồng ý quy thuận, từ trước việc, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rốt cục, tần minh nói ra ý đồ, hắn muốn bời an, chiêu an này trăm vạn đại quân, để bọn họ thành vì chính mình hổ lang chi sư. bệ hạ coi là thật giỏi tính toán một tên tuổi già chư hầu lạnh lùng nói, hắn trên người mặc áo giáp, tuy tuổi già, khí thế còn đang. nghe được tần minh sau không khỏi hừ lạnh một tiếng, bọn họ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nhiều năm binh sĩ, tần minh muốn liền như vậy thu phục sao? ngoại trừ thập đại đầu lĩnh phiên vương ở ngoài, cái khác chư hầu nếu như đồng ý thần phục, trẫm cũng có thể đặc xá hắn tội, còn ung vương hàng ngũ thì lại chỉ có một con đường chết. tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo hàn mang, giết một nhóm, lưu một nhóm, ân nghi cũng thi, đây mới là đạo làm vua. Tân Minh ánh mắt nhìn về phía ung vương, trong phút chốc, ung vương trên người uy thế đều đều tiêu tăng ra, nhưng bởi quán tính, hắn vẫn cứ bỏ ở trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Đứng lên đi, há tất giả dạng làm như chó chết. Tân Minh phất tay, ra hiệu y sư tiến lên, vì là ung vương đưa ra một viên đan dược. Ung vương có vẻ hết sức yếu ớt, nhưng ở nhìn thấy đan dược sau, vẫn cứ đoạt lấy, nuốt vào, trong phút chốc, phảng phất có gió ấm phất qua hắn, làm cho hắn tỉnh lại lên, sắc mặt dần dần hồng hào không ít nhưng hắn nhìn về phía Tần Minh ánh mắt vẫn cứ tràn ngập sát ý Ung Vương Minh có khỏe hay không xem ra ngươi cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề làm dạm ở mặt đất cả ngày có điều này hoàn toàn không đủ để thụ tội lỗi của ngươi Tần Minh cười nói Tần Minh mấy ngày không gặp không nghĩ tới ngươi tiến bộ lớn như vậy chỉ có điều ngươi vẫn là cái xảo trá người lúc trước ngươi vì thủ tín ta Mẫu Phi ương Thuận Thiên Địa lời thể cuối cùng nhưng ruồn bỏ lời thể người như ngươi làm sao xứng làm Hoàng Triều Chi Chủ Úng vương cả giận nói, thiên địa lời thề, chấm có điều độ cái kiếp, liền cho như ngươi vậy tùy ý lập lý do sao. Các ngươi thân là thần tử, phụ tá chấm là thiên chức, tại sao còn muốn chấm ưng thuận thiên địa lời thề tới lấy tin cho ngươi, lời này không khỏi quá buồn cười chứ. Thần minh không ấn không giận, hơi mỉm cười nói, lúc đó ngươi tình hình làm sao thế nhân đều biết, khi đó ngươi cũng xứng nói mình là hoàng thượng. Úng vương lạnh lẽo địa rêu cực nói, vậy hôm nay đây, ngươi nhưng muốn u mê không tỉnh sao. Tân Minh nhìn phía ung vương, này Giang Sơn là chấm, không cho phép ngươi chia sẻ. Tiên Hoàng trư tử bên trong, bản vương ưu tú nhất, nếu như không phải trường Cửu quyền lao thất phu kia, bản vương đã sớm ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế, sao lại để ngươi được? Ung vương không cam lòng. Vì lẽ đó vì thế vương huynh ngươi hả giận, chấm đã giết trường Cửu quyền, kết quả như thế, ngươi có thể thỏa mãn. Tân Minh để ung vương không nói gì, bất kể nói thế nào, tân Minh đều có chuyện có thể ứng đối, hơn nữa lẽ thẳng khí hùng. Liền thiên địa lời thể lời nói như vậy hắn đều dám ăn nói linh tinh, để ung vương cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Nếu ngươi không lời nào để nói, liền ở một bên chờ xem, chờ một lúc giết ngươi. tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo thu bạo chi ngữ, lập tức hắn nhìn về phía cái kia trăm vạn đại quân, chư vị tướng sĩ, các ngươi có thể có lựa chọn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai trước tiên quỳ xuống, gợi ra toàn quân tùy tùng. Chúng ta, đồng ý đi theo bệ hạ Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 126, đọc diện Lao Thái Sơn. Trăm vạn đại quân, thanh lãng như triều hầu như chấn động chu vi mấy trăm ngàn lý chi địa, cái kia một tiếng đồng ý đi theo, để hoàng thành bên trên quân cũng coi giữ trong lòng đều ở run rẩy dữ dội, bực này quần quân thanh thế, dù cho là vũ quân cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh chứ. trẫm lòng rất an ủi. Tân Minh khỏe miệng không tự chủ dương lên, cảm nhận được này cố như hổ như lang cuồng bạo khí thế Trong mắt của hắn nẽ qua nhất đạo sắc bén ánh sáng, phảng phất nhìn thấy một phen kế hoạch lớn sắp trải rộng ra, mừng rỡ cực kỳ. Không thể cứu vãn. Úng vương chờ người chưa bao giờ có một khắc cảm thấy như vậy cô đơn, bọn họ đều từng là một phương hùng chủ, xương vương xương bá. Nhưng bây giờ, bọn họ bộ hạ, tất cả đều làm phản, diệt tư thế như đồng đông đi đại giang giống như cồn cồn, để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Trốn đi. Còn lại mấy vị phiên vương ánh mắt giao lưu lại, lập tức đột nhiên một đầu, bước chân bước chân ra phân biệt trốn hướng về bốn phương tám hướng đi được không tân minh thủ trưởng run lên vô cùng đại thế lực lượng hội tụ đến hóa thành bàng bạc nhân hoàng đại trưởng lớn bao phủ một phương thiên địa cái kia đào tẩu mấy vị phiên vương trong nháy mắt cảm nhận được vô tận sức mạnh giáng lâm ở trên người bọn họ để bọn họ phảng phất chúng tên giống như vậy thân thể thẳng tắp trụy xuống chỉ có ung vương cười gần lại không có đào tẩu hắn phảng phất đã nhìn thấy một góc tương lai không có cần thiết rời đi có điều là chết mà thôi loạn thân tặc tử không có cần thiết lưu trên đời này. Tân Minh trên lòng bàn tay nhân hoàng ánh sáng cực kỳ chói mắt, trong chớp mắt, cái kia từng vị đan phủ cảnh cấp cao phiên vương tất cả đều bị xé rách sức mạnh xuyên thể mà qua, nổ tung ở trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Như còn có phản loạn giả, kết cục liền như đồng bọn họ như thế. Tân Minh cao giọng nói rằng, ân uy cũng thi, hán hầu đại tướng sĩ, Chu Diệt phản tặc đứng đầu, vừa có ân đức, cũng có uy nghiêm, để tất cả mọi người âm thầm khâm phục không thôi. Loại thủ đoạn này Bạn không nên ra hiện tại một tên mới có 15 tuổi trên người thiếu niên 10 đúng, không chỉ có thiên phú siêu quần, hơn nữa trí mưu hơn người, bảy mưu nghị kế, người như vậy, là bọn họ Thiên Hoa Hoàng triều con chủ, có thể nào không cho bọn họ cảm thấy vinh hạnh. Tân Minh chạm ở trên thành lầu, viễn vọng giang hà mười vạn dặm, dũng cảm tình tự nhiên mà sinh ra, không khỏi mở miệng nói, "Ung Vương huynh, chấm xử trí, còn thỏa đáng. Ta không bằng ngươi, thật sự." Ung Vương Tần Thắng rốt cục biết được sự thực này, hắn dốc cả một đời Cũng có điều muốn có được ngôi vị hoàng đế, nhưng bây giờ nhìn lại, lại có vẻ cực kỳ buồn cười. Hắn cùng Tần Minh trong lúc đó, như cách lạch trời, căn bản là không có cách vượt qua. Thứ ngươi tự sát đi. Tần Minh đứng chắp tay, bây giờ Tần Thắng từ lâu không bị hắn để ở trong mắt, không cần hắn tự mình động thủ. A Tần Thắng nhẹ giọng nở nụ cười dưới, chợt bàn tay của hắn như đau, xét qua cổ, vết máu hiện lên, có chút dò người. Liên như vậy, thập đại phiên vương chư hầu liên quân đứng đầu, ung vương Tần Thắng, tự sát ngã xuống Tần Thắng nguyên vốn còn muốn quá cùng Tần Minh đơn đả độc đấu một trận chiến, ước lượng một hồi Tần Minh chân thực sức chiến đấu, có điều rồi lại coi như thôi, không có tất muốn tự dứt lấy nhục nhạ, chẳng bằng thể diện một ít địa chết đi. Từ Phong hầu mấy người cũng là khá là cảm khái, đây chính là Ung Vương Tần Thắng. Từ khi Tiên Hoàng còn khi còn sống, hắn liền cực kỳ trói mắt, ngông cuồng tự đại, liền ngay cả Trường Cựu Quyền đều không có cách nào trực tiếp diệt trừ hắn, cần đem hắn ngăn ở Hoàng Thành ở ngoài. Nhưng trước mắt, bởi vì Tần Minh một câu nói ung Vương, tự sát. Cứ như vậy, Thập đại phiên vương chư hầu liền quân đồ mục, có thể nói là hết mức ngã xuống, tiếp theo, muốn thu phục mỗi người bọn họ lãnh địa, đem dễ như ăn cháo. Ba vị lao thái sơn đây. Tân Minh nhìn về phía tòa kia kim bát, Hàm Phi nở nụ cười dưới, tay ngọc nhẹ lay động, tòa kia kim bát trong nháy mắt nhấc lên khỏi mặt đất, như một ngọn núi bị người rút lên, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, trở lại Hàm Phi ống tay bên trong. Làm cái kia kim bát bị thu hồi trong nháy mắt, Ba đạo thần uy lẫm lẫm bóng người trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, cùng loạn oai hô tiểu thiên địa, đặc biệt là Thánh Dạ Vương, gần như cuồng hóa giống như vậy, hung khí lẫm liệt. Quá làm càn. Đông Dương Vương giết gào, bọn họ nhưng là cả tòa hoàng triều trụ cột, các đường chư hầu đều đối với bọn họ một mực cung kính, dù cho là tiên hoàng khi còn sống cũng đối với bọn họ lễ kính rất nhiều, lúc nào trải qua khuất nhục như vậy, bị người chấn áp ở kim bát bên trong, làm sao sẽ không cho bọn họ phát điên? Hèn, Tấn Thủy Vương không có nhiều lời nhưng trong lồng ngực tích chứa oán khí cũng có thể tưởng tượng được để tần minh không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười dưới xem ra ba vị này lao thái sơn bị hàm phi chấn áp ở kim bát bên trong trong lòng nhưng là vẫn không có chịu phục à người là thánh giả vương ba người rất nhanh chú ý tới đứng ở cửa thành trên tần minh tần minh trên người mặc long bảo cực đạo hoàng uy đem thân thể của hắn bao vây phi thường thu hút sự chú ý của người khác muốn không bị người chú ý tới cũng khó khăn ba vị lao thái sơn nhìn thấy chấm vì sao không quỳ xuống Tần Minh cười nói, tựa hồ muốn nói một cái cực kỳ tầm thường việc, lại làm cho chúng lòng người đều tàn nhẫn mà chấn động một chút. Tần Minh, muốn cho ba vị lao thái sơn quỳ xuống. Liền ngay cả ba vị lao thái sơn miệng cả cụ rủ không nhịn được co giật lại, tiểu tử này phong ma, điên dại, sao, càng muốn cho bọn họ quỳ xuống. Lại không nói bọn họ đối phận cực cao, ở cả tòa Hoàng Triều gần như không tồn tại, nói riêng về cảnh giới của bọn họ, đều đủ để siêu nhiên hậu thế ở ngoài. Thiên nhất cảnh vũ quân. Ở lần này dưới bất kỳ một tòa hoàng triều bên trong đều có thể được cực cao tôn vinh, có thể nói rường cột nước nhà. Thần minh muốn cho bọn họ quỳ xuống. Thánh gia vương lãnh đạo ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới một ít thi thể, nhìn thấy Ung vương đầu một nơi thân một mèo, còn có cái khác Phiên vương chư hầu huyết nhục mảnh vỡ, trong lòng cũng không nhịn được co chặt một hồi, tiểu tử này quyết đoán mãnh liệt, còn ở hắn dự đoán bên trên. Như ngươi vậy tàn sát hoàng tộc, sẽ không chết tử tế được. Đông Dương vương tính tình nôn nóng, nhìn thấy rất nhiều phiên vương chết đi, Lúc này quát, đều là người trong hoàng thất, bệ hạ bức tử những này tay chân, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Tấn Thủy Vương cũng lạnh lùng nói rằng, Thánh giã Vương đi dạo ở trong hư không, thiên nhân hợp nhất ánh sáng rơi ra ở trên người hắn, làm cho hắn nhìn qua có như thần tiên răng trần, uy nghiêm mở miệng nói, bệ hạ không khỏi quá ngông cùng, trước hết giết tay chân, lại để chúng ta ba người quỳ xuống, cách làm như vậy, e sợ không đủ để cùng liệt tổ liệt tông bàn giao chứ. Tân Minh nhìn thấy ba người này dáng dấp không nhịn được cười thầm lại, ba vị này cũng quá xếp vào chút, lúc trước rõ ràng bị chân áp gắt gao, hiện tại nhưng bãi làm ra một bộ đại lao tư thái, chuẩn bị hù dọa ai. Dựa theo ba vị lời giải thích, tạo phản, Bước cung, liền có thể cùng liệt tổ liệt tông giao cho. Các ngươi đã nói như vậy, ta liền đem tổ tiên đại đế mời đi ra, để cho các ngươi tự mình với hắn giao cho một phen đi. Tân Minh cười nhạt nói, nhưng làm cho ba vị lao thái sơn vẻ mặt biến đổi tự mình cùng tần vũ đại đế giao cho. Còn không bằng trực tiếp đi nhận tội lãnh cái chết. Bực này việc nhỏ, liền không cần kinh động tổ tiên đại đế chứ. Thánh giã vương suy nghĩ luôn mãi, ngượng ngùng mở miệng nói, ba cái lao gia hỏa thừa nhận ngươi là thiên hoa hoàng triều chi chủ, tiếp theo hoàng triều, do ngươi đến chấp trưởng, làm sao? Không hổ là ta hoàng triều lao thái sơn, quả nhiên minh lý lẽ, nếu tôn ta vì là hoàng thượng, như vậy, ba vị lao thái sơn vì sao không tối chào? Tần minh trong ánh mắt lộ ra không thể lay động uy nghiêm. Như hai viên tinh thần ầm ầm vang đậu. "Tiểu tử, ngươi không muốn quá cản trở. Chúng ta bước vào thiên nhất cảnh thì cha của ngươi đều còn chưa có xuất thế, coi như là hắn cũng không dám như thế cùng ba người nói chuyện." Đông Dương Vương trong miệng dường như có lợi kiếm tỏa ra, hung khí cực thịnh. Phu hoàng tôn trọng ba vị, là hy vọng ba vị giúp đỡ hoàng thất, chấn thủ giang sơn, nhưng là ba vị đầu mâu, nhưng nhắm ngay ta hoàn thành, cùng phản đảng có gì khác nhau đâu. Chớp hiện tại có thể tạm không truy cứu ba vị lao thái sơn phản quốc chi tội. Nhưng ba vị Lao Thái Sơn thân là thần tử, chẳng lẽ không nên túi trào quân vương sao? Lẽ nào ba vị Lao Thái Sơn cảm giác mình có thể vượt lên ở hoàng quyền bên trên? Tần Minh lạnh giọng nói rằng, đối với Tần Minh tới nói, muốn giết thánh Giả vương ba người cũng không khó. Ba người này lúc trước bị vây ở kim Bát bên trong, đối với ngoại giới động tĩnh một điểm đều không có phát hiện, căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu. Đây là một loại vô chi, cũng là một loại không sợ. Nhưng Tần Minh không để ý. Hắn muốn chính là này, ba vị Lao Thái Sơn chân chính thừa nhận chính mình thần tử thân phận, nếu như bọn họ cho là mình có thể không nhìn Hoàng Quyền, như vậy, chẳng bằng giết. Nghe được tần minh, ba vị Lao Thái Sơn cũng sửng sốt một chút, thiên nhất cảnh vũ quân, có thể làm một quốc phương pháp, câu nói này mọi người đều biết, nhưng ba vị Lao Thái Sơn trong lòng cũng rõ ràng, khẩu khẩu tương truyền, cũng không ý nghĩa đây chính là chính thức lời giải thích. Bọn họ cũng không thể thật sự nói mình muốn coi rẻ Hoàng Quyền chứ. nói trắng ra Nếu như hoàng đế muốn tôn trọng tên này vũ quân, đương nhiên có thể cho phép hắn gặp mặt quân vương không tối chào. Nhưng, nếu này hoàng đế không muốn tôn trọng tên này vũ quân, này vũ quân chúng quy cũng chỉ là thần tử, không thể vượt qua luân lý cương thường. Bái, vẫn là không bái, ba vị lao thái sơn phi thường do dự. Xem ra, ngươi là cố ý nên vì khó ba người. Thánh giã vương trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, làm cho ánh mắt của mọi người đều lấp lóe lại, xem ra ba vị lao thái sơn lựa chọn đã làm ra. Ba vị Lao Thái Sơn không chịu thừa nhận chính mình thần tử thân phận, nhưng cũng nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng, chấm cũng rất khâm phục. Có điều, chấm nhưng không yên lòng ba vị trở lại đất phòng, không bằng cùng ung vương đồng thời, ăn nghỉ với Hoàng Thành ở ngoài đi. Tần Minh bước chân đạp xuống, bay lên trời, làm cho trăm vạn đại quân con người đều ngưng kết lại. Tần Minh, muốn độc chiến ba vị Lao Thái Sơn. Tuy nói lúc trước ba vị Lao Thái Sơn đều bị chấn áp ở kim bắt bên trong, nhưng ba người bọn họ thực lực mạnh ở trong lòng mọi người nhưng vẫn là không thể nghi ngờ. Mộ Dung Hàm nếu như không có Kim Bát, e sợ cũng không phải ba vị Lao Thái Sơn hợp lại chi địch. Nhưng Tần Minh nhưng phải một mình đối chiến ba vị vũ quân cường giả. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Ba vị Lao Thái Sơn nhìn nhau một chút, bây giờ tình hình, đối với bọn họ cũng không có lợi, Tần Minh tự mình bước ra, muốn cùng bọn họ một trận chiến, không thể nghi ngờ vì bọn họ chạy trốn cung cấp một bước ngoặt, bằng không. Bọn họ còn thật lo lắng mộ dung hàm kim bát sẽ lần thứ hai xuất hiện, đem bọn họ trấn áp ở trong đó, vậy cũng là phi thường mất mặt. Xem ra ba vị lão Thái Sơn rất tin tưởng đây, ai ngờ trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lão Thái Sơn ngâm cuồng. Tân Minh hàm cười nói, để ba người tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, bọn họ nhưng là hàng thật đúng giá vũ quân cường giả, ngang dọc một phương, liên thủ đối phó một đàn phủ cảnh văn bối, càng còn bị nói thành là ngâm cuồng. Ngâm cuồng cũng được, tiểu nhi ngươi muốn vì chính mình vô chi trả giá thật lớn. Thánh gia vương song giản lấp lóe lóa mắt ánh sáng lục lây, khiến lòng run sợ. Chương 127, Đại tần đế quốc. Thánh gia vương vung lên song giản, kim quang sáng lạ, vung vẩy ra một mảnh thịnh liệt ánh sáng, hắn tu hành hệ kim công pháp, am hiểu thảo phạt, không biết có bao nhiêu thành danh đã lâu cường giả thua ở hắn kim giản bên dưới. Ở bên cạnh hắn, Đông Dương vương phảng phất chấp trưởng phong sức mạnh, vừa phun ra nuốt vào trong lúc đó đều có cuồng phong gào thét âm thanh. Dường như muốn lấy phong lực lượng đến tiến hành hủy diệt. Tấn Thủy Vương không thích nhiều lời, làm người nhất là âm trầm, dưới chân của hắn phản phất có nhược thủy chảy xuôi, nắm giữ đáng sợ ăn mòn sức mạnh. Nói đến này Tấn Thủy Vương cũng là cái kỳ tài, tăng ở Tấn Thủy dòng dã ngồi xếp bằng 10 năm, cảm thụ thủy nhịp đập, hô hấp, cuối cùng, lĩnh ngộ thủy ăn mòn sức mạnh, bước vào thiên nhất cảnh, thành tiểu vũ quân vị trí.